Cố kiều mơ mơ màng màng màng nghĩ, ngay sau đó cảm thấy thủ đoạn có chút không thích hợp, này dơ tay, ở mê mang chung liền phát hiện chính mình trên cổ tay nhiều một bộ vòng tay. Mặc dù ánh sáng mông lung, nàng lại vẫn như cũ có thể nhìn thấy kia ngọc chất thủy nhuận trong sáng. Đây là... thẩm chiêu đưa nàng. Bằng không như thế nào trong một đêm lại đột nhiên chạy tới trên tay nàng. Nàng lập tức chống thân thể ngồi dậy, sau đó phủ thêm quần áo, nghiêm túc đánh giá khởi cái này lễ vật tới. Kỳ quái! Thẩm chiêu như thế nào đột nhiên đưa nàng vòng tay. Tưởng không rõ, nàng rất khoát lập tức mặc quần áo rửa mặt, sau đó đi sảnh ngoài tìm thầm chiêu. Thầm chiêu đang chuẩn bị ly phủ, nhìn đến nàng tới rồi có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Ngươi đây là phải đi. Ta đây đâu? Thầm chiêu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vội vàng giải thích, không phải muốn đem ngươi một người nem xuống, chỉ là ngươi là nữ tử, không tiện toàn quân, ta vốn gì muốn cho ngươi ngủ nhiều một lát. Quay đầu lại lại làm lĩnh sơn cùng kỳ sơn đơn độc hộ tống ngươi lại đây. Cố Kiều lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại nâng nâng tay, kêu cái này đâu. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến đưa ta lễ vật. Vốn dĩ ngày hôm qua cho rằng muốn cùng ngươi phân biệt, cho nên. Cho nên liền muốn dùng lễ vật hống hống ta. Cố Kiều nhìn chầm chầm hắn. Thậm chiêu cười cười, sau đó đem cổ tay của nàng nâng lên, nhìn kia ánh nhuận trong sáng thúy ngọc giảng đạo, là có chút hấp tốc, vốn đang tưởng lại mài rua hai lần. chính ngươi làm. Lúc này đến phiên Cố Kiều kinh ngạc. Ân, vừa lúc gặp thích hợp Ngọc Thạch, nhìn đến này nhan sắc, liền nghĩ đến ngươi lúc trước đem cây đậu đua hướng trên cổ tay phóng cảnh tượng. Khi đó liền cảm thấy, ngươi thủ đoạn như thế nào có thể như vậy tế như vậy được đâu, liền tưởng mua chỉ chân chính vòng ngọc đem ngươi trồng lên. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ khi đó liền tưởng đem ngươi bộ lao, sau đó cho ta đường tức phụ nhi đi. Cố Kiều suy nghĩ đột nhiên bị hắn lôi trở lại 9 năm trước cái kia mùa hè. Ngày ấy nhìn chung chết ở nhà nàng trong viện, Thẩm Chiêu cứu nãi nãi một mạng, sau đó nương đem Thẩm Chiêu nhận làm con nuôi. Cũng là từ kia một ngày bắt đầu, hai người vận mệnh bắt đầu kỳ diệu mà dây dưa tới rồi cùng nhau. Gạt người đi, khi đó ngươi như vậy tiểu. Cố kiểu mới không tin. Ai biết được. Thẩm Chiêu cũng nở nụ cười. Nhưng hắn biết, ở nhìn đến nàng xú Mỹ ngây ngô cười kia trong ngáy mắt, hắn trong đầu thật sự sẹt qua nàng mang lên thật vòng tay bộ dáng. Mà hiện tại, hắn làm được, vòng tay của nàng là hắn tự mình mài rúa. Cảm ơn. Ta thực thích. Cố Kiều sờ sờ vòng tay, sau đó xoay người cho hắn một cái đại đại ôm, theo sau ngửa đầu nhìn hắn. Vậy ngươi trước xuất phát, ta sau đó liền tới. Hảo, thầm chiêu thật sâu mà nhìn nàng một cái, ngay sau đó ở nàng cái chán in lại một hôn. Nghĩ đến Lộc Sơn liền ở một bên, Cố Kiều có chút thẹn thùng, vội vàng đẩy ra hắn, quay đầu lại còn muốn hội hợp. Hảo hảo, ngươi mau xuất phát đi. Hảo, ngươi cũng chú ý an toàn. Thầm chiêu duỗi tay nâng lên nàng mặt, lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve. Ánh mắt Triển Miên lưu luyến. Ân. Cố Kiều xấu hổ đến túi đầu. Theo sau, Thẩm Chiêu xoay người liền đi. Cố Kiều nhìn theo hắn đi xa, xem hắn lướt qua ngạch cửa, xuyên qua hành lang, càng đi càng xa, cuối cùng chuyển biến rời đi nàng tầm mắt, lần đầu tiên ly biệt nàng không có khóc. Bởi vì nàng biết, bọn họ chỉ là tạm thời phân biệt, thực mu là có thể gặp lại. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm Chiêu dám lừa nàng. Ăn xong đồ ăn sáng, cùng Cố bà tử cùng Mai thị đám người cáo biệt. Nàng lập tức thừa lên xe ngựa, ở lĩnh sơn cùng kỳ sơn hiểm hộ hạ ra đế kinh thành. Tới rồi chạm dịch, nàng đầy có lòng vui mừng chờ cùng thẩm chiêu đoàn tụ, lại không nghĩ ẩm thực thế nhưng bị hạ mê dược, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã biến đen. Nếu không có nhìn đến bên cạnh vẫn là vân ương, nàng đều phải hoài nghi chính mình bị cố rệ mang đi. Vân ương, chúng ta đây là ở đâu, chúng ta muốn đi đâu nhi? Nàng kinh hoàng hỏi, trong lòng ẩn ẩn có cái không ổn suy đoán. Tiểu thư, chúng ta... Cố Kiều thấy nàng trên mặt thân sắc, lập tức sốc lên chăn mặc vào dày sông ra ngoài. "Tiểu thư." Tiểu Tâm cảm lạnh. Vân Nương vội vàng cầm áo choàng đuổi theo. Cố Kiều cảm giác được dưới thân đông đưa, thẳng đến đi vào mép thuyền trông thấy bị đầu thuyền đèn lồng chiếu dọi đến ba quang phập phồng nước sông, mới dám tin tưởng chính mình thật sự ở trên một con thuyền. "Đình thuyền, cho ta đình thuyền." Nàng tức muốn hộc máu mà hô. "Tiểu thư, chúng ta về trước khoang thuyền hảo sao?" Vân Nương khuyên nhủ. Cố Kiều cũng không để ý không màng. Triều hư không chỗ hô, Linh Sơn, ngươi đi ra cho ta. Ngươi ra tới? Vân Nương cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Linh Sơn quả nhiên từ cột buồm thượng thả người bay xuống dưới. Cố tiểu thư, ngươi hành tung cực cần bí ẩn, còn thỉnh ngươi chớ lớn tiếng kêu to. Thuộc hạ chỉ là phụng quốc công gia chi mệnh, cũng thỉnh tiểu thư không cần khó xử thuộc hạ. Cố Kiều ánh mắt gắt gao mà nhìn chăm chăm hắn, cuối cùng chỉ hung tận mà hộc ra hai chữ, Đình thuyền. Linh Sơn, thờ ơ. ta nói Đình thuyền. Xin lỗi, thuộc hạ không thể trái lệnh. Lĩnh Sơn cùng cái đầu gỗ cọc dường như. Ngươi chủ tử hiện tại không ở. Lĩnh Sơn trầm mặc, không nói gì. Tiểu thư, chúng ta tiến khoang thuyền đi. Vân Nương khuyên nàng, đem áo choàng đắp ở nàng đầu vai. Cố kiểu nắm tay méo lên, sau đó nghiêm túc hỏi, ta hỏi ngươi, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu. Chờ tới rồi tiểu thư sẽ biết. Hảo, thức hảo. Cố kiểu quay đầu nhìn về phía tối mở mịt ra mặt, theo sau hít sâu một hơi. Hàn ý theo phế phủ thẳng hạ, nàng nghĩ đến thẩm chiêu đêm qua đến sáng nay không chê vào đâu được kỹ thuật diễn, quay hàm đều cắn chặt, thẩm tử trương, ngươi có thể. Dứt lời, nàng quay đầu liền trở về khoang thuyền. chương 719 tha hương nộ cố chi. Nhoáng lên, 7-8 ngày liền đi qua. Có lẽ là vì phòng ngừa cố kiều chạy trốn, cho nên thẩm chiêu cố ý phân phó lĩnh sơn bọn họ tuyển đi thuyền như vậy một loại giao thông phương thức, không chỉ như thế, trên đường con thuyền chỉ đỉnh thuyền cập bờ một lần. Làm cần thiết mua sắm tiếp viện, hơn nữa trong lúc này, lĩnh Sơn cũng một tấp cũng không rời mà thủ Cố Kiều. Cứ như vậy, con thuyền một đường nam hạng. Cố Kiều có thể cảm giác được nhiệt độ không khí mang đến biến hóa, thẳng đến nhìn đến bạch tường hôi ngói, Tiểu Kiều nước chảy. nàng lúc này mới xác định, chính mình thế nhưng thật sự tới rồi Giang Nam. Bọn họ này con thuyền là làm buôn bán con thuyền, mà nàng hiện tại thân phận là chủ hàng Tiểu Nữ Nhi. Mang trùy mũ, từ trên thuyền đi xuống, Cách trắng nhìn về phía cho tới nay tâm tâm niệm niệm Giang nam cảnh đẹp, nàng lại vô tâm xem xét. Rõ ràng nói tốt bọn họ cùng đi túc châu, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thẩm chiêu thế nhưng sẽ lừa nàng. Tưởng tượng đến hắn lẻ loi một mình đi túc châu, nàng này trong lòng liền lại là khí, lại là lo lắng. Chuyện tới hiện giờ, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể trước nhìn xem có hay không cơ hội, sau đó lại đi túc châu đi. Lĩnh Sơn, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Cố kêu hỏi. Đương nhiên là về nhà Một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào trong thai Cố Kiều ngạc nhiên quay đầu lại Sau đó liền nhìn thấy lục thiếu kỳ xuốc lên màn xe Chính hướng về phía nàng cười Cố kiểu sợ ngây người Nguyên hiếu, ngươi Ngươi như thế nào lại ở chỗ này Nàng thanh âm nháy mắt liền ngẹn nào Trăm triệu không nghĩ tới Thế nhưng sẽ tha hương nộ cố chi Trước lên xe ngựa, về nhà lại nói Lục thiếu kỳ hướng nàng cười cười Cố kiểu vội vàng lên xe ngựa Gỡ xuống trùy mũ Sau đó nhìn về phía hắn, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào sẽ ở Giang Nam. Lời này đến đi hỏi các ngươi gia đình trương. Hắn làm cái gì? Cùng ngươi nói giỡn. Phía trước không phải nói quốc tang qua các ngươi một nhà liền phải hạ Giang Nam sao. Ta sợ lãnh ngươi lại không phải không biết, hơn nữa con gái yêu liền mạo sinh. Chúng ta nghĩ đến Giang Nam ấm áp, hơn nữa ngày sau có thể cùng các ngươi một chỗ, liền trước dọn lại đây. Ta viết tin cho ngươi, bất quá bị nhà ngươi tử trương cấp tiệt hạ, hắn làm ta gạt ngươi. Quay đầu lại cho ngươi một kinh hỉ. Lục Thiếu Kỳ cười giảng đạo. Kinh hỉ cố Kiều Hít một hơi, không biết nên nói cái gì. Được rồi, ngươi tới phía trước Tử Trương liền cùng ta đã nói rồi. Hắn lần này lừa ngươi cũng là tình phi đắc dĩ. Túc Châu hiện tại quá rối loạn, hắn như thế nào bỏ được ngươi đi theo hắn thân ham hiểm cảnh? Hơn nữa ta tưởng ngươi cũng minh bạch, ngươi là Tử Trương uy hiếp, vẫn là mọi người đều biết cái loại này. Kia thắt Đát khả hắn là cái tàn nhẫn nhân vật, nếu là hắn đem ngươi trói lại uy hiếp Tử Trương làm sao bây giờ? Nào có đánh giặc thời điểm đem chính mình ý hiếp bại lộ cấp địch nhân Cho nên này một chuyến, ngươi đi không được Ta Ngươi lưu tại đế kinh cũng không an toàn Cho nên hiện tại đúng là một cái hảo thời cơ Làm ngươi kia trai cho rằng ngươi đi Túc Châu Trên thực tế Túc Châu lại không ai Vừa lúc che giấu ngươi hành tung Làm chúng ta có thời gian tới lại làm bước tiếp theo tính toán Lục Thiếu Kỳ Trấn An nàng nói Cố Kiều thở dài, nghĩ nghĩ mới trả lời Kỳ thật ngươi nói này đó đạo lý ta đều minh bạch Thẩm Chiêu nghĩ đến phương pháp này là tốt nhất ổn thỏa nhất, nhưng là Cố Kiều vẫn là khí hắn lửa chính mình. Nàng vô pháp cùng lục thiếu kỳ thuyết minh, nàng ở Đại Hi Triều cũng chỉ dư lại 10 tháng tả hưu thời gian. Nàng sở dĩ chưa bao giờ suy xét đến che giấu hành tung này một biện pháp, là bởi vì nàng không nghĩ ở chỉ dư lại thời gian cùng Thẩm Chiêu tách ra. Rốt cuộc nếu là vô pháp từ cố duệ trong tay bắt được hắn mục tiêu thực vật, nàng liền phải hoàn toàn mà rời đi Đại Hi Triều. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng cả người liền rất khó chịu. Mà này đó đều là không thể cùng người ngoài nói. Duy nhất biết được nàng băn khoăn cùng lo lắng thầm chiêu, lại vẫn là lựa chọn nhất ý cô hành, nàng có thể nào không khí. Ngươi phải tin tưởng từ trường, hắn người nọ làm việc, trước nay đều có hắn đạo lý. Hắn nhất định sẽ bình an trở về, cùng ngươi đoàn tụ. Lục Thiếu Kỳ lại khuyên đủ. Ta như thế nào không biết, hai người các ngươi quan hệ thế nhưng như vậy hảo. Ngươi thế nhưng còn thế hắn nói chuyện. Cố kiều nhìn về phía Lục Thiếu Kỳ. Hắn hiện giờ là quốc công gia. Ta là cái bình dân áo vải, tự nhiên phải hảo hảo nịnh bợ. Lúc thiếu kỳ nghiêm trang, "Ta đây vẫn là huyện chúa, ngươi như thế nào không nịnh bợ ta? Ngươi cái này huyện chúa rõ ràng không quốc công gia phẩm giai cao, còn không thể mang binh đánh giặc." "Ha ha, thật là hiện thực. Cho nên ngươi nếu tới, liền thành thành thật thật lóc đi, đừng nghi chạy, ta sợ quốc công gia đến lúc đó tìm ta tính sổ." Con gái yêu hiện tại thân mình trầm, mộ hạ lại con nhỏ, ta nhưng quản không được ngươi. Ngươi người tới ra làm khách cũng nên có chút tự giác. Đừng làm cho chủ nhân ra nhọc lòng A. Lục thiếu kỳ vội vàng giảng đạo. Cố kiểu. Nàng rốt cuộc minh bạch thẩm chiêu vì cái gì đem nàng lộng tới lục thiếu kỳ nơi này. Tựa như lục thiếu kỳ nói như vậy, lục thiếu kỳ vợ chồng là chịu thẩm chiêu chi thác, nàng nếu là chống lưu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chính là hãm nhân ra vợ chồng với bất nghĩa, thẩm chiêu đây là đoan chắc nàng A. Nhà ngươi tử trương đều thế ngươi suy xét hảo, trước mắt ngươi hành tung không nên để lộ ra đi, nhưng con gái yêu sinh sau hai tử Ngươi biểu ca bọn họ tất nhiên muốn tới Giang Nam, đến lúc đó các ngươi liền cũng có thể gặp nhau. Lục Thiếu Kỳ lại giảng đạo. Cố kiều thở hát ra, cũng không hề tưởng thẩm chiêu lừa nàng chuyện này, ngược lại hỏi, lần trước thu được thư tín vẫn là nửa tháng trước, tính nhật tử, con gái yêu có phải hay không liền mạo sinh? Cũng không phải là. Bất quá tiểu gia hỏa phỏng trừng tưởng chờ ngươi cái này cô cô tới, hiện tại đều không có động tính. Nói lên hài tử, Lục Thiếu Kỳ trên mặt liền tỏa sáng ra một loại động lòng người nét mặt. quả nhiên. Đương cha chính là không giống nhau. Cố Kiều chỉ có thể cảm khái thời gian thật nhanh, nhoáng lên nàng cùng lục thiếu kỳ đều nhận thức ngần ấy năm, lại phân biệt ngần ấy năm. Bất quá chi giao hảo hữu chi gian, đại khái chính là, chẳng sợ cách ngần ấy năm không gặp, chẳng sợ từng người sinh hoạt đều có biến hóa, lại ở gặp nhau thời điểm trước tiên là có thể cho tới cùng nhau, sẽ không có bất luận cái gì xấu hổ cùng khoảng cách cảm, liền tính không nói lời nào, cũng cảm thấy thực tâm an. Đến hữu như thế, dữ dội hành cũng, Chỉ chốc lát sau, xe ngựa liền trải qua một chỗ tòa nhà, sau đó ở cổng lớn ngừng lại. Nhìn ra được tới lục thiếu kỳ hoa không ít tâm tư đặt mua nhà cửa, chỉ là này đại môn, đều rất là khí phái cùng chú ý, lại không thiếu giang nam ý nhị. Hai người vào cửa đi, lục thiếu kỳ một đường cấp cố kiểu giới thiệu trong nhà cách cục, sau đó lại lãnh cố kiểu đi cho nàng cùng thẩm chiêu dự lưu tiểu viện. Chỉ là mới vừa đi đi vào, liền nhìn thấy một người tuổi trẻ phụ nhân đang ở chỉ huy bọn gia đình dọn chậu hoa nàng bên cạnh còn đứng cái lao mama, lão mama thật cẩn thận mà nâng nàng, sợ nàng có cái cái gì tốt xấu. A Châu, ngươi như thế nào lại chạy ra? Lục thiếu kỳ khẩn trương đến vội vàng tiến lên, vội vàng đỡ lấy nàng, lại nói, những việc này ta đều an bài hảo, chính là có điều sơ hở, ngươi an bài quản gia đó là, cần gì chính mình làm lụng vất vả. Hạ con gái yêu thấy hắn khẩn trương, lập tức vô vô hắn tay, nào có như vậy mảnh mai, đang muốn nhiều đi lại đi lại đâu? Nói nữa. Xảo nhi thích nhất hoa mục, ngươi nhìn xem ngươi lúc trước bố trí cái kia, cứng, rắn, chùi lùi. Nói tới đây, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay lại thân tới. Ai ngươi tiểu tâm một chút. Lục thiếu kỳ vội vàng hô. Xảo nhi. Hạ con gái yêu vui vẻ mà hô. Con gái yêu. Cố kiểu vội vàng đi ra phía trước, sau đó nhịn không được giảng đạo, vừa rồi ta cũng chưa dám nhận, bởi vì từ phía sau xem, ngươi thật là một chút đều không giống cái người mang thai, vẫn là sắp sinh cái loại này. Nhìn xem ngươi, mang thai vẫn là như vậy Mỹ. Hạ con gái yêu tức khắc nở nụ cười, ngươi mới là, càng ngày càng xinh đẹp. Được rồi được rồi, muốn nói lời nói chúng ta đi trong phòng nói được chưa? Lục Thiếu Kỳ khẩn trương đã chết. Ta chính là muốn nhiều đi lại. Hạ con gái yêu vô ngữ. Cố Kiều lại cảm thấy chính mình ăn thật lớn một chậu cầu lương. Theo sau mấy người mới cầm tay hướng trong phòng đi đến, lại là hảo một phen ôn chuyện. Trưng 720 thứ 9 loại mục tiêu thực vật, canh 2. Thời gian nhóng lên, liền đến ngày mồng 8 tháng chạp. Hôm nay cố kiểu vốn dĩ đang ở cùng Vân Nương lựa chọn sử dụng đậu phộng, gạo này đó chuẩn bị phao tới ngao cháo. Kết quả hạ con gái yêu đột nhiên phát động, hai người nơi nào còn lo lắng cháo mồng 8 tháng chạp, lập tức tiến đến lục thiếu kỳ bọn họ trong viện. Bà đỡ nhưng thật ra đã sớm tìm hảo, hạ con gái yêu lại là lần thứ hai sinh sản, hết thể đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Nhưng là lục thiếu kỳ như cũ khẩn trương, vẫn luôn ở phòng sinh toàn bộ hành trình cùng đi. Cố Kiều đứng ở ngoài phòng, nghe hạ con gái yêu thống khổ tiếng la, thỉnh thoảng hỗn loạn chạm đất thiếu kỳ cổ vũ thanh âm, một bên thế bọn họ lo lắng một bên cũng nhịn không được hâm mộ. Bên người nàng người, còn đều rất viên mãn. Cùng lúc đó, loại này chờ mong tân sinh nhi buông xuống tâm tình, làm nàng bất kỳ nhiên nghĩ tới 3 năm trước đây mùa hè. Lúc ấy Thẩm Vãn đột nhiên nghe nói Thẩm Chiêu bị người ám sát, bởi vì quá mức lo lắng dẫn tới thai động, do đó trước tiên sinh sản, chính là thực sự đem mọi người đều sợ hãi. Nháy mắt Mai chăn chăn đều 3 tuổi nhiều. Năm nay kỳ thi mùa thu, nàng đại biểu ca Mai chấp thứ cũng thành công trúng cử, thật sự là làm được trước thành gia sau lập nghiệp. Mà ban đầu nói tốt chờ hắn thi đậu cử nhân, thẩm chiêu bên này liền nghị cách làm hắn tới quốc tử giám nhậm thư, nhưng sau lại thẩm chiêu lại cố ý viết thư đi, làm hắn hảo sinh đi theo trương viện đầu học tập, không cho hắn bảo kinh, lúc này mới từ bỏ. Đến nỗi thẩm chiêu vì sao làm như vậy, chỉ sợ cũng là đã sớm đoán trước tới rồi thu tiền vây săn phong ba. Chỉ là khổ thẩm vãn, muốn tạm thời cùng Mai Chấp Thứ chia liễu chờ đến sang năm kỳ thi mùa xuân mới có thể nhìn thấy. Bất quá như vậy cũng hảo, Mai Chăn Chăn hiện tại làm ẩm ý đến lợi hại, có các nàng mẹ con ở Mai Chấp Thứ bên cạnh, nhiều ít là sẽ quấy rầy hắn nghiệp thư. Vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, Mai Chấp Thứ cũng hảo chuyên tâm dụng công. Cố kiểu nghĩ nghĩ suy nghĩ liền chạy chợt mà này chạy thiên suy nghĩ, là bị một tiếng trong trẻo trẻ con khóc nỉ non cấp kéo trở về. Hạ con gái yêu thế nhưng mới hai cái canh giờ không đến liền sinh. Có lẽ là nhị thai, lại hơn nữa hạ con gái yêu tập võ, thân thể đáy hảo, nàng này hai thai đều phi thường thuận lợi. Đối lập khởi thẩm vãn lần đó sinh sản, quả thực là không cần lại thuận lợi. Thức mau, bà đỡ liền đem tiểu bằng hưu ôm tới rồi bên ngoài nhà ở tới cấp mọi người quan khán. Thế nào, cho chúng ta ra mộ hạ sinh cái đệ đệ vẫn là muội muội a? Cố Kiều tò mò hỏi. Là cái muội muội. Bà đỡ cao hứng mà giảng đạo. Ai không biết, lục thiếu kỳ chính là cái nữ nhi nô. Lần này hạ con gái yêu lại sinh cái nữ nhi, nhưng vui vẻ chết hắn. Không chỉ như thế, chính là cấp bà đỡ phong hồng đều phải so tầm thường phú quý nhân gia nhiều rất nhiều. Cố Kiều nhìn thấy bà đỡ cười đến thấy mi không thấy mắt, không cấm lắc đầu bật cười. Hai tử tên cũng thực mau định rồi xuống dưới, tiêu luyến hạ, lục mộ hạ, lục luyến hạ. Cố Kiều cân nhắc nhà hắn tên, chỉ cảm thấy lại bị giải một phen cầu lương. Chỉ là này hai vợ chồng giải cầu lương còn chưa đủ. Còn thế nào cũng phải tới nàng miệng vết thương thượng giải hai thanh muối. Thí dụ như hôm nay, Cố Kiều ở một bên hỗ trợ mang Mộ Hạ, Lục Thiếu Kỳ đột nhiên rằng đạo, ngươi cùng thẩm chiêu đến nắm chặt, ta cùng A Châu Hải Tử đều có thể chạy, lại đều là khue nữ. Nhà các ngươi ngày sau nếu là sinh cái khue nữ đâu, nhà của chúng ta Mộ Hạ cùng Luyến Hạ còn có thể hỗ trợ mang mang muội muội, kết nghĩa Kim Lan, nhưng nếu là sinh đứa con trai, kia ba hoa, hoa thân chính là luận không thành. Chính là, hai người các ngươi đến nắm chặt Nhà ta tiểu y đi phục toàn cho các ngươi lưu chưa đâu. Hạ con gái yêu cũng làm như có thật mà giảng đạo. Cố Kiều nghe xong dở khóc dở cười. Nàng này thân cũng chưa thành đâu, này liền bắt đầu dục sinh. Nghĩ như thế nào như thế nào chưa xót ta. Mới sinh ra hải tử quả thực chính là thấy phong trường, một ngày một cái dạng. Bỏ lỡ mai chăn chăn trăng tròn, bỏ lỡ lục mộ hạ trưởng thành. Cố Kiều rốt cuộc chính mắt nhìn thấy tiểu luyến hạ biến hóa. Mà bất chi bất giác, thời gian nhoáng lên liền tới tới rồi cuối năm. Giang Nam còn cảm thụ không đến chiến tranh gấp gấp cùng tàn khốc, nhưng theo trừ tịch tới gần, Túc Châu chiến sự lại là ở thật thật sự sự trở nên càng thêm rằng co. Cũng chính là ở thời điểm này, Cố Duệ rốt cuộc phát hiện Cố Kiều cũng không ở thẩm chiêu bên cạnh người sự thật. Cố Kiều nghe lĩnh sơn bọn họ truyền đến tin tức, lại nhìn về phía trong tay thiên mục thiết một hạt giống, ánh mắt hơi trầm xuống. Đây là thẩm chiêu người nhiều phiên hỏi thăm sau, mới từ thiên mục sơn phụ cận một thôn trang thôn dân trong tay được đến hạt giống. Cố Kiều có thể cảm nhận được hạt giống này giữa ẩn chứa hoặc tính, nàng thập phần tò mò thứ 9 loại mục tiêu thực vật sẽ mang đến công năng, nhưng là hiện tại nàng chỉ có thể nhịn xuống. Bởi vì một khi nàng gỗ đảo tay xuyên thành công thu thập thứ 9 loại mục tiêu thực vật, Cố Duệ là có thể cảm ứng được này một tin tức, chỉ sợ trước tiên liền sẽ hoài nghi nàng người ở Giang Nam. Không chỉ như thế, Cố Duệ cũng sẽ ra tốc đối nàng chém tận giết tuyệt. Vút ve trong tay hạt giống, nàng rũ mắt trầm tư. Cùng Cố Duệ giao phong thế ở phải làm. Ở thế cục càng ngày càng bất lợi với chính mình dưới tình huống, nàng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ở cùng Cố Duệ giao phong trung đạt được thắng lợi đâu? Cố Duệ lựa chọn biết trước công năng, kia hắn có phải hay không đã sớm gặp thắt đát người xâm chiếm trận này chiến tranh? Kia hắn còn dám đảm nhiệm Cố mệnh đại thần, thậm chí chỉ phái 5 vạn thẩm ra quân đi trước chi viện, trừ bỏ đối thẩm chiêu kiên kỵ phòng bị ở ngoài, có phải hay không bởi vì hắn thấy rõ tiên cơ, cho nên có rất lớn nắm chắc có thể thắng được. Nếu như vậy phòng đoàn nói Thẩm chiêu có phải hay không tạm thời sẽ không có việc gì Nghĩ đến đây Cố Kiều trong lòng hơi chút yên ổn một ít Sau đó đem hạt giống cẩn thận cất chứa phóng tơi chính mình bên hông túi thơm Theo sau bắt đầu nghiên cứu chính mình Lúc trước nói ra cái kia bị thẩm chiêu Vẫn luôn suy xét lại không chịu cho dư Hồi phục giao phong kế hoạch Nếu Cố Duệ có thể dùng hắn biết trước công năng Tiêu nàng cũng muốn hảo hảo dùng dùng Một chút chính mình lựa chọn kia qua đi công năng chương 721 đêm túc trong núi Chạy trốn bị cản Cung cố tiêu phỏng đoán tương phản, trừ tịch qua đi, biên quan chiến dịch cũng không có xuất hiện bất luận cái gì chuyển cơ, ngược lại còn càng thêm gây cấn. Mà nay năm Tết Nguyên Tiêu, cũng lại vô nửa phần náo nhiệt, ngay cả khoảng cách chiến trường nhất xa xôi giang nam cũng lâm vào một loại hoảng loạn giữa. Thắt đắt người ở đại hy triều bá tánh cảm nhận chung, chính là mặt mũi hung tận hình tượng, tưởng tượng đến này đó đáng sợ man nhân thế tới rào rạn, tất cả mọi người có một loại sắp chết vào bọn họ vó ngựa dưới lùng liệt nguy cơ cảm. mà đúng lúc này, Thẩm Chiêu trung mũi tên bị thương tin tức cũng truyền tới trong triều cùng Giang Nam, này không thể nghi ngờ tăng thêm bá cánh bất an. Đối bá cánh, Thẩm Chiêu thân là một quân thông soái, hắn bị thương sẽ tăng thêm bọn họ người đối diện quốc phiêu linh lo lắng. Mà đối với cô kiểu, Thẩm Chiêu bất quá chính là nàng ưu yếm nam nhân, nàng càng lo lắng chính là hắn an nguy. Ngươi đừng lo lắng, Thẩm Chiêu còn có thể ra lệnh, Thuyết Minh bị thương hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Lục Thiếu Kỳ tái nhợt mà anủi nói. Ta gần nhất mí mắt phải nhảy đến lợi hại cố kiểu đột nhiên tới như vậy một câu. Hạ con gái yêu đã ra ở cữ, nàng ngồi ở trước giường thủ hải tử, nghe được nàng nói như vậy, không khỏi nhìn về phía lục thiếu kỳ, hai vợ chồng nhìn nhau, hiển nhiên cũng không biết nên như thế nào an ủi. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là bọn họ thâm ái người ở phía trước chiến đấu hăng hái còn bị thương, bọn họ tự hỏi cũng làm không đến bình tĩnh chấn định. Nguyên Hiếu, giúp ta an bài xe ngựa đi, ta muốn đi Túc Châu. Cố kiều thỉnh câu nói. Sao nhi, thử chương hắn. Hắn biết ta nhất định sẽ tìm mọi cách đi tìm hắn, sẽ không trách ngươi. Không phải có trách hay không ta vấn đề, mà là ta làm bằng hữu, không thể tận mắt nhìn thấy ngươi lấy thân thiệp hiểm. Lục Thiếu Kỳ nghiêm túc mà giảng đạo. Không nói đến ngày thường từ Giang Nam đi hướng Túc Châu núi xa sung dài, đường xá xa xôi, liền nói hiện tại Túc Châu khói bốc lên tứ phương, chiến loạn bay tán loạn, nguy hiểm đến không hết, Lục Thiếu Kỳ cũng sẽ không mặc kệ nàng thân hãm hiểm cảnh. Nguyên hiếu. Ta bên người có lính sơn bọn họ sẽ không có việc gì. Không được, chuyện này không đến thương lượng. Lục thiếu kỳ thái độ kiên quyết. Hạ con gái yêu thấy hai người giằng co, không khỏi chen vào nói khuyên đủ. Sảo nhi, hiện giờ chính trực lâm đông, túc châu trời giá rét, thời tiết khắc liệt, chúng ta không chỉ có muốn suy xét nhân hòa, còn muốn cố kỵ thiên hay, không bằng chờ một chút xem tình huống thế nào lại nói. Huống chi mấy ngày nữa, ngươi nhị biểu ca bọn họ liền phải lại đây, chẳng lẽ ngươi không tính toán gặp một lần? Chính là. Chấp Dũng đã gửi thư nói hắn xuất phát, người liền thật sự nhẫn tâm không cùng bọn họ gặp nhau. Lục thiếu kỳ vội vàng giảng đạo. Luyến hạ ở tháng riêng sơ 8 thời điểm liền trăng tròn, nhưng bởi vì vừa lúc ở trừ tịch cùng Nguyên Tiêu Trung Gian, cho nên Mai Chấp Dũng bọn họ quyết định quá xong Nguyên Tiêu lại đến thăm. Tùy châu khoảng cách Giang Nam vẫn là có rất dài khoảng cách, chính là đi thuyền cũng muốn cái 10 ngày tả hưu, Mai Chấp Dũng tháng riêng 16 xuất phát, hôm nay đã 18, đánh giá còn có 7, 8 ngày mới có thể đến. Lục thiếu kỳ vợ chồng đánh ra mai chấp dũng này trưng bài, lập tức làm cố kiều do dự lên. Cuối cùng, cố kiều thỏa hiệp. Lục thiếu kỳ vợ chồng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, cố kiều cũng không phải bởi vì chờ thấy mai chấp dũng, mà là nàng đem chủ ý đánh tới mai chấp dũng trên đầu. Từ nhỏ đến lớn, mai chấp dũng đối nàng cơ hồ hữu cầu tất ứng, cho nên nàng muốn cho mai chấp dũng đem nàng mang ly lục phủ, lại an bài xe ngựa đi hướng Tốc Châu. Trong lòng hơi định. Nàng lặng lặng mà chờ Mai Chấp Dũng đã đến. Tháng giêng 29 ngày, ở nàng chờ đợi chung, Mai Chấp Dũng rốt cuộc đi vào lục phủ. Lệnh Cố Kiều nghi hoặc chính là, Mai Chấp Dũng nhìn đến nàng ở lục phủ vẫn chưa có nửa phần kinh ngạc, phải biết rằng, ngay cả Mai thị cùng Cố bà tử đều vẫn luôn cho rằng nàng ở Tốc Châu. Bất quá bởi vì Mai Chấp Dũng ở cùng Lục thiếu kỳ vợ chồng nói chuyện, cấp tiểu hài tử tra hỏi, nàng cũng không hảo chen vào nói hỏi nhiều. Chờ đến ăn xong cơm chiều, biểu huynh muội hai người đơn độc gặp nhau thời điểm, Cố Kiều rốt cuộc nhịn không được hỏi, biểu ca, ngươi như thế nào biết ta ở lục phủ? Triêu ca cho ta gửi thư. Mặt khác, mười dặm trang khoảng thời gian trước gặp tặc, bất quá này tặc vẫn chưa trộm đi bất cứ thứ gì, đảo như là ở tìm người. Sau lại lại có quan phủ người lại đây tra án, làm cho gà bay chó sủa. Ta lúc ấy còn không rõ, thẳng đến nhìn đến chiêu ca gửi thư, mới biết được những người đó ở tìm ngươi. Mai Chấp Dũng trả lời. Mai Chấp Dũng là Mai Thị nhà mẹ đẻ người vẫn luôn cảm thấy cố duệ không phải người tốt, cho nên đối với cố duệ muốn chọc nạt cố kiều việc này, hắn sẽ tự động não bổ thành cố duệ vì quyền thế muốn dùng nữ nhi kiềm chế thâm chiêu, cho nên đối hai cha con này chi gian đối địch quan hệ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. chiêu ca rất có dự kiến trước, chỉ sợ cố duệ cũng không nghĩ tới người người ở giang nam, bất quá hắn hẳn là thực mau là có thể phản ứng lại đây, cho nên chiêu ca viết thư tới, làm ta đem ngươi tiếp đi, rời đi địa phương, mai chấp dũng giảng đạo. cố kiều trong lòng vừa động. Không nghĩ tới nàng đang muốn rời đi lục phủ, thế nhưng được đến lại chẳng phí công phu. Hảo, ta đi theo ngươi. Nàng lập tức đáp, nhưng là nhị biểu ca, ngươi có thể hay không phải người đưa ta đi túc châu. Hảo, ta mang ngươi đi gặp thẩm chiêu. Nhị biểu ca. Cố kiểu vui mừng quá đối, trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ một ngụm đáp ứng. Được như ước nguyện đi. kia liền hảo hảo thu thập hành lý, ta ở dư châu nốc ba ngày, chờ đem cửa hàng tuần tra xong sau, chúng ta liền lập tức khởi hành. Hảo. Theo sau cũng không biết Mai Chấp Dũng là như thế nào cùng Lục Thiếu Kỳ nói, Lục Thiếu Kỳ cũng không có ngăn trở. Cứ như vậy, hai tháng sơ nhị, Cố Kiều cùng Mai Chấp Dũng ngồi trên xe ngựa, rời đi Giang Nam. Chỉ là đi rồi nửa trình sau, Cố Kiều đột nhiên ý thức được không đúng. Nhị biểu ca, này không phải đi Túc Châu lộ đi. Cố Duệ vẫn luôn ở cha ngươi hành tung, chúng ta cần thiết thay đổi tuyến đường, tránh đi thái mắt. Mai Chấp Dũng nghiêm trang mà trả lời. Phải không? Cố Kiều không yên tâm. Bị thẩm chiêu đã lừa gạt một lần sau, nàng không nghĩ lại bị lừa lần thứ hai, vội vàng làm Vân Nương Lưu Tâm hỏi thăm, sau lại đến ra kết luận, bọn họ con đường này thế nhưng là đi Tân Châu. Phải biết rằng, Tân Châu tiếp giáp Đế Kinh, cùng Tốc Châu cũng không ở một cái tuyến thượng, liền tính là muốn đường vòng, cũng vòng không đến như vậy xa. Cố Kiều bởi vậy xác định, Mai Chấp Dũng lúc trước đáp ứng đến như vậy sảng khoái, chỉ là không nghĩ tự nhiên đông ngang. Lúc chật vạng, xe ngựa ở một nhà trong núi khách điếm nghỉ chân. Tuy rằng đã là hai tháng sơ 10, nhưng thời tiết như cũ thập phần lạnh, sơn dã gian rơi dụng linh tinh tuyết hối, có đôi khi đi đường không chú ý liền sẽ trượt. Tối nay trước tiên ở nơi này nghỉ một đêm, thôi làm nghỉ ngơi, ngày mai lại lên đường. Mai chấp dũng giảng đạo. Hảo. Chờ ăn qua cơm chiều sau, Cố Kiều lại đưa tới Vân Nương, sau đó đưa Lô thay đối nàng nói một phen lời nói. Tiểu thư, như vậy có thể hay không Vân Nương có chút do dự? Không có việc gì, nghe ta. Cố Kiều chủ ý đã định Chờ tới rồi canh ba thiên, vốn dĩ đang ở ngủ say nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sau đó bay nhanh thay quần áo. Vân Nương cũng từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, sau đó nói, lĩnh sơn cùng kỳ sơn đã hôn mê qua đi, tiểu thư này dược vô sắc vô vị, cũng thật dùng tốt. Ta nghiên cứu chế tạo lâu như vậy, chính là vì đối phó lĩnh sơn bọn họ loại này võ nghệ cao cường người, đi. Hai người lập tức cầm bao vây, sau đó đi xuống lầu đi, trộm lưu tới rồi khách điếm hậu viện chuồng ngựa. Chỉ là liền ở Cố Kiều đem con ngựa từ chuồng ngựa trộm dắt ra tới, cùng Vân Nương chuẩn bị rời đi thời điểm, hậu viện đột nhiên sáng lên cây bước, sau đó liền thấy đã hôn mê Linh Sơn, Kỳ Sơn toàn bộ đứng ở sân cửa, không chỉ như thế, bọn họ bên cạnh còn đứng một hàng thị vệ. Cố Kiều thân thể tức khắc cứng đờ Thế nhưng, bị phát hiện, tiếp theo nháy mắt, Linh Sơn cùng Kỳ Sơn nghiêng người tránh ra. Cố Kiều khó hiểu, còn tưởng rằng bọn họ muốn phong chính mình rời đi, ai biết đúng lúc này, một cái huyền sắc kính trang. Mang màu đen chủy mũ nam nhân từ bọn họ phía sau đi ra. chương 722 bị đá xuống giường uy danh khó giữ được, canh hai Nam nhân dáng người cao dài, khí thế nội liễm, dường như một phen chưa ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Cố kiều hô hấp cứng lại, cả người như là bị sấm đánh chung giống nhau, vẫn không núp đích, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn nam nhân chiều nàng đi tới. Tiếp theo nháy mắt, nàng rơi vào một cái hơi hiện lạnh leo ôm ấp chung. Tâm tâm niệm niệm người đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng cả người đều làng ốc, chỉ cảm thấy như là đang nằm mơ giống nhau. Thằng đến trên môi trở nên ấm áp, hô hấp bị đoạt lấy, nàng mới ý thức được, hắn thật sự đã trở lại. Nhưng tiếp theo nháy mắt, nàng lập tức đẩy hắn ra, sau đó xoay người liền đi. Thầm chiêu thấy thế, vội vàng nâng bước theo đi lên. Hắn biết, lần này cần muốn đem nàng hướng hảo, cũng không phải là một câu hai câu lời nói sự tình. Hắn một đường đi theo cố kiểu lên lầu, sau đó bị cố kiểu khóa ở ngoài cửa. Kiều Nhi! Hắn rướn tay chống lại môn, kết quả Cố Kiều Hung tận mà trừng mắt nhìn hắn hai mắt, lăng là mạnh mẽ tướng môn cấp cài chốt cửa. Thẩm Chiêu thở hắt ra, nhìn nhắm chặt cửa phòng, rất là đau đầu. Tổng không thể phá cửa mà vào a. Nghĩ đến đây, hắn lập tức xoay người, sau đó liền thấy được Mai Chấp Dũng đứng ở lan can bên, chính buốt cái mũi cười trộm, Linh Sơn cùng Kỳ Sơn tắc vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng khỏe miệng đều banh, rõ ràng ở cố nén ý cười. Thẩm Chiêu tức khắc cảm giác chính mình uy nghiêm quá rác. Vội vàng vào bên cạnh phòng Ai, ngươi tiến ta phòng làm gì Mai chấp dũng lập tức đi theo vào phòng Chỉ là mới vừa đi vào Một cổ hàn khí liền vọt vào Ngươi mở cửa sổ làm gì Hắn vội vàng giảng đạo Vừa dứt lời, liền nhìn thấy thẩm chiêu Chống cửa sổ cứu, thân thể vừa lật bay đi ra ngoài Mai chấp dũng vội vàng Chạy tới thăm dò đi xem Sau đó liền nhìn thấy thẩm chiêu thân ảnh Biến mất ở cách vách cửa sổ Hào ra hỏa, cư nhiên đi cửa sổ Hắn thở dài Theo sau rỗi tay đem cửa sổ kéo đóng lại, ngay sau đó mới đi tới cửa, đang muốn đóng cửa, lại nghĩ như thế nào cũng không đúng, lại nâng bước đi tới rồi cách vách cửa, dơ tay gõ gõ môn, giảng đạo, thẩm chiêu, giải thích rõ ràng liền chạy nhanh trở về a, đừng lưu lại lâu lắm. Xảo nhi, đừng làm cho hắn đãi lâu lắm a, Hắn như là cái tận tình khuyên bảo lão phụ thần, sợ chính mình hòn ngọc quý trên tay bị lửa dường như. Nói xong, trong phòng không có trả lời, hắn nghĩ cô xảo nhi có lẽ sẽ không được tự nhiên. Thở dài, chỉ phải cảm khái nữ đại bất trung lưu, theo sau lắc lắc đầu trở về chính mình nhà ở. Mà bên kia, cố kiều bị thẩm chiêu đè ở trên giường, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, chỉ hận không được đem hắn đá đi xuống. Người buông ta ra, ta còn không có tha thứ ngươi đâu. Ta đây như thế nào là người mới bằng lòng tha thứ ta. Thẩm chiêu giỏi về nghe ý kiến. Như thế nào làm đều không thể tha thứ. Chúng ta nói qua, không đối lẫn nhau nói dối, nhưng ngươi không chỉ có nói dối. Thế nhưng còn đem ta một người ném ở một bên, ngươi. Cố Kiều còn tưởng nói cái gì nữa, thầm chiêu đã đem nàng giọng nói lấp kín. Qua hồi lâu, hắn mới buông ra, sau đó nói, ta tưởng ngươi, tiểu Nhi. Cố Kiều đầy mình khí, liền tại đây một câu mang theo một chút ủy khuất cùng làm nũng ta tưởng ngươi chung hoàn toàn tiết rớt. Như vậy thầm chiêu, ai chống đỡ được a? Nhưng nàng như thế nào có thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn, lần sau hắn lại làm như vậy làm sao bây giờ? Vì thế nàng hung tận mà giảng đạo. Đừng tưởng rằng như vậy liền có thể lừa dối qua quan. Ừ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta sao? Không nghĩ. Cố kiều mạnh miệng, duỗi tay đẩy hắn. T. Thầm chiêu hít hà một hơi, mày kiếm nhũ chặt, như là đau đến lợi hại. Ngươi, ngươi bị thương. Cố kiều có chút hoảng loạn. Không, như thế nào sẽ đâu. Thầm chiêu vội vàng cười phản bác. Cố kiều mặt lại lập tức kéo xuống dưới, sau đó duỗi tay liền đi túm hắn quần áo. Thầm chiêu vội vàng một tay trống ván dường. Một cái tay khác ngăn cản tay nàng, cười trêu ghẹo nói, Tiểu Nhi đây là tha thứ ta, chịu đồng ý ta và ngươi cùng nhau ngủ. Đúng vậy, đồng ý, cho nên đem quần áo cởi đi. Cố Kiều nhìn chầm chầm hắn. Hảo A. Thẩm Chiêu đáp ứng đến sảng khoái. Cố Kiều trong lòng chính kinh nghi, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai, hắn không bị thương. Đang nghĩ người tới, Thẩm Chiêu liền phất tay đem đèn dầu cấp diệt. Tiếp theo nháy mắt, hắn liền đứng dậy nằm tới rồi nàng bên cạnh người. Cố Kiều đang muốn đứng dậy. Lại bị hắn kéo lại cánh tay, như vậy lánh, mau ngủ đi. Thầm chiêu, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Cố kiểu vội vàng giảng đạo. Không có thương tổn, ngủ đi. Thầm chiêu. Cố kiểu mới không tin. Thật sự không có việc gì, không tin ngươi sở. Thầm chiêu lôi kéo tay nàng, chiều hắn bả táo tìm kiếm. Cố kiểu nghiêm túc mà cảm thụ một chút, thật đúng là không có miệng vết thương, cũng không có băng vải tức khác nghi hoặc. Tiêu nhi, ngươi xem, ngươi rõ ràng là lo lắng ta lại cố tình muốn làm bộ đối ta lời nói là nhạt. Đừng nóng giận được không, ta thật sự tưởng ngươi, ngươi cũng tưởng ta đúng hay không. Theo ấm áp dòng khí thổi vào trong hai, thẩm chiêu thanh âm cũng chuyển tới. Cố kiều lập tức phản ứng lại đây, nàng bị thẩm chiêu lừa. Nàng nhất thời nhịn không được ở hắn bên hông ninh một phen, ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Thực xin lỗi, ta về sau cũng không dám nữa. Còn có về sau. Ngươi chỉ biết ngươi tưởng ta, ta đây đâu, ta tưởng ngươi thời điểm ngươi đang làm gì. Ngươi đem ta một người ném ở một bên. Sai rồi không có. ân, Sai rồi sai rồi. Không có về sau. Tuyệt không tái phạm. Thẩm chiêu xin lỗi tam liền. Cố kiều tức giận trong lòng, nhưng bị hắn tay dài chân dài ôm, nghe trên người hắn quen thuộc khí vị, khó tránh khỏi mềm lòng. Nhưng tưởng tượng đến lần trước chính là đồng dạng cảnh tượng, hắn lại lừa nàng, còn diễn đến thiên y hề vô phùng. Nàng này trong lòng ủy khuất cùng khó chịu liền rất khó áp xuống đi. Ngươi không bị thương đúng không? Nàng hỏi nữ khí hơi có chút nghiêm túc. Thầm chiêu ẩn ẩn bất an, lại chỉ có thể thành thật trả lời, ta hư phát vô thương đã trở lại, có phải hay không thứng oan. Vừa mới dứt lời, cố kiều liền một chân chiều hắn đặng qua đi. Tiếp theo nháy mắt. Đông. thẩm chiêu không hề phòng bị bị nàng đá ra ổ chăn, đá xuống giường. Mông cùng sàn nhà tới cái thân mật tiếp xúc. T. Thầm chiêu duỗi tay xoa xương cùng, tức khắc kiến thức nữ nhân nóng giận là có bao nhiêu khủng bố. Đi thôi, ta muốn ngủ cố kiều kéo chân đem chính mình bao lấy, sau đó đảo lộn thân, đưa lưng về phía hắn. Tiểu nhi, đi. Ta đây ngủ trên mặt đất, khổ nhục kế vô dụng. Ngươi muốn ngủ sàn nhà, ta liền đi ra ngoài mặt khác tìm một gian phòng. Cái này thiên như vậy lãnh, ngươi nếu muốn ta lên lăn lộn, ngươi liền cứ việc ngủ trên mặt đất. Cố kiều cũng học xong nguy hiếp. Thẩm chiêu, Tức phụ nhi lần này hoàn toàn sinh khí, hắn cũng ý thức được không ổn. Nhưng đương hạ nhân ở nổi nóng, hắn cũng không dám trêu chọc. Chỉ có thể xám xịt mà ra cửa đi. Chờ hắn đi rồi, cố kêu ôm chăn, trong lòng cũng thực hụt hứng. Phạt chính là hắn, khó chịu chính là nàng. Bất quá lần này cần thiết muốn cho hắn trưởng cái giao hấn, cho nên cần thiết ngoan hạ tâm tới. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng định rồi định, sau đó nhắm mắt ngủ. Chỉ là chưa từng dự đoán được, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, bên người đột nhiên nhiều cá nhân hình ôm gối. Sớm A, Kiều Nhi. Hắn khẽ mỉm cười giảng đạo. Giây tiếp theo. Đông thẩm chiêu lại lần nữa bị cố kiểu đá xuống giường mà ngoài phòng nghe thế thanh âm lĩnh sơn cùng kỳ sơn cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái ngay sau đó bay nhanh rời đi tầm mắt định quốc công một đời anh danh lại bị nhà mình tức phụ nhi hợp với hai lần đá xuống giường, cái này uy danh khó giữ được chương 723 phá hủy cứ điểm, vô triệu hồi kinh cố Kiều nguyên bản là tưởng lượng thẩm chiêu một buổi tối, kết quả người này thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà lại sờ qua tới, nàng có thể nào không khí Chỉ là lúc này đây thẩm chiêu ngã xuống đất, dối tay che lại cánh tay, cố kiều đột nhiên phát hiện, hắn khe hở ngón tay hạ trung ý thì lại có huyết nhiệm dấu vết. Ngươi bị thương. Nàng vội vàng sốc lên chăn xuống giường đi, sau đó ngồi xổm trước mặt hắn. Không có việc gì, ngươi mau đi mặc quần áo, đừng bị cảm lạnh. Thẩm chiêu lập tức đẩy nàng. Ngươi trước lên. Cố kiều nơi nào chịu đi, lập tức dối tay đi kéo hắn. Thẩm chiêu lúc này mới liền nàng lực đạo đứng lên, theo sau cố kiều lập tức chính mình khoác ngoại thường lại lấy hắn phóng tới một bên áo khoác cho hắn phủ thêm, lúc này mới vội vàng đem chính mình thu thập nhanh nhẹn, xoay người liền phải ra cửa. "Ngươi đi đâu?" Thẩm Chiêu túm chặt nàng cánh tay. "Đi cho ngươi tìm đại phu a, các ngươi đêm qua tới những người này, khẳng định có người hiểu y y thuật đi." "Không cần, đã thượng dược, đây là mới vừa băng bó, chờ huyết ngừng thì tốt rồi." "Mới vừa băng bó? Ngươi vừa mới mới tiến phòng." "Ân, không nghĩ tới đem ngươi đông lạnh tỉnh." Thẩm Chiêu xin lỗi. Cố Kiều nhìn hắn đáy mắt xanh đen, lập tức phản ứng lại đây, tối hôm qua ngươi đi làm gì? Đi ra ngoài làm điểm nhi sự, Kiều Nhi, ta buồn ngủ quá, có thể hay không trước ngủ một giấc? Cố Kiều đầy mình nghi vấn, lại ở nhìn đến hắn đầy mặt mệt mỏi thời điểm đè ép đi xuống. "Hảo, ngươi mau ngủ." Nàng chủ động hỗ trợ đem chăn xốc lên, sau đó đem hắn lộng tới trên giường nằm. "Ngươi bồi ta." Thẩm Chiêu giữ chặt tay nàng. Cố Kiều thở dài, thế hắn sửa sửa chăn, nhẹ giọng nói, "Hảo." Ngươi ngủ, ta bồi ngươi." Thẩm Chiêu Lôi kéo tay nàng, lúc này mới nhắm mắt đã ngủ. Hắn tựa hồ mệnh cực kỳ, đầu dính gối đầu liền hôn mê qua đi. Cố Kiều thế hắn lý một chút chống đỡ cái chán đầu tóc, sau đó đột nhiên phát hiện, tóc của hắn thượng còn mang theo cỏ, mà trên người hắn. Nàng gái mũi hơi hơi giật giật, sau đó túi người tới gần nghe nghe, theo sau nghe thấy được pháo cùng pháo hoa trầm tấn qua đi độc hưu gây mũi vị. Hắn đêm nay rốt cuộc làm gì đi? Một nén nhang sau, Cố Kiều thấy hắn ngủ say lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa phòng lĩnh sơn ngươi cùng ta tới cố kiều đối canh giữ ở cửa lĩnh sơn giảng đạo sau đó nâng bước chuẩn bị xuống lầu nguyên bản là muốn tìm cái an tĩnh không người địa phương dò hỏi thẩm chiêu vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở tấn châu cùng với thẩm chiêu tối hôm qua hành tung nào biết mới vừa đi đến cửa thang lầu liền nhìn đến khách điếm đại đường tất cả đều là kính trang trang điểm người mấy cái chậu than hừng hực thiêu đốt những người này ôm vũ khí hoặc là dựa vào cây cột Hoặc là dựa vào bên cạnh thang lầu đang ở nghỉ ngơi. Cố Kiều tiếng bước chân mới vừa ở cửa thang lầu vang lên, liền có người mở to mắt, kia trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, ở nhìn đến là cố Kiều sau, những người này mới nhắm hai mắt lại tiếp tục trợ mắt. Cố Kiều cho mày, này một đám tuy rằng quần áo trang điểm đều như là người giang hồ, nhưng mà kia cả người túc sát chi khí lại làm người không dám kinh thường, bọn họ hẳn là đều là thẩm chiêu bên người tinh binh hạ tướng. Không chỉ như thế, bọn họ trên người đều có đánh nhau qua dấu vết. Lại quần chúng sạn lão bản cùng điếm tiểu nhị, đối với những người này tồn tại bọn họ cũng không có nửa phần sợ hãi. cố Kiều đột nhiên ý thức được cái gì, vì thế từ bỏ đi an tĩnh không người địa phương ý tưởng, trực tiếp đệ thấp thanh âm triều Lĩnh Sơn hỏi, đây là các ngươi cứ điểm. Đúng vậy. Quả nhiên. Ngươi chủ tử vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Tân Châu? Có chuyện quan trọng muốn làm. Chuyện gì? Lĩnh Sơn nhấp môi không nói. cố Kiều lại hỏi, tối hôm qua các ngươi làm gì đi? Tối hôm qua ta thủ tiểu thư, một tấp cũng không rời. Linh Sơn, ngươi biết ta hỏi chính là cái gì? Ta hỏi ngươi, quốc công gia tối hôm qua rốt cuộc làm gì đi? Linh Sơn trầm mặc, liền ở cố kiều cho rằng chính mình hỏi không đến kết quả thời điểm, kỳ sơn thanh em đột nhiên cắm tiến bảo. Chủ tử đêm qua phá hủy cố đại nhân chế tạo hỏa dược cùng thần cơ bí mật cứ điểm. Cái gì? Cố kiều khiếp sợ. Đúng rồi, nơi này là Tấn Châu, thẩm chiêu đã từng nhắc tới quá, cố duyệt bí mật cứ điểm liền ở chỗ này. Cho nên thẩm triêu trên người mới có hỏa dược hương vị, nhưng là... Phá hủy cứ điểm, hắn như thế nào làm được? Vậy các ngươi kế tiếp chuẩn bị làm gì? Hồi kinh? Hồi kinh? Kìa Túc Châu đâu? Hiện tại khắp thiên hạ người đều cho rằng thẩm triêu chung mũi tên bị thường, còn ở Túc Châu kháng địch, nhưng thẩm triêu lại xuất hiện ở ngàn dặm xa xôi Tân Châu. Không chỉ như thế, hắn còn phải về kinh, đây là tình huống như thế nào? Kỳ Sơn Lĩnh Sơn vội vàng quát bảo ngưng lại, sợ hắn tiết lộ quá nhiều. Kỳ Sơn cũng điểm đến mới thôi, trả lời, tiểu thư trong lòng hiểu rõ là được, cụ thể ăn bài, vẫn là phải đợi chủ tử tỉnh lại sau lại nói. Hành, cảm ơn. Cố Kiều hít sâu một hơi, sau đó giảng đạo, kia phiền thoại giúp ta chuẩn bị một ít cháo trắng rau xào, mặt khắc còn có băng vải cùng thuốc mỡ. Hảo. Cố Kiều phân phó xong liền vào phòng. Nhìn trên giường ngủ say thầm chiều, nàng trong lòng ẩn ẩn bất an. Thúc châu thế cục còn khẩn trương, hắn lại phải về kinh. Thân là võ tướng. Vô triệu hồi kinh chính là tử tội, hắn như thế nào đột nhiên làm như vậy một cái quyết định? Mơ hồ, hắn cảm thấy hắn đều là vì nàng. Một canh giờ sau, Thẩm Chiêu tỉnh lại, Cố Kiều thế hắn một lần nữa băng bó, sau đó mới phát hiện cánh tay hắn miệng vết thương là bị ám khí gây thương tích. Thương ta chính là cố rụy một cái di nương, Thẩm Chiêu giảng đạo. Cố Kiều kinh ngạc, ngươi còn nhớ rõ sao? Cha ngươi nhậm cố mệnh đại thần sau liền phân phát hậu viện, chỉ để lại một cái Dương Di Nương chăm sóc trong nhà. Cố Kiều như mày, chẳng lẽ hắn những cái đó di nương, đều không chỉ là di nương. Tám chín phần mười. Chắc không được hắn hành sự lạng yên không một tiếng động, ngay cả ta cũng không từng chú ý quá hắn này đó di nương. Cố Kiều cũng không rét mà run, không nghĩ tới cố duệ thế nhưng sớm liền bảy cục, này cũng chính thuyết minh hắn mưu đổ không nhỏ. Nghĩ đến đây nàng không khỏi hoang mang cùng lo lắng, ta biết ngươi chuẩn bị hồi kinh, kia túc châu làm sao bây giờ. Ngươi như vậy vô triệu hồi kinh, nếu là cố duệ mượn này làm văn lại nên làm cái gì bây giờ? yên tâm, Tán đồ tuy rằng thế tới rào rào, nhưng túc châu mấy năm nay lương thảo sung túc, binh hùng tướng mạnh, đều không phải là không thể chống cự. hiện tại túc châu tình thế trên cơ bản đã được đến khống chế, mùa đông đã qua, Tán tố lại tưởng tiến công, liền càng khó. chỉ là vì che giấu hành tung, ta cố ý trúng một mũi tên, kéo túc châu thế cục, làm túc châu hình thành cục diện bế tắc mà thôi. thẩm chiêu ánh mắt lạnh lùng, thì ra là thế. kia hiện tại túc châu ngươi là. Lộc Sơn dịch dung, yên tâm, ta đều an bài hảo, hơn nữa ta cũng đều không phải là vô vô triệu vào kinh. Nói xong, Thẩm Chiêu đem một phong mật tin đào ra tới, Cố Kiều tiếp nhận, theo sau thấy rõ ràng nội dung, đồng tử bỗng nhiên trợ to. Nay nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nắm chặt Thẩm Chiêu tay, Tiểu Hoàng Đế như vậy, Cố Duệ khẳng định phát hiện, hắn chính là có biết trước công năng, ta biết, ngươi biết ngươi còn dám, ta không phải có ngươi sao? Hắn biết Tiểu Hoàng Đế tâm tư lại không biết ta hành động quỹ đạo. Cố Kiều bừng tỉnh đại ngộ, tức khác hiểu được, cho nên nàng là, công cụ người. chương 724 tàng long ngọa hổ. Cố Duệ tuy rằng có biết trước bàn tay vàng, chính là Cố Kiều chính là cái tiêu bụt, chỉ cần chuyện này cùng Cố Kiều sinh ra liên hệ, hoặc là Cố Kiều tham dự trong đó, hắn liền không thể biết trước. Cho nên thẩm chiêu mới có thể tại đây loại thời điểm mấu chốt tìm tới Cố Kiều. Cố Kiều công cụ người thật chú ý. Chỉ một thoáng. Cố Kiều không biết có phải hay không hẳn là đau lòng mà ôm chặt chính mình. Được rồi, kế tiếp ta nghe ngươi an bài. Nàng thở dài nói. Xét thấy lúc này đây thẩm chiêu thẳng thắn thái độ tốt đẹp, công cụ người liền công cụ người đi, nàng nhận. Theo sau, Cố Kiều cùng thẩm chiêu lập tức chiều đế kinh xuất phát. Cùng lúc đó, đế kinh thành. Bởi vì biên quan chiến sự căng thẳng, từng thái hoàng thái hậu vì khẩn cầu sớm ngày bình định chiến loạn, tọa ra cung đi hướng kinh giao chùa đại tướng quốc cầu Phúc cần phải làm người nhìn chăm chăm khẩn từng thái hoàng thái hậu như có dị động lập tức tới báo cố duệ phân phó nói mà hắn đối diện nghiễm nhiên là một cái đầu đội màu trắng trụi mũ nữ tử tông nôn tử thư phòng ngoại tới rồi vừa vặn cùng nàng kia sai thân mà qua trụi mũ lụa trắng vừa lúc súc lên tông nôn đôi mắt mị mị bởi vì này nữ tử lại là cố duệ bên người yêu nhất khóc sướp mướt kiểu di nương theo sau nàng lập tức thu hồi suy nghĩ sau đó vào thư phòng cung kính mà hô đại nhân Tấn Châu bên kia tình huống thế nào? Cố dưới hỏi. Ta đã phái người suốt đêm đi trước điều tra, tin tưởng nhiều nhất hai ngày là có thể có kết quả. Hai ngày trước ta phái người đưa thiết quá khứ thời điểm đều còn hết thể bình thường, đại nhân đột nhiên quan tâm Tấn Châu, chính là xảy ra chuyện gì? Dựa theo ước định, mỗi ngày một lần truyền tin, sáng nay đột nhiên chặt ước, cho nên ta lo lắng xảy ra vấn đề. Mặt khác, các nơi ám cọc nhưng có phát hiện Thẩm Chiêu hành tung? Không có. Nếu Thẩm Chiêu thật sự lòng mang ý xấu, Mang binh bất thượng, nhiều như vậy người, thế tất sẽ khiến cho độc tĩnh. Nhưng đến nay mới thôi, chúng ta đều không có phát hiện số đông nhân mã tung tích. Thẩm chiêu quả nhiên không có mang binh mã. Làm ngươi nhìn trầm chầm, chầm thương đội, hắn khẳng định là trước độc thân vào kinh, sau đó lại đi mượn binh. Mượn binh. Ngươi đã quên cung biến thời điểm, thẩm chiêu đột nhiên thu phục thẩm gia quân sự tình. Kia làm sao bây giờ? Làm hắn mượn, ta chính sợ hắn không ngượn đâu. Tiểu hoàng đế tuổi còn trẻ, lại không hổ là bùi ra người. Lúc này mới mấy tháng, thế nhưng liền nghị Thanh Quân Sườn. Nếu Thanh Quân Sườn là tiểu hoàng đế nguyện vọng, ta tự nhiên muốn giúp hắn, đem kia trở gian tà định thần một lưỡi bắt hết. Cố Duệ câu môi, hết sức hung ác nham hiểm. Theo sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía xám xịt không trùng, trong mắt hàm chứa lạnh lạnh ý cười. Nguyên bản còn tưởng lưu ngươi một mạng, nhưng thẩm chiêu ngươi muốn chui đầu vô lưới, vậy đừng trách ta cái này cha vợ không khách khí. Cố Duệ ha hả mà nở nụ cười. Tông luôn vội vàng túi đầu, càng thêm không dám ngôn ngữ. Hai ngày sau, đóng giữ Đế Kinh Thành ngoại thẩm gia quân đột nhiên phát sinh dị động, theo sau Thẩm Chiêu đột nhiên xuất hiện ở ở Đế Kinh Thành ngoại 50 dặm ngoại địa phương, thẩm gia quân thế nhưng cùng hắn cùng nhau kéo thanh quân sườn đại kỳ. Ma Liên ở Thẩm Chiêu thanh quân sườn trước một canh giờ, kinh giao chùa đại tướng quốc. Cố Kiều mang theo hai cái nha hoàn lặng lẽ cùng từng Thái hoàng thái hậu gặp mặt, theo sau, Thái hoàng thái hậu làm nàng cùng nha hoàn giả thành tiểu cung nữ, khởi giá hồi cung. Từng Thái hoàng thái hậu mới vừa tiến cung, liền nghe được Thẩm Chiêu thanh quân sườn tin tức nghe được thẩm chiêu mang theo năm vạn binh mã thanh quân sườn, Từng Thái Hoàng Thái hậu lòng nóng như lửa đốt, lập tức muốn ra cung đi khuyên thẩm chiêu. Biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, cung nhân cũng đã nghe lệnh đối cửa cung hạ chìa khóa, khai cửa cung, ai ra muốn xuất cung? Chiêu nhi vì sao sẽ thanh quân sườn? Các ngươi làm ai ra đi ra ngoài tự mình hỏi một chút hắn. Từng Thái Hoàng Thái hậu cả giận nói: Từng Thái Hoàng Thái hậu, cố đại nhân làm lạc hóa, nô tài không dám cãi lời a. Hôn luật giữa. Ai cũng không có chú ý tới cố kiểu bên người một cái tiểu nha hoàn lặng yên không một tiếng động mà rời đi tại chỗ. Từng thái hoàng thái hậu bên cạnh nữ quan thuyền quên lập tức đối từng thái hoàng thái hậu giảng đạo, Lão tổ tông, chúng ta vẫn là về trước cung đi. Định quốc công hành sự đều có kết cấu, hoàng thượng cũng chắc chắn có phán đoán suy luận. Ngài nột, đó là cấp cũng cấp không tới, nhất định phải bảo trọng chính mình thân thể mới là quan trọng sự. Như vậy nếu là có cái chuyện gì, ngài còn có thể hỗ trợ nói thượng một hai câu lời nói không phải trước mắt ngoài cung hỗn loạn, nếu là bị thương ngài liền không hảo. Nghe được thuyền quen như vậy nói, Từng Thái hoàng thái hậu mới không hề chấp nhất với ra cửa cung. Cố Kiều không khỏi nhìn về phía vị này nữ quan, này nữ quan chính là trung thu ngày ấy nàng tiến cung khi bị Thái hoàng thái hậu khiển tới gọi chính mình người nọ. Cố Kiều không cấm bội phục nàng răm ba câu liền đem Từng Thái hoàng thái hậu khuyên lại bản lĩnh. Mau, hộ tống Từng Thái hoàng thái hậu hồi cung. Nữ quan lập tức uy nghiêm giảng đạo. Từng Thái hoàng thái hậu, chúng ta về trước cung đi. Cố Kiều cũng đi theo khuyên đủ. Hảo, tới rồi Thọ Khanh cung, Từng Thái Hoàng Thái hậu rốt cuộc tuổi tác đã cao, trải qua một phen lăn lộn, hiển nhiên mệt mỏi. Thuyền Quyên cùng Cố Kiều hầu hạ nàng nghỉ ngơi, theo sau Thuyền Quyên mới rảnh rỗi cấp Cố Kiều an bài phòng. Cũng chính là lúc này, Thuyền Quyên phát hiện Cố Kiều các nàng giữa thiếu một người. Khang Bình Huyền chúa, còn có một người đâu? Thuyền Quyên nhịn không được hỏi. Cố Kiều nhìn nàng, sau đó trả lời, cô nương chỉ lo an bài hai chúng ta người đó là. Thuyền Quyên nghĩ đến lần này, Thái Hoàng Thái Hậu cố ý ra cung đem Cố Kiều đám người lặng lẽ mang tiến vào, toại không hề hỏi nhiều, lập tức lãnh hai người đi tới rồi thiên điện. Chờ đem hai người giản xếp hảo sau, nàng lại tự mình đưa lên thức ăn. Thuyền Quyên cô nương, ngươi đi xuống đi, chúng ta chủ tớ chính mình tới." Cố Kiều vội vàng giảng đạo. Thuyền Quyên nghĩ nghĩ, lúc này mới lui xuống, sau đó giấu hảo cửa phòng. Vân Nương nhìn trên bàn đồ ăn, sau đó dùng trà thủy ở trên bàn viết một chữ. "Ai, ta đều ăn không vô." Cố kiểu cố tỉnh ra tiếng giảng đạo. Tiểu thư, vô luận như thế nào ngươi đều đến ăn một ít. Ta biết, Vân Nương, ngươi đừng cho ta gấp ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Cố kiều một bên trả lời, một bên đem đồ ăn kẹp tới rồi khăn, sau đó đem khăn tay bao hảo ném tới bên cạnh xem xét dùng bình hoa trong bụng. Chủ tớ hai người làm ra ăn cái gì tư thế, thỉnh thoảng hỗn loạn đối thẩm chiêu lần này hành động lo lắng chi ngữ. Lại một lát sau, Vân Nương đột nhiên hô, tiểu thư, tiểu thư ngươi như thế nào? tiếp theo Vân Nương thanh âm cũng không có. Theo sau, thiên điện môn đột nhiên bị đẩy ra, một đạo mảnh khảnh thân ảnh lóe tiến vào. Người tới trong tay háo đột nhiên rũ ra một fan truy thủ, hàn quang bức nhân. Ngay sau đó, kia sắc bén truy thủ lập tức triều Cố Kiều hết hầu bước đi. Đúng lúc này, Cố Kiều đột nhiên mở to mắt, sau đó nghiêng người một chốn, mà bên cạnh Vân Nương cũng theo tiếng mà động, một cái thủ đao liền chiều người tới cánh tay phách chém qua đi. Người tới cánh tay mềm nhũn, truy thủ lập tức bay đi ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng. Truy thủ rơi xuống trên mặt đất cố Kiều duỗi tay một giải một phen màu trắng bột phấn liền đối diện người nọ mặt bộ phun qua đi khu khu người nọ sặc Vân Nương lập tức một cái bắt liền đem người cấp ấn quỷ gối trên mặt đất theo sau tạm trụ nàng miệng sợ nàng uống thuốc độc tự sát thuyền quên cô Nương nhìn không ra a Long longỏa hổ A cố Kiều ngồi xổm xuống thân đi chương 725 quân thần đánh cờ cố Kiều nhìn bị vặn trói quỷ trên mặt đất thuyền quên trong lòng kỳ thật là có chút kinh ngạc ngày đó thẩm chiêu đã từng tra được cố hiểu bên này trừ bỏ Yến vương người cùng nàng có điều tiếp xúc ở ngoài trong cung còn có mặt khác một chi thế lực ở cùng nàng tiếp xúc bởi vì nên cổ thế lực quá mức cẩn nấp cho nên vẫn luôn không có gì tiến triển thẳng đến thu tiện vây săn Yến vương thân chết cố duệ trồi lên mặt nước thẩm chiêu bởi vậy xác định này chi thế lực chỉ sợ cùng cố duệ thoát không được căn hệ thẩm chiêu sau khi trở về nương thuộc phi tay một cung một cung bất động thanh sắc mà bài tra cuối cùng đem ánh mắt khóa trụ thọ Khan cung Thọ Khang cung từng Thái Hoàng Thái Hậu không hỏi thế sự, nhưng cũng không đại biểu nàng lão nhân ra không hiểu được này trong cung việc, bất quá là ra vẻ hồ đồ mà thôi. Mà có thể tiếp xúc đến trong cung tin tức, tất nhiên là nàng bên cạnh nữ quan. Chỉ là còn không đợi Thẩm Chiêu bắt được nữ quan danh sách nhất nhất bài tra, thác đắt người liền xâm chiếm Túc Châu, theo sau hắn xuất chinh Tây Bắc. Lại bởi vì cố kỵ cố duệ biết trước công năng, vì bảo đảm Thái Hoàng Thái Hậu an toàn, không rút dây động dừng, Thẩm Chiêu chỉ phải tạm thời đem chuyện này bông. Lần này Thanh Quân Sườn, Cố Duệ tất nhiên cũng biết được bọn họ tính toán. Mà Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên ra cung cầu phúc, Cố Duệ cũng chắc chắn phái người nhìn chằm chằm, nhưng vì bảo đảm bắt được gỗ đào tay xuyến, phát hiện trong đó có Cố Kiều thân ảnh, hắn tất nhiên sẽ cố ý thả bọn họ vào cung, lại ở trong cung tùy thời giết hại Cố Kiều. Mà trước mắt phát sinh hết thảy, không thể nghi ngờ chứng thực Cố Kiều cùng thẩm chiêu phòng đoán. Nhìn thấy chính mình bại lộ, Thuyền Quân cười lạnh hai tiếng, sau đó nói, Cố tiểu thư thật đúng là băng tuyết thông minh, chỉ tiếp Nàng lời còn chưa dứt, một chi tụ tiễn đột nhiên xuyên phá cửa sổ, từ bên ngoài thẳng tắp mà chiều cố kiểu phương vị bắn vào. Tiểu thư, cẩn thận! Vân Nương vội vàng hô. Chỉ là kỳ quái chính là, mặc dù dưới loại tình huống này, nàng cũng không có bông ra thuyền quân đi hỗ trợ. Thuyền quân trong lòng chính kinh nghi, liền nghe được đinh một tiếng, chỉ thấy thẳng tắp chiều cố kiểu vọt tới mũi tên đã bị đánh ngoài qua đi. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến một mặt thân ảnh từ trên xà nhà bay xuống dưới. Ngay sau đó cửa phòng mở ra. Lại qua một lát, người nọ chịu trói một khối cung nữ thi thể đi rồi trở về. Người này thế nhưng chính là lúc trước biến mất tên kia tỷ nữ, chỉ là này tỷ nữ vóc người đột nhiên cao rất nhiều. Nay tỷ nữ đem cung nữ thi thể ném tới một bên, sau đó ngồi xổm xuống thân tới, bóp lấy thuyền quyên cầm hỏi, nói, các ngươi có phải hay không còn có những người khác? Thuyền quyên lại lần nữa ngạc nhiên, bởi vì này thế nhưng là nam nhân thanh âm. Ngươi là? Hỏi ngươi lời nói. Nói. Ha ha. Tất cả đều là chúng ta người, có bản lĩnh ngươi liền giết sạch ra. Thuyền quyên khiêu khích nói. Tiếp theo nháy mắt, tỷ nữ trong tay đột nhiên nhiều một cái màu đen thuốc viên, hắn trực tiếp đem thuốc viên nhét vào thuyền quyên trong miệng, theo sau ngại dơ giống nhau vung lỏng tay ra. Đây là phệ tâm hoàn, ngươi nếu như vậy mạnh miệng, tốt nhất vẫn luôn mạnh miệng đi xuống. Tỷ nữ đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng giảng đạo. Thuyền quyên còn tưởng rằng hắn là hù chính mình, nào biết dược tính thực mau phát tác một trận bén nhọn mà liên tục chủy tâm chi đau lập tức từ ngực truyền đến, nàng lập tức nắm khẩn ngực quần áo, sau đó đau đến trên mặt đất la lộn. Tỷ nữ lại không có để ý tới nàng, mà là đi bình phong sau. Nơi đó có cố kiều các nàng phóng tới ngăn tủ thựa bao vây. Lại qua một lát, hắn liền thay đổi một thân thái giám hầu hạ đi ra. Ngươi chừng nào thì qua đi. Cố kiều đệ thấp thanh âm hỏi hắn. Đem ngươi bên này giải quyết lại nói, ta cần thiết bảo đảm an toàn của ngươi. Nam nhân trả lời. Đúng lúc này. Bị đau đến không được thuyền quên rốt cuộc mở miệng, ta nói, ta nói, nói. Nam nhân chỉ có một chữ, cũng chỉ có ta cùng như nguyệt hai người, không có càng nhiều. Nam nhân lập tức cho vân nương một ánh mắt, vân nương một cái thủ đao liền đem người phách ngất đi. Nàng nói hẳn là nói thật, cố Duệ liền tính muốn xếp vào nhân thủ, cũng không có khả năng xếp vào quá nhiều, có thể xếp vào một cái đã đúng là khó được, hai cái càng là khó càng thêm khó. Bất quá quả nhiên bị ta đoán trúng, vì lấy ngươi tánh mạng, hắn hiển nhiên bỏ vốn gốc. Hai cái đều dùng tới. Nam nhân đối Cố Kiều nói, Cố Kiều thở dài, theo sau vô vỗ hắn cánh tay, "Hảo, đừng lo lắng, ta lập tức đem người áp đến từng Thái Hoàng Thái hậu chỗ đó, từ nàng thẩm vấn, mặt khắc giúp ngươi chăm sóc nàng, ngươi cũng mau đi tiền triều, trước mắt tiểu hoàng đế an toàn mới là quan trọng nhất." "Hảo, ra đây đi rồi, chú ý an toàn." "Ngươi cũng là, nhất định phải chú ý an toàn." Hai người theo sau phân biệt. Cố Kiều nhìn tiểu thái giám bước chân vội vàng rời đi. Lập tức đôi Vân Nương giảng đạo, "Đi, đem người lộng qua đi." Thọ Khang cung nho nhỏ nhạc đệm cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bởi vì giờ phút này tiền triều đã nổ tung nổi. Đóng giữ biên quan định quốc công đột nhiên xuất hiện ở kinh, giao, còn phát động dư lại thẩm ra quân muốn thanh quân sườn, tin tức này quả thực chính là đất bằng sấm sét, trực tiếp đem triều đỉnh tặng cái nghiêng trời lệch đất. Mà càng lệnh chúng thần sợ hãi chính là, cấm vệ quân thế nhưng đồng thời vũ khí ra khỏi vỏ, đem toàn bộ đại điện vây quanh lên. Cố dễ nhìn về phía những cái đó thiết huyết mặt lệnh cấm vệ quân, thế nhưng không hề nửa phần sợ hãi, mà là tiến lên một bước, cao giọng giảng đạo, Hoàng thượng, thẩm chiêu này nơi nào là thành quân sườn, hắn rõ ràng chính là muốn làm phản. Con thỉnh Hoàng thượng minh giám, hắn lòng đầy căm phẫn, phản phất một cái đại nghĩa diệt thân trung thần. Trung thần trong lòng đều đánh lên cổ, trộn quan sát đến thượng đầu tiểu hoàng đế phản ứng. Vừa qua khỏi sông năm, tiểu hoàng đế cũng bất quá 10 tuổi, giờ phút này hắn sắc mặt trở nên trắng ngón tay gắt gao mà bắt lấy lòng ỉ tay vịt. Cấm vệ quân đều là chấp người, không sợ. Hắn dưới đáy lòng an ủi chính mình. Đối với cố duệ gương mặt, hắn hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng bảo hộ hoàng thượng, cố duệ lại giành trước một bước giảng đạo. Tiếp theo nháy mắt chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, chúng thần kinh hoàng mà xoay chuyển đầu đi, liền nhìn đến cửa điện ngoại giống bộ hoa giống nhau, cấm vệ quân lại bị thần cơ doanh binh lính vây quanh. Không chỉ như thế, thần cơ doanh binh lính trong tay toàn bộ đều là đen xì thần cơ chúng thần trong lòng dùng mình, hoàng đế cũng đột nhiên biến sắc, cố rũ ánh mắt khẽ nâng, nhìn tiểu hoàng đế phản ứng, khỏe môi hơi hơi câu lên, hắn đã sớm biết tiểu hoàng đế muốn thanh quân sườn, sao có thể không hề phòng bị đâu, hắn hoàn toàn thả lỏng tư thái, sau đó thẳng nổi lên lưng, cười giang đạo, hoàng thượng yên tâm, lão thần nhất định sẽ thể sống chết bảo hộ ngài an uy, hắn cố ý cắn trọng thể sống chết phát tâm, tiểu hoàng đế chạm đến đến hắn ánh mắt, trái tim run rẩy, tức khắc từ hắn kia sắc bén trong ánh mắt biết được chính mình ý đồ bại lộ. Mà mặt khác Triều thần nhìn này quân thần đánh cờ một màn, lại nhìn về phía bên cạnh cầm trong tay kiếm màu đen thần cơ, mặt vô biểu tình thần cơ doanh binh lính, một đám chân đều mềm vài phần, vội vàng tiến lên tỏ thái độ. Võ tướng vô triệu không được nhập kinh, trái lệnh đương chu. Thẩm Chiêu này cử, rõ ràng chính là giáp tâm hại người. Thẩm Chiêu mưu nghịch chi tâm rõ như ban ngày, thỉnh hoàng thượng dáng tội. Thỉnh hoàng thượng dáng tội. Chỉ một thoáng, triều đình rất nhiều người đều đứng dậy. Tiểu hoàng đế nhìn điện thượng đứng ra đại thần, ánh mắt chớp động, ngón tay cũng càng thêm khấu khẩn long ỷ tay vị. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Liên ở hắn thấp thỏm lo Âu lúc này, hưu một đạo tiếng xé gió vang lên, một chi đoạn tiễn đột nhiên triều Cố Duệ phương hướng mà tới. Chương 726 tứ cố vô thần, thậm chiêu nguy hiểm, canh hai. Sự phát đột nhiên, Cố Duệ vội vàng kéo bên cạnh một cái đại thần làm tấm hộ. Nô, lao thần trước người chúng một mũi tên, khóe môi lập tức tràn ra máu tươi. Cố Duệ biến sắc, lập tức móc ra xuống lục, sau đó liền thấy được từ long ủy mặt sau đi ra thái giám. Kia thái giám cầm trong tay tụ tiễn, chính trực thẳng mà chỉ vào cố Duệ phương hướng. Cửa thần cơ doanh binh lính cũng đồng thời đem họng súng nhắm ngay thái giám phương hướng, cũng là tiểu hoàng đế phương hướng. Cố đại nhân không phải muốn thề sống chết bảo hộ hoàng thượng sao? Hiện giờ đem thần cơ nhắm ngay hoàng thượng lại là ý gì? Thái giám cao giọng chất vừa nói, mọi người nghe thế thanh âm tức khắc khiếp sợ. Ngay sau đó liền nhìn thấy kia thái giám nâng lên tay trái, từ trên mặt bóc một trường ra người mặt nạ, theo sau, thẩm chiêu kia trường phản phất giống như thiên nhân, tuấn lãng thanh tuyển gương mặt liền hiển lộ ra tới. Thẩm chiêu! Cố rệ giật mình. Ở đây chư vị đại thần cũng là khiếp sợ. Thẩm chiêu không phải ở ngoài thành cùng thẩm ra quân cùng nhau sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong cung? Mà cố rệ thực mau liền hiểu được, ngươi là đi theo từng thái hoàng thái hậu cùng nhau tiến cung. Nói, hắn nâng lên học súng lại lần nữa nhắm chuẩn thẩm chiêu, cố đại nhân có thể thử xem, xem là trong tay ta tụ tiên mau, vẫn là ngươi trong tay thần cơ mau, lại hoặc là đồng quy vô tận. thẩm chiêu nhắc nhở cố duệ nói, cố duệ xác thật không dám nổ súng, hắn tuy rằng có thương, nhưng thẩm chiêu sẽ võ, hắn cũng không xác định là chính mình viên đạn mau vẫn là thẩm chiêu né tránh tốc độ mau, mà thẩm chiêu trong tay cũng có vũ khí, loại này tụ tiên tốc độ cũng thập phần mau, hắn không biết võ công, phản ứng không mau. Cho nên không dám đánh cuộc. Rốt cuộc thẩm chiêu có thể mất mạng, hắn không được. Hắn ngủ đông gần ấy năm, đi bước một nguyên đồ, mới có hôm nay cục diện, nếu là bỏ mạng, chẳng phải là hưởng phí hắn xuyên qua một hồi. Thẩm chiêu hiển nhiên bắt chẹt hắn yêu quý mạng nhỏ điểm này. Cho nên hai người cho nhau cầm vũ khí đánh với, ai cũng không dám trước động. Thẩm chiêu muốn cũng đúng là này rằng có cục diện. Hắn lập tức lớn tiếng chất vấn nói, gian định cố duệ, hưởng cố tiên đế di mệnh, như toàn cầm giữ chính. Thần cơ doanh trên danh nghĩa lệ thuộc hoàng thượng, kỳ thật lại là Cố Duệ Tư binh, nếu không dùng cái gì đột nhiên xuất hiện ở trong cung. Còn nữa, Cố Duệ với thần kinh xây dựng tạo phía trước dễ bề tấn châu tư kiến cứ điểm, đại lượng chế tạo hỏa dược cùng thần cơ, mua bán găng, đúng là trái pháp luật. Thần cơ doanh kiến tạo sau, thứ nhất ứng vũ khí cũng vẫn chưa đăng ký tạo sách, giáp tâm hại người. Này đây hôm nay bổn quốc công phụng chiếu vào kinh, thanh quân sườn. Dứt lời, Thẩm Chiêu lập tức từ trong lòng móc ra hoàng đế mật tin, sau đó trương tay chiều chúng thần triển lãm bị họng súng chỉ vào lại nhìn đến thẩm chiêu lấy ra chiếu thư lại nhìn thấy cố duệ vẫn như cũ không chút hoang mang thần sắc hoàng đế toàn thân đều bắt đầu run rẩy tổng cảm thấy chính mình giống như là một sai lầm quyết định phía dưới chúng thần cũng sắc mặt khác nhau trong đó một vị tam triều nguyên láo lập tức đi ra phía trước chuẩn bị tìm đọc thẩm chiêu trong tay đồ vật cẩn thận thẩm chiêu vội vàng hô lại vì khi đã muộn phanh một tiếng một thốc huyết hoa vẩy ra Lão thần thân thể thẳng tắp mà ngã quỵ ở bậc thang, sau đó lại không một tiếng động. "Cố Duệ, ngươi đây là ý gì?" Thẩm Chiêu cả giận nói. Cố Duệ nhìn về phía nổ súng thần cơ doanh binh lính, sau đó lại nhìn về phía hoàng thượng, toàn bộ hành trình làm lơ Thẩm Chiêu, ngay sau đó đối hoàng đế bẩm báo nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, thần cơ doanh binh lính cho là lo lắng lưu đại nhân đối ngài bất lợi, cho nên hộ quân xuất ruột, lúc này mới khai thương." Lời nói là như thế này nói, hắn thần thái lại không có nửa phần cung kính. Tới rồi giờ khắc này, hắn dã tâm đã dõi như ban ngày. Nghe được lời này, khó tránh khỏi có triều thần nghị luận, rốt cuộc trừ bỏ tham sống sợ chết đồ đệ ngoại, cũng không thiếu chung quân ái quốc chi sĩ. Cố duệ quét bên cạnh người liếc mắt một cái, cũng không để ý những người này nghị luận. Có thương mới là vương đạo. Hắn ngay sau đó cười cười, triều thượng đầu hoàng đế cùng thẩm triêu giảng đạo, này thư tín là thật là giả cần gì chúng ta phân rõ, hoàng thượng chính mình hay không biết quá như vậy thư tử, hoàng thượng chính mình không phải nhất rõ ràng sao. Thẩm chiêu, ngươi công nhân cầm giả tạo thư tín ở chỗ này lừa gạt triều thần, muốn hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, lại ở ngoài thành kích động thẩm gia quân phạm thượng tác loạn, như thế đại nghịch bất đạo, ngươi cũng biết tội. Cố đại nhân lưới sán hoa sen, thẩm mũ không kịp. Cần gì nhiều lời, hoàng thượng chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, như thế loạn thần tác tử, thần chắc chắn đem hết toàn lực đem hắn bắt lấy. Cố Duệ chính khí lâm nhiên, hoàng đế bị hắn sắc bén ánh mắt vừa thấy, tức khắc thân thể run lên. Cố Duệ đây là ở uy hiếp hắn nếu là hắn dám thừa nhận này, phong thư kiện là hắn viết, như vậy cố duệ đem hết toàn lực bắt lấy liền không chỉ là thẩm chiêu, hắn là ở dùng trong tay hắn vũ khí bức bách chính mình. hoàng thượng, thẩm chiêu vội vàng hô, hắn sở dĩ trực tiếp móc ra thư tín, chính là muốn xuất binh có danh nghĩa, nếu là bị hoàng đế chính miệng phủ nhận, kia hắn coi như thật thành loạn thần tự tử. hoàng đế nhìn về phía thẩm chiêu ngưng trọng khuôn mặt, lại quét mắt cách đó không xa cố duệ âm ngoan tươi cười, tức khắc lâm vào lưỡng nan. một khi hắn thể thốt phủ nhận thẩm chiêu hay không sẽ thật sự phản hơn nữa hắn khoảng cách chính mình như vậy gần có thể hay không bạo khởi hành thích đua nhưng nếu là thừa nhận hắn cùng thẩm chiêu như thế nào có thể địch nổi cố duệ thần cơ doanh nay thần cơ thật sự là một thế hệ thần binh nháy mắt liền đoạt lưu đại nhân tính mạng trước mắt lưu đại nhân thi thể còn ghé vào bậc thang mà chính mình dưới chân còn có vẻ da máu tươi tiểu hoàng đế không sợ hãi là giả hoàng thượng nay tin là thật là giả còn thỉnh ngài kim khẩu định đoạt Cố Duệ lại không muốn cấp tiểu hoàng đế dễ rủ thời gian, buộc hắn lập tức tỏ thái độ. "Này tin là?" Báo. Cửa đột nhiên truyền đến binh lính tục tầng tiếng la. Cố Duệ như cũ cảnh giới, nhìn chằm chằm Long Nghị trước thẩm chiêu. Mà cửa thần cơ doanh binh lính nhận được tin tức, lập tức chiều trong điện la lớn, bẩm báo hoàng thượng, "Cố đại nhân, thẩm gia quân đại tướng thẩm thành chí phát hiện Định quốc công ý đồ gây rối, đã gần khi tình ngộ, hiện giờ hắn đã đem giả trang Định quốc công cùng này cấp dưới cùng nhau trói lại lên, cũng chấn áp thẩm gia quân phản loạn." loạn thần tặc tử toàn lấy bắt, thầm thành chí tùy thời chờ thánh mệnh, chuẩn bị đem chi áp giải vào thành. Cố Duệ nghe vậy, lập tức cười nói: "đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả chợ. Thẩm Chiêu, ngươi còn muốn rửa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Còn không mau mau buông ra hoàng thượng, túi đầu nhận tội. Thẩm Chiêu căn bản là không có hiếp bức hoàng thượng, nhưng Cố Duệ lời này không thể nghi ngờ là ở nhắc nhở Thẩm Chiêu lấy hoàng đế đương lợi thế, hắn tự nhiên là hy vọng Thẩm Chiêu đi đến hiếp bức hoàng đế này một bước." Gần nhất này chứng thực thẩm triêu mưu phản tội danh, thứ hai nếu là hoàng đế có bất chấp gì, bùi ra huyết mạch rừng ở đây, đến lúc đó hắn lại từ tông thất qua kế cái nãi hoa hoa lại đây, có thể so này 10 tuổi tiểu hoàng đế hảo khống chế được nhiều. Lại qua mấy năm, nãi hoa hoa bất hạnh chết non, mà đến lúc đó thiên hạ đã hết ở hắn trong khống chế, hắn lại đăng cơ xứng đế, tự nhiên không người dám cản. Nghĩ đến đây, cố duệ khỏe môi hơi câu. Tiểu hoàng đế cũng lập tức từ cố duệ trong giọng nói thấy do hắn ý đồ. Hắn lập tức ý thức được nguy hiểm. Tiếp theo nháy mắt, hắn trương tay khấu khẩn long ỉ trên tay vị long nhãn, long trong miệng tức khắc hộc ra một phen truy thủ. Hắn bắt lấy truy thủ, liền chiều trước người thẩm chiêu đột nhiên đâm tới. Hắn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Thẩm chiêu nhận thấy được phía sau nguy hiểm, lập tức rối tay một bát. Cũng chính là này phân thần công phu, cố dễ bắt được cơ hội tốt, lập tức khấu động cỏ súng. chương 727 kinh hồn, xoay ngược lại lại xoay ngược lại, thêm càng trong điện trước sau phát ra hai tiếng thanh vang tiểu hoàng đế chỉ cảm thấy thân thể bị người một túm, ngay sau đó cánh tay tê dần, trong tay chủy thủ nhất thời bắn bay đi ra ngoài mà cố duệ viên đạn cũng bị chủy thủ nghiêng nghiêng ngăn trở bắn ở long ỉ chỗ tựa lương thượng hoàng thượng chúng thần thấy hoàng đế đột nhiên bị thẩm chiêu kéo xuống long ỉ tức khắc kinh nghi bất định mà hô đúng lúc ở thời điểm này thẩm chiêu đem hoàng đế sau này một xả theo sau duỗi tay lôi kéo trên cánh tay tụ tiễn hai cái động tác như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Chỉ một thoáng, Hưu, Tu Tiễn lập tức chiều cố duệ phương hướng vào tới. Lần này Cố duệ có lẽ là bởi vì đối thủ Trung Vũ khí quá mức tự tin cùng ỷ lại, cho nên ở Thẩm Chiêu thế nhưng lợi dụng hoàng đế trong tay chủ thủ thiết nhập góc độ lệnh viên đạn bắn bay sự thật còn không có phản ứng lại đây, chờ đến đoàn Tiễn bắn lại đây thời điểm hắn muốn hoàn toàn tránh thoát đã không kịp. Chỉ một thoáng, đoàn Tiễn bắn trúng đầu vai hắn, cách trái tim chỉ kém một lóng tay khoảng cách. Trốn hảo. Thẩm Chiêu lập tức hướng tiểu hoàng đế quát: Tiếp theo nháy mắt, người khác đã né tránh quá thần cơ doanh viên đạn. Lại tiếp theo nháy mắt, hắn như quỷ mị đi tới cố duệ trước người, đầu gối đỉnh đầu, cánh tay lôi kéo một túm, cố duệ trong tay thương đã bị hắn đoạt qua đi, mà hắn cũng vòng tới rồi cố duệ phía sau thít chặt cổ hắn. Dương tay, hắn lập tức hô. Cố duệ bị bắt, thần cơ doanh binh lính lập tức có cố kỵ, lại không dám nổ súng. Hoàng thượng, không có việc gì đi. Lập tức có lao thần đi lên đem tiểu hoàng đế hộ ở phía sau. Bất qua nháy mắt, Thế cục xoay chuyển. Tiểu hoàng đế nhìn kia đem bay ra đi truy thủ, lại nhìn về phía Thẩm Chiêu kia kiên nghị đĩnh bạt bóng dáng, một khuôn mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng. Hắn vừa rồi làm cái gì? Tưởng tượng đến hắn thế, nhưng đối Thẩm Chiêu hạ sát thủ, mà Thẩm Chiêu còn ngàn dặm xa xôi từ biên quan tới rồi cứu hắn, lại nghĩ đến Thẩm Chiêu vừa rồi chắn rất viên đạn, còn có trung thu ngày ấy Thẩm Chiêu nhảy cầu cứu chính mình, hắn liền không chỗ dung thân. Báo! Lại là một đạo kinh hoàng thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Ngay sau đó một sĩ binh quỷ gối ngoài điện hướng bên trong bẩm báo nói, Cố Đại Nhân, không hảo, Cố Tướng quân dẫn người nổ tung Tây Cửa Thành, lại nổ tung Cửa Cung, một đường mang binh công vào được. Cố Duệ muốn dây rua, thậm chiêu dơ tay đem thương đỉnh ở hắn trên đầu, sau đó nhẹ nhàng bầm cơ mà giảng đạo, Cố Đại Nhân, kết thúc. Cố Duệ thân thể cứng đờ, phản phất vẫn chưa dự đoán được kết quả này. Hắn lập tức hoảng loạn mà giảng đạo, ngươi chỉ cần dám giết ta, ta người lập tức nổ súng. Đến lúc đó vô luận là hoàng đế vẫn là này mãn điện cấp dưới đắc lực, ai cũng sống không được. Hắn thanh âm còn không nhỏ, hiển nhiên chính là cố ý nói cho một chúng chiều thần nghe. Chờ hắn giọng nói rơi xuống, thần cơ doanh binh lính lập tức tiến lên hai bước, đem thương nhắm ngay trong điện quan viên. Quốc công gia suy nghĩ sâu xa. Lập tức có người hô, tiếng nói đều phá. Thầm chiêu lạnh lùng mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, sau đó đối cố duệ giảng đạo, cố lăng lập tức dẫn người công vào được, nếu ngươi còn tưởng lưu cái toàn thời giữ được cố đường cùng cố su thánh mạng liền mệnh ngươi người buông vũ khí thúc thủ chịu trói bằng không phối hợp hắn nói âm trong tay hắn thương dùng sức mà hướng cố duệ trên đầu đỉnh đỉnh cố duệ nháy mắt ngừng thở lại hình như có chút khó có thể tin hỏi ngươi sẽ nguyện ý buông tha đường nhi cùng su nhi xảo nhi để ý cho nên chỉ cần ngươi chịu phối hợp ta không ngại giữ được hai người bọn họ thầm chiêu giảng đạo tuy rằng hắn đem hỏa dược giao cho cố lăng nhưng cố lăng dẫn người đuổi tới còn cần thời gian cho nên trước đó Hắn cần thiết muốn bảo đảm đem thương vong hàng đến ít nhất, lúc này cùng Cố Duệ nói điều kiện liền rất cần thiết. "Thẩm Chiêu, ngươi thật đúng là lợi hại." Cố Duệ tựa cảm khái giống nhau, nhưng tiếp theo nháy mắt hắn đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, ngữ khí cũng trở nên ấm lãnh, "Nhưng ngươi cảm thấy, ta sẽ để ý Cố Đường cùng Cố Su huynh đệ tính mạng sao?" Thẩm Chiêu nghe vậy trong lòng lộ bột một chút. Cố Duệ dư quang quét đến thiên điện lối vào, khỏe môi lập tức câu lên, "Thẩm Thành Chi đồng dạng mang theo thẩm gia của tới, ngươi cao hứng đến không khỏi quá sớm." Đừng quên ngươi ở trong tay ta. Ha ha, vừa lúc, ngươi cũng có người ở trong tay ta. Xuất hiện đi. Đã hoàn toàn xé rách ra mặt, cố Duệ cũng không hề sắm vai cố mệnh đại thần trung thần hình tượng, lập tức cao dọng hô. Theo sau, thẩm chiêu mở to hai mắt. Bởi vì bị binh lính cột lấy kéo túm ra tới, lại bị người dùng vũ khí nhắm chuẩn người, đúng là cố kiểu cùng từng thái hoàng thái hậu. Không nghĩ tới đi. Cố Duệ ta lệ thanh âm ở hắn trước người vang lên. Ngươi cho rằng ngươi đem ta chôn ám cọc giết liền kê cao gối mà ngủ? Nhưng ngươi đã quên, hoàng cung thủ vệ trên cơ bản đã bị ta khống chế. Ngươi xác thật thông minh, nghĩ đến lợi dụng xảo nhi tiến cùng, nhưng là ngươi cũng tương đương với đem nàng thân thủ đưa đến ta trong tay. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu? Tê. Thẩm Chiêu tức khắc buộc chặt tay, hơi kém đem Cố Duệ lặc đến không thở nổi. Nhưng Cố Duệ lúc này đã hoàn toàn càn rỡ. Ha ha, Thẩm Chiêu, ngươi nghĩ kỹ Mục đích của ta chính là ngồi trên kia đem ghế dựa. Nếu ngươi giúp ta tự mình đem tiểu hoàng đế giết, nâng đỡ ta ngồi trên kia đem ghế dựa, nguyện vọng của ta liền đạt thành. Sào nhi dù sao cũng là ta nữ nhi, hồ độc còn không thực tử, ta như thế nào đối nàng đuổi tận giết tuyệt đâu? Cố Duệ hướng dẫn từng bước, cố Kiều bị cố Duệ người bắt, không thể không nói, thậm chí giờ khắc này giao động. Nếu là cố Duệ nguyện vọng chính là này ngồi kiểu ngũ vị trí, kia hắn giúp cố Duệ đạt thành ngẫu tưởng. Cố dễ có phải hay không liền sẽ không đánh cố kiểu gỗ đảo tay xuyến chủ ý. Hơn nữa vừa rồi tiểu hoàng đế còn. Như vậy chủ quân, từ nào đó trình độ tới nói căn bản là không có nguyện trung thành tất yếu. Biểu cứu. Tiểu hoàng đế vội vàng hô. Dựa theo hoàng đế bên này thân thích quan hệ, hắn muốn nên kêu thẩm chiêu biểu ca, nhưng lúc này hắn lại kêu một tiếng biểu cứu, hiển nhiên là ở nhắc nhở thẩm chiêu cùng tả ra thân thích quan hệ. Có thể thấy được, tiểu hoàng đế nghe được lời này cũng luống cuống. Thế nhân đều biết. Có thể văn có thể võ, Thiên tư hơn người định quốc công thẩm chiêu chỉ có một cái nhược điểm, đó chính là Cố đại nhân gia trưởng nữ Cố xảo Nhi. Hiện tại Cố xảo Nhi dừng ở Cố Duệ trong tay, thẩm chiêu nếu là thúc thủ chịu trói, sau này vẫn là Cố Duệ hảo con rể, nhưng thẩm chiêu nếu là không tử, có lẽ ô yếm nữ nhân liền sẽ chết thảm đường trưởng, mà hắn trợ giúp cũng bất quá là một cái mưu toan giết hại hắn hoàng đế mà thôi. Nghĩ đến đây, nghĩ đến vừa rồi hoàng đế hành động, ở đây đại thần trong lòng đều mơ hồ có đáp án. Ai kêu hoàng đế quá máu lạnh đâu? Loại này thời điểm đổi làm là bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn cùng cố duệ hợp tác. ô, ô cố kiều liều mạng lắc đầu. Cố duệ nơi nào người? Hùng chi lòng người không đủ rắn nuốt voi, chỉ sợ thẩm chiêu thế hắn giết tiểu hoàng đế sau. Hắn cái thứ nhất muốn giết chính là thẩm chiêu. Thẩm chiêu nếu là thật nghe xong hắn nói, liền chỉ có thể là cái kia hành thích vua nghịch tặc, nhất môn trung liệt, trăm năm chung danh liền tất cả mai một. Cuối cùng chẳng qua là đảm đương kia đem lây dính hoàng thất máu tươi ố vế, bị vứt bỏ ra mổ. Nàng Trung Quy sẽ chết, cho nên tuyệt không nguyện ý làm thẩm chiêu vì nàng lưng đeo thiên cổ đeo danh. Chỉ một thoáng, thẩm chiêu lâm vào dối rắm. Nô! Cố Kiều đầu tóc bị binh lính thô bạo nắm khởi. "Thẩm Chiêu, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi háo, ngươi chạy nhanh lựa chọn." Cố Duệ không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Thẩm Chiêu ngón tay run nhẹ nhẹ. Theo sau, hắn chậm rãi buông lòng tay ra, sau đó họng súng di động. Cố Kiều cùng hắn ánh mắt chạm nhau, trong chớp nhoáng Nàng đột nhiên hiểu được. Giây tiếp theo. Frank. chương 728 thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Thẩm chiêu nhắm ngay lại không phải tiểu hoàng đế, mà là cố kiều bên cạnh thần cơ doanh binh lính. Cố kiều có thể rõ ràng mà cảm giác được kia viên đạn nhập thị thanh âm, ngay sau đó liền nhìn đến bên cạnh dơ vũ khí binh lính ngã xuống đất. Tiếp theo hưu một tiếng, nàng phía sau cái kia thị vệ cũng trúng một mũi tên. Thẩm chiêu chưa bao giờ dùng quá bực này thần cơ, bất quá nhắm chuẩn nguyên lý không sai lắm. Cho nên đối hắn mà nói đều không phải là việc khó, nhưng ở bắn chết khoảng cách cố Kiều gần nhất cái kia thị vệ thời điểm, vì để ngừa vặn nhất, hắn vẫn là lựa chọn tụ tiễn. Nhưng bình thường tụ tiễn ở trong tay hắn cũng phát huy ra cùng hiện đại viên đạn không sai biệt lắm uy lực. Cố Kiều cảm giác được túm chính mình tóc nhẹ buông tay, lập tức ngồi xổm xuống thân nhặt lên thần cơ doanh binh lính rơi xuống trên mặt đất vũ khí, ở thẩm chiêu hiểm hộ tiếp theo cái quay cuồng liền trốn đến bên cạnh cây của sau mà thẩm chiêu đã bắt cóc cố duệ triều cố kiều bọn họ ban đầu phương hướng bước đi đi nổ súng a thất thần làm gì cố duệ vội vàng hô tiếp theo nháy mắt cổ hắn đã bị thẩm chiêu hung hăng thích chặt cùng lúc đó thẩm chiêu dùng thế lực bắt ép hắn bước nhanh tiến lên rất có gặp thần sát thần gặp phật giết phật sắc bén chi thế thần cơ doanh binh lính mưu toan đối từng thái hoàng thái hậu xuống tay nê hà thẩm chiêu ra tay tàn nhẫn còn không ngừng mà triệu bọn họ phương hướng tới gần không chỉ như thế hắn là người tập võ ngũ cảm nhẹ bén Lăng Lạp không lưu một chút cơ hội cấp thần cơ doanh binh lính, chỉ cần có người tới gần, hắn liền giơ súng xạ kích. Vung ra từng thái hoàng thái hậu. Thẩm Chiêu lạnh lùng nói: "Không thể." Phóng. Cố rệ mặt mau bởi vì thiếu oxy trướng thành màu gan heo. Thẩm Chiêu lại phanh phanh phanh vài cái liền giải quyết bên cạnh binh lính. "Thẩm Chiêu, ngươi tỉnh điểm nhi tử đạn." Cố Kiều vội vàng hô. "Cẩn thận." Giọng nói rơi xuống, Thẩm Chiêu lập tức đối cái kia chiều Cố Kiều đánh tới binh lính một phát súng. Nhưng đại gia hiển nhiên đều ý thức được cố kiểu tầm quan trọng, lập tức không ngừng có người chiều cố kiểu phương hướng dũng đi. Thầm chiêu còn muốn động thủ, xuống lục quả nhiên đã không có viên đạn. Hắn lập tức thay đổi tụ tiễn. Cố kiều nhìn che giả măng mọc chiều chính mình vọt tới người, lập tức nắm chặt vũ khí, sau đó nhắm ngay người tới chính là một thương. Người tới bị nàng đánh rơi, rơi trên mặt đất. Mà cố kiểu trong tay này trường thương sức giật quá cưỡng, này một thương bắn ra đi. Nàng chính mình bối cùng đầu đột nhiên đánh vào phía sau cây của thượng, tức khác chóng váng không thôi. Nguy cơ tạm thời giải trừ. Dừng tay. Liên ở ngay lúc này, bắt cóc từng thái hoàng thái hậu cái kêu binh lính lập tức la lớn. Đây là bọn họ trong tay duy nhất có được lợi thế, cho nên cần thiết lợi dụng lên. Cố kêu nghe vậy, lập tức cố nén trụ chóng váng, sau đó như người, nhắm ngay cái kia binh lính. Thầm chiêu cùng kêu binh lính mặt đối mặt, lẫn nhau trong tay đều có con tin chống đỡ, cũng không tốt xuống tay. Nàng nơi này lại không giống nhau, binh lính đem hơn phân nửa cái thân mình bại lộ cho nàng. Chỉ cần nàng ngắm chuẩn, chỉ cần nàng ổn. Chỉ một thoáng, thiên địa phản phất đều an tĩnh giống nhau, chỉ còn lại có cố kiểu tiếng hít thở. kia tiếng hít thở bị cố tình áp chế, cực chậm cực dài. Sau đó, nàng khấu động có súng. Phang! Chỉ là lúc này đây, nàng lại chưa bởi vì sức giật sau này ngưỡng, mà là phần lưng đau xót. Ách nàng thống khổ mà như mày, cổ họng quần quẩn xuất huyết mùi tanh Thẩm Chiêu đại kinh thất sắc. Nguyên lai vừa rồi bị cố kiểu đánh rơi bị thương binh lính cũng chưa chết, liền ở cố Kiều chuẩn bị cứu từng thái hoàng thái hậu thời điểm, nàng phía sau lưng cũng để lại cho địch nhân, vì thế kêu binh lính nâng lên trong tay vũ khí, dùng hết cuối cùng sức lực nhắm ngay nàng. Một màn này phát sinh đến quá mức đột nhiên, cơ hội không có người đoán trước đến. Ngay cả thẩm Chiêu cũng bởi vì nàng bên này nguy hiểm thanh trừ, lực chú ý tất cả tại từng thái hoàng thái hậu bên kia đi, không nghĩ tới. Chỉ một thoáng hắn lập tức rút ra bên hông nguyễn kiếm, kiếm như linh xả, nháy mắt chọn rất cố duệ gần chân. a, cố duệ ăn đau kêu to, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi đầm địa. mà thẩm chiêu lại thủ hạ không ngừng, quan chú nội lực, sắc bén mũi kiếm như cũ hướng tới cố duệ phương hướng. chu, dừng tay. cố duệ cảm giác được hắn tàn nhẫn, vội vàng hô. chỉ là tiếp theo nháy mắt, hắn đeo thảm thiết lại vang lên. thẩm chiêu hai tròng mắt đỏ đậm, mà trong tay hắn nguyễn kiếm, thế nhưng như sắt thép giống nhau đâm vào cố duyệt ủi. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bị Thẩm Chiêu sát khí nhất trụ. Cũng chính là ở thời điểm này, bên ngoài vang lên tiếng chém giết, Cố Lăng dẫn người giết lại đây. Chỉ một thoáng, trốn tránh ở các góc chúng thần lập tức bốc cháy lên hy vọng. Cố Lăng thực mau phá vây vào trong điện. Hắn còn không kịp thấy rõ tình huống, Thẩm Chiêu liền đem trong tay Cố ruệ như là ném phá bao tải giống nhau ném cho hắn. Theo sau Thẩm Chiêu động tác mau lẹ, dây lát gian liền chém giết bắt cóc từng thái hoàng thái hậu kia mấy cái binh lính nhưng ở đem người sát xong sau hắn lại chưa đỡ lấy chân mềm té ngã từng thái hoàng thái hậu mà là thả người nhảy đi tới cố kiều trước mặt cố kiều phần lưng trúng một thương huyết đã nhiễm hồng trên người nàng cung nữ phục sức mà nàng cả người đã sắc mặt trắng bệnh hôn mê bất tỉnh tiểu nhi thầm chiêu thấp thỏm lo âu mà hô hắn vội vàng rối tay đi giúp nàng cầm máu nhưng huyết lại càng rung càng nhiều phảng phất ngay sau đó nàng kêu mỏng manh hô hấp liền phải hoàn toàn đoạn tuyệt dường như cố lăng cũng thân thể chấn động Hiển nhiên không nghĩ tới cố kiểu thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng bị trọng thương. Tiếp theo nháy mắt, thẩm chiêu đã bế lên cố kiểu, sau đó nghiêng đầu thật sâu mà nhìn cố lăng liếc mắt một cái. Cố lăng lập tức hướng hắn gật đầu. Theo sau, thẩm chiêu mang theo cố kiểu liền rời đi đại điện. Trong đại điện chém giết còn ở tiếp tục, cố lăng lập tức hồ, mọi người, chu sát phản quân, một cái không lưu. Hắn nói âm mang theo nồng đậm sát khí, trước sau bất quá một nén nhang công phu, phản quân kể hết đến tội. Thân trợ cứu giá chậm trễ. Con thỉnh hoàng thượng thứ tội. Cố Lăng lập tức đối thượng đầu hoàng đế hô: Ái Khanh bình thân." Tiểu hoàng đế thanh âm còn có chút run rẩy, hắn kiệt lực làm chính mình trở nên bình tĩnh. Nhìn biến thành luyện ngục giống nhau kim loan điện, lại nghĩ đến lúc trước phát sinh đủ loại, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. "Báo!" Thẩm Thành Chí mang theo thẩm gia quân vọt vào tới. "Hoàng thượng." Cố Lăng nhìn về phía hoàng đế. "Cố tướng quân, thẩm gia quân bị người che giấu, chấm mệnh ngươi lập tức chém giết thẩm Thành Chí." thu phục thẩm gia quân, bình định phản loạn, thần lính mệnh, cố lăng lập tức đáp. Một ngày này, trong hoàng cung tiếng chém giết không dứt bên hai. Nghe nói, binh lính máu tươi nhiễm Hồng kim loan điện trước bạch ngọc thạch làm bậc thang. Sau lại hạ một hồi mưa to, mưa to cỏ rửa một ngày một đêm, đều không thể tẩy sạch này đó máu tươi. Đại hi triều cố mệnh đại thần lưu toàn cầm giữ triều chính, đem thần cơ doanh biến thành tư binh không nói, còn khống chế trong cung thủ vệ. Nếu không có định quốc công cùng cố tướng quân nắm tay thanh quân sườn. Chỉ sợ này đế quốc Ngú Ác tính sẽ trở nên càng ngày càng ngoan cố. Mà ở trận này phản loạn chung, Định Quốc công vị hôn thê Cố xảo Nhi bởi vì cứu từng thái hoàng thái hậu mà thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, Định Quốc công thống khổ bất ham, hoàng thượng liên hắn đường dài bu tận, tâm tình đau kịch liệt, tội mệnh Cố Lăng đi trước Tây Bắc Bình Định chiến loạn. Thế nhân cũng là lúc này mới mới biết, Tây Bắc chiến sự đã bị Định Quốc công khống chế được, lúc trước truyền đến tin tức như vậy nghiêm trọng, bất quá là vì tê mỏi Cố mệnh đại thần Cố Duệ do đó vì thành quân sần chuẩn bị sẵn sàng. Mà này cố duệ, ngắn ngủn mấy tháng, liền từ phong cảnh vô hạn cố mệnh đại thần biến thành tù nhân, chỉ sợ cũng là đại hy chiều trong lịch sử nhậm chức ngắn nhất cố mệnh đại thần. chương 729 dị thế cô hồn, gỗ đào chi linh, canh hai Hai ngày sau, thiên lao, cố bà tử nhìn bị nhốt ở nhà giam cố duệ, không cấm cả người run rẩy Vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng nhịn không được chất vấn nói. Cố thị một môn toàn bộ đánh vào Thiên Lao, Cố Kiều bởi vì là Thẩm Chiêu vị hôn thê, tránh được một tiếp, mà lại bởi vì Cố Kiều xả thân đi cứu Từng Thái Hoàng Thái Hậu, thả Thẩm Chiêu lần này hành động trung càng vất vả công lao càng lớn, hoàng đế nghĩ đến Cố bà tử cùng Cố Duệ thất lạc nhiều năm, tương nhận không lâu, hẳn là không biết Cố Duệ hành sự, hơn nữa Thẩm Chiêu cầu tình, cho nên hiện tại Cố bà tử còn có thể đứng ở nhà giam bên ngoài. Vì cái gì? Khi nhi, ngươi nói chuyện a. Cố bà tử cả giận nói, Nữ nịch vốn chính là tử tội, không chỉ như thế, hắn thế nhưng dùng chính mình thân sinh nữ nhi tánh mạng làm vi hiếp. Hắn rốt cuộc có hay không lương tâm, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ha ha! Cố duệ thống khổ mà sốc lên mí mắt, nhàn nhạt mà quét cố bà tử liếc mắt một cái. Hắn chân trái bị thẩm chiêu đâm bị thương, chân phải bị thẩm chiêu đánh gây gân chân, giờ phút này chỉ có thể nằm liệt ngồi ở dơ hề hề rơm dạ thượng. Thân thể thượng đau nhức cha tấn hắn, nghĩ đến chính mình thất bại thảm hại. Hắn nơi nào còn có tâm tư ứng phó cố bà tử. Cố bà tử vội vàng ngồi xổm xuống thân đi, khi nhi, ngươi như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này, ngươi như thế nào sẽ như thế nhân tâm. Còn có đường nhi cùng su nhi, bọn họ tánh mạng ngươi cũng không màng sao. Nói, cố bà tử trong mắt có lệ quang. Mai thị vội vàng muốn nâng dậy cố bà tử, cố bà tử lại không muốn lên. Nàng thật sự là không thể tin, này hết thể đều là nàng đứa con trai này làm. Cố hi, ngươi quả thực không phải người. Mai thị nổi giận mắng So với cố bà tử đau lòng Giờ phút này giờ phút này Là một cái mâu thân Nàng đã có thể cảm nhận được cố bà tử bi thống Càng vì chính mình hôn mê bất tỉnh nữ nhi mà cảm thấy lo lắng Cho nên nàng hận Hận cố hy cái này người khởi sướng Hận hắn tàn nhẫn độc ác Ha ha Cố hy đột nhiên nở nụ cười Sau đó nói Ta vốn dĩ liền không phải người a lao thái bà ngươi mở to hai mắt nhìn xem Ta cũng không phải con của người Người chân chính nhi tử Đã sớm đã chết Hắn âm cuối kéo, đem kia đã chết hai chữ nói được tà khí cực kỳ, cố bà tử trái tim run rẩy, sắc mặt một bạch. Năm ấy cố ra thôn thật vất vả hạ một hồi tuyết, ngươi nhi tử lại không cẩn thận ném tới điền trung, sau lại được phong hàn, ở lâu không dứt, đi đời nhà ma. Ta bất quá là một mặt dị thế cô hồn, yêu cầu mượn ngươi nhi tử thân thể tồn tại mà thôi. Ngươi không phải ta nương, ta cũng không phải ngươi nhi tử, đã hiểu sao? Cố duệ giảng đạo, cố bà tử sợ tới mức một mông ngồi xuống trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Cố bà tử cho rằng hắn là đang nói mê sảng. Mai thì ở một bên cũng khó có thể tin. Chỉ có thẩm chiêu đứng ở hai người phía sau, trên mặt thần sắc lánh đến phảng phất bị khối băng đông lạnh trụ dường như. Cố Duệ lại cảm thấy tin tức này cũng không đủ nổ mạnh, hắn tiếp tục giảng đạo, không chỉ có ta không phải con của ngươi, còn có ngươi hiện tại tâm tâm nhậm nhẹm. Ách! Một mau bạc vụn lấy cực nhanh mà tốc độ tinh chuẩn mà đập ở hắn trên đùi. Đó là hắn bị thương địa phương, hắn tức khắc bưng kín chân. Đau đến cái chán toát ra mồ hôi lạnh, lại nói không ra lời nói tới. Chỉ một thoáng, hắn ngước mắt nhìn về phía cố bà tử phía sau thẩm chiêu, toát ra hận độc ánh mắt. Nãi nãi, mẹ nuôi, các người đi về trước đi, ta theo sau liền đến. Thẩm chiêu đối cố bà tử cùng Mai Thị giảng đạo, theo sau cho lĩnh sơn một ánh mắt. Cố bà tử bi thống không thôi, còn hảo có Mai Thị nâng nàng, hai người bị lĩnh sơn tặng đi ra ngoài. Chờ đến người đi rồi, thẩm chiêu trong tay không biết khi nào nhiều một phen kiếm. Cố Duệ nhìn đến kia sắc bén kiếm, tức khắc sau này có rún lại đi. Thẩm Chiêu, ngươi muốn làm gì? A, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ngươi trong lòng không nên mình bạch sao? Người tới, người tới a! Cố Duệ vội vàng bứt lên giọng nói hô lên. Quả thực có Ngục Tốt nghe tiếng chạy tới, chỉ là nhìn đến Thẩm Chiêu cầm kiếm, này Ngục Tốt xúc cổ, thế nhưng không dám nói cái gì. Hắn muốn giết ta, mau làm hắn đi. Mau a! Ta hành vi phạm tội đều có triều đình phán đoán suy luận. Nơi nào đến phiên hắn lén quyết định, mau đem hắn đuổi đi. Mau. Cố Duệ vội vàng hô. Ngục Tốt lại một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ cung kính mà đứng ở một bên. Mở cửa. Thầm Chiêu nhàn nhạt mà phân phó nói. Sau đó Cố Duệ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia Ngục Tốt đem nhà tù môn mở ra tới. Thầm Chiêu, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là phạm pháp ngươi có biết hay không? Ngươi đây là hưởng cố pháp lệnh. Ngục Tốt mở cửa sau lập tức cung kính mà lui xuống. Sau đó Thẩm Chiêu ở Cố Duệ kinh hoàng trong thanh nghiêm rút kiếm đi đến. Ngươi muốn làm gì? Ta trung quy là xảo nhi phụ thân, ngươi muốn thật đem ta giết, các ngươi đem hậu thế bất dung. Lúc này ngươi liền biến thành nàng phụ thân rồi. Thẩm Chiêu nâng lên kiếm, thẳng chỉ Cố Duệ. Cố Duệ thân bị trọng thương, chỉ có thể gian nan dùng tay chống thân thể về phía sau hoạt động, hắn sợ tới mức cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng không nói, trên mặt càng là nửa phần huyết sắc cũng không. Ngươi vừa rồi chuẩn bị cấp mãi mãi cùng mẹ nuôi nói cái gì? Chẳng lẽ không phải nói cho bọn họ xảo nhi cũng đều không phải là bọn họ thân nhân, mà là một mặt dị thế cô hồn phải không?" Thẩm Chiêu lại lần nữa hỏi. "Cố Duệ ngạc nhiên, ngươi biết?" "Ta càng biết, giết ngươi, người trên cánh tay cô đảo tay xuyên chính là nàng." Khi nói chuyện, Thẩm Chiêu trong tay kiếm vãn hai cái kiếm hoa, Cố Duệ cánh tay thượng quần áo liền vỡ thành vài miếng phá bố, sau đó lưu loát mà bay xuống xuống dưới, mà ở Cố Duệ bại lộ ra tới cánh tay phía trên, nghiêm nhiên mang một chuỗi cô đảo tay xuyên. Hắn thế nhưng đem gỗ đảo tay xuyến mang tới rồi khuyệu tay mặt trên. Quả nhiên như thế. Thầm chiêu ánh mắt sắc bén lên, ngay sau đó mui kiếm vừa chuyển, đột nhiên để thượng cố rượi ngực. Chờ một chút. Cố duệ vội vàng quát, liền tính gỗ đảo tay xuyến về nàng, nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh cũng vô pháp hóa thành mình dùng, cho nên cũng vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ có ta biết gỗ đảo tay xuyến che giấu công năng, chỉ có ta có thể cứu nàng. Người đem ta giết, nàng chỉ sợ cũng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Tuy rằng kinh ngạc với cố xảo nhi cũng dám đem sở hữu bí mật đều đối thẩm chiêu thẳng thắn, nhưng cố duệ thực mau liền nghĩ tới vì chính mình giành được một đường sinh cơ phương pháp. Từ ngục tốt trong miệng, hắn đã biết được cố xảo nhi hôn mê bất tỉnh sự thật, thẩm chiêu nhất quan tâm chính là cố xảo nhi an nguy, hắn không có khả năng buông tha bất luận cái gì một tia hy vọng. Quả nhiên, hắn như vậy nói sau, thẩm chiêu trên thân kiếm lực đạo lập tức triệt một chút. Biện pháp gì? Thẩm chiêu hỏi. Hắn thanh âm như cũ lanh khốc vô tình chỉ có đặc biệt quen thuộc nhân tài có thể nghe ra nơi đó mặt khắc chế cùng áp lực khẩn trương ngày ấy cố kiểu sau khi bị thương hắn lập tức mang theo người đi thái y nghĩa viện sau lại viên đạn đào ra tới huyết cũng ngừng khó nhất ngao một đêm kia cũng vượt qua theo đạo lý sốt cao qua đi người nên thanh tỉnh nhưng hai ngày tới nàng nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh mà theo hắn ngoại tổ bắt mạch nàng vô luận mạch tượng vẫn là tất cả sinh mệnh triệu chứng đều là bình thường nhưng vô luận như thế nào chính là kêu không tỉnh nàng thẩm chiêu bắt đầu hoành nghi Nàng hôn mê có lẽ cùng nàng trên cổ tay gỗ đào tay xuyến có quan hệ, nhưng hắn cũng không dám khẳng định. ở như vậy mờ mịt vô thố trạng thái hạ, hắn nghĩ đến thân ở thiên lao cố duệ, hai người đều có được gỗ đào tay xuyến, có lẽ cố duệ biết chút cái gì. Biện pháp chính là mang ta đến nàng bên cạnh, làm hai xuyến gỗ đào tay xuyến rửa vào cùng nhau, sau đó từ ta triệu hoán gỗ đào chi linh tra xét tình huống của nàng. cố duệ giảng đạo chương 730 gỗ đào tay xuyến hợp hai là một gỗ đào chi linh. Nang liên gỗ đảo tay xuyến tương ái tương sát quan hệ đều nói cho ngươi, không có khả năng không có nói cho ngươi gỗ đảo có linh đi. Thẩm chiêu nghĩ tới chẳng biến, hơi trầm âm, theo sau ánh mắt một lệ, ngươi nói chính là thật sự, là thật là giả, thử xem liền biết. Huống chi quốc công gia ngươi còn có mặt khác biện pháp sao? Cố duệ cười lạnh một tiếng, đừng cho ta chơi cái gì hoa chiêu. Thẩm chiêu lập tức hướng ngược hắn đâm hai phần. Cố duệ ăn đau, khẽ môi độ cung lại càng còn một ít. Thẩm chiêu biết được hắn hoặc có mưu đồ. Nhưng là hắn càng để ý cố Kiều An Uy, vì thế hắn lập tức hô: "Người tới, đem hắn cho ta trói lại, mang đi." Này ra lệnh một tiếng, nghe tiếng tới rồi ngục tốt tức khắc biến sắc, quốc công ra. Thẩm Chiêu lập tức nâng lên hoàng đế ban cho lệnh bài, tránh ra. Tiểu hoàng đế có lẽ là xuất phát từ ấy nấy, lại có lẽ là đơn thuần ngợi khen, cho hắn một mặt như chấm đích thân tới ngự tứ lệnh bài, có này khối lệnh bài, Thẩm Chiêu muốn làm cái gì liền phương tiện nhiều. Ngục tốt nhìn đến lệnh bài, nơi nào còn dám nói cái gì nữa chỉ có thể một bên phái người dựa theo Thẩm Chiêu mệnh lệnh hành sự, đem Cố Duệ làm ra đi, một bên lập tức làm người đi hội báo. Thẩm Chiêu đem Cố Duệ đưa ra Thiên Lao tin tức thực mau liền truyền tới trong cung. Lúc đó, Tiểu Hoàng Đế đang ở cùng Hưu tướng đám người thương lượng đối Cố Duệ trừng phạt. Nghe thấy cái này hội báo, Hưu tướng đám người lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lẳng lặng chờ đợi Tiểu Hoàng Đế quyết đoán. Không nói đến Thẩm Chiêu ngày ấy gặp Thần sát thần, gặp Phật giết Phật khí thế quá mức lệnh Nhân Tâm Kinh, bọn họ đắc tội không nổi. Liền nói trước mắt cái này mới 10 tuổi tiểu hoàng đế, hắn mới cầm quyền bất quá tháng tư, thế nhưng liền dám mật tin truyền cho Thẩm Chiêu, làm sao ở biên quan thẩm chiêu trở về thành quân sườn? Không chỉ như thế, ở thời điểm mấu chốt cũng là cái tàn nhẫn độc các chủ, thế nhưng ở đối chính mình bất lợi dưới tình huống chuẩn bị ám sát Thẩm Chiêu. Tuy rằng xong việc Thẩm Chiêu cùng hoàng đế đã cộng đồng đối ngoại tuyên bố lúc ấy hoàng đế chính là chuẩn bị dùng truy thủ ngăn cản cố duyệt sát kích, nhưng như vậy lý do thoái thác, mọi người trong lòng đều có so đo. Thiên gia hải tử Lại há là người bình thường chờ, Cho nên đối với vị này tiểu hoàng đế, các đại thần hiện tại cũng không dám đem hắn thật sự trở thành một cái tiểu hài tử tới xem. Quốc công gia đời đề người, đều có hắn đạo lý, khắp thiên hạ người đều có khả năng cấp mục duy độc quốc công gia không có khả năng, làm hắn đi thôi. Tiểu hoàng đế phất tay giảng đạo. Hắn thế nhưng không hỏi nguyên nhân, cũng không trách phạt, liền như vậy mặc kệ thẩm chiêu đi. Chỉ có hữu tướng, ánh mắt thâm hậu. Tiểu hoàng đế nói được không sai. Thẩm Chiêu thật là nhất không có khả năng buông tha cố dẹt người kia, chuyện này còn không bằng cấp Thẩm Chiêu một cái tình cảm. Hơn nữa, Thẩm Chiêu nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn nghiêm túc như tới, tựa như tiên đế nói như vậy, có lẽ nhân gia thật sự chỉ nghĩ cùng người yêu lưu lạc thiên ai cũng không đủ gây cho sợ hãi. Loại người này chỉ cần không đụng vào này nghịch lần, sẽ chỉ là tốt trợ lực, mà không phải là uy hiếp. Nghĩ đến đây, hắn tức khắc có chút sở không rõ. Tiểu hoàng đế đến tột cùng là vì sự tình lần trước mà cảm thấy hay náy cho nên đền bù, vẫn là hắn nhìn thấu hết thảy. Nếu là nhìn thấu, nay tiểu hoàng đế tâm tư không khỏi. Quá mức sâu không lường được. Mà này đâu, thầm chiêu một đường mang theo cố duệ đi tới định quốc công phủ. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, hắn vẫn chưa đem việc này đối mai thị cùng cố bà tử nói, mà là mệnh kỳ sơn bọn họ lặng lẽ đem cố duệ lộng tới lạc tiểu viện, cũng phân phó tất cả người chờ không được tới gần. Giờ phút này... Cố kiều nằm ở trên giường, thẩm vãn đang ở chiếu cố nàng. Tiểu vãn, người đi ra ngoài đi, ta tới bồi nàng. Thẩm chiêu giảng đạo. Thẩm vãn không nghi ngờ có hắn, thẳng đến ra lạc tiểu viện, nàng nhớ tới chính mình rơi xuống đồ vật, đang muốn đảo trở về, lại bị thị vệ ngăn lại, lúc này mới phát hiện quái gì. Vì sao không cho ta đi vào? Nàng chất vấn nói. Quốc công có lệnh, mong rằng đại tiểu thư chớ có làm khó chúng ta. Tuy rằng nàng đã gả làm người phụ, theo lý hẳn là xưng là mai phu nhân. Nhưng là thẩm chiêu vì làm nàng trở lại quốc công phủ giống như về nhà mẹ đẻ, sẽ không có xa lạ cảm, cho nên cô ý mệnh cả nhà trên giới đều xưng nàng vì đại tiểu thư. Nàng chính là quốc công phủ đại tiểu thư, chính là hắn thẩm chiêu thân muội muội Thẩm văn như mày, nàng trong lòng tuy rằng nghi hoặc khó hiểu, nhưng trong xương cốt vẫn như cũ là cái kia đối thẩm chiêu vô cùng tin phục mê muội vì thế hơi trầm âm, theo sau xoay người đi rồi. Chỉ là mới vừa đi hai bước liền gặp nên diện mà đến mai thị. Nàng hơi trầm âm. Lập tức đi ra phía trước, sau đó vãn trụ Mai Thị tay, giảng đạo, mẹ nuôi là muốn đi xem xảo nhi tỷ sao. Mai Thị gật gật đầu. Mẹ nuôi, ta ca vừa trở về, ta xem hắn. Trong lòng rất không dễ chịu, chính lôi kéo xảo nhi tỷ nói chuyện, cho nên ta liền ra tới. Không bằng chúng ta quá một lát lại qua đây đi. Mai Thị nghĩ đến thẩm chiêu này hai ngày không ngủ không nghỉ mà thủ cố kiểu, không cấm gật lệ, nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo thẩm vãn nói đem không gian để lại cho hai người trẻ tuổi. cứ như vậy. Thẩm Vãn còn thế hắn ca đem Mai Thị cấp khuyên đi rồi, mà rơi kiểu trong viện xác định đã mất dư thừa người ở đây. Thẩm Chiêu lúc này mới sai người đem Cố Duệ mang theo tiến vào. Vì để người vân nhất, mặc dù đối Cố Duệ cái này đã trọng thương người, Thẩm Chiêu như cũ mệnh lệnh Kỳ Sơn đem hắn toàn thân lục soát cải biến, e sợ cho hắn đối cố kiểu tạo thành một chút ít thương tổn. Thức mau, Cố Duệ bị lĩnh sơn cùng kỳ sơn hai người treo không dẫn theo sách tới rồi cố kiểu trước giường. Chờ đến lĩnh sơn cùng kỳ sơn lui ra sau. Thẩm Chiêu lúc này mới đem màn che vặt trần, sau đó lộ ra nằm ở trên giường cố kiểu. Nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, ngay cả trên môi đều không có cái gì huyết sắc. Kỳ quái chính là, hô hấp lại rất bằng thẳng, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường. Cái dạng này, đạo như là một cái hoạt tử nhân. Nhìn đến nàng cái dạng này, Cố Duệ trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Người biện pháp đâu? Thẩm Chiêu nhắc nhở nói. Cố Duệ trong lòng không đế, nhưng là lại có chút tò mò. Hắn tức khắc đem chính mình cánh tay thượng gỗ đào tay xuyến lao tới, ngừng ở thủ đoạn địa phương. Gỗ đào tay xuyến trở nên cực kỳ nóng bỏng, phản phất dây tiếp theo là có thể đem hắn ra thịt bỏng rác, thậm chí hạt châu còn ẩn ẩn tản ra hường quang. Hắn có thể cảm nhận được, cố kiều trên cổ tay gỗ đào tay xuyến đã gom đủ chín loại mục tiêu thực vật, mà này gom đủ mục tiêu cây cối gỗ đào tay xuyến, giống như là hai khối sắt nam châm giống nhau cho nhau hấp dẫn. Chỉ cần đem trên tay nàng gỗ đào tay xuyến chiếm làm của riêng. Hắn liền có thể hoàn thành chính mình mộng tưởng, là có thể đủ chuyển bại thành thắng. Chỉ một thoáng, hắn tâm phanh phanh phanh mà kinh hoàng lên, đôi mắt cũng trở nên cuồng nhiệt lên. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ chơi cái gì đa dạng. Thẩm Chiêu đem kiếm đặt tại trên cổ hắn. Cố Duệ lại chưa sau này lui, ngược lại như là dọa choáng váng giống nhau hướng kiếm phong thượng đánh tới. Kiếm phong sắc bén, thoáng chốc hắn cổ liền tại đây tiếp xúc gian vẽ ra một cái huyết tuyến. Thẩm Chiêu ánh mắt híp lại, ẩn ẩn cảm thấy không thích. Hợp sau đó hắn liền nhìn thấy cố duệ duỗi tay sờ sờ cổ như là sợ đau giống nhau. Thậm chiêu lúc này mới đem kiếm triệt khai một ít. cố duệ nhấp khấn môi như là giận mà không dám nói gì, theo sau hắn chiều cố tiểu vươn tay đi. toàn bộ hành trình hắn một chút cũng không dám thả lỏng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cố duệ. cố duệ lao thần khắp nơi nhắm mắt lại. một lát sau hắn lại mở mắt, sau đó tháo xuống trên tay gỗ đào tay xuyến. Ngay thường vô luận như thế nào đều lấy không xuống dưới gỗ đào tay xuyến. Lại bởi vì gặp mặt khác một chú rồi, vì thế dễ như trở bàn tay mà liền hái được xuống dưới. Người muốn làm gì? Cứu nàng. Nói, hắn đem chính mình gỗ đảo tay xuyến mang tới rồi cố kiểu trên cổ tay. Tiếp theo nháy mắt, lệnh thẩm chiêu kinh ngạc thời điểm, ngay cả hắn đều có thể nhìn đến gỗ đảo tay xuyến phát ra hồng quang, ngay sau đó hồng quang đại thịnh, đột nhiên nở rộ ra một đạo sắc bén kim quang. Quang mang trói mắt, cố duệ cùng thẩm chiêu đều chỉ có thể nhắm mắt, chờ lại mở. Cố Kiều trên tay gỗ đảo tay xuyến thế nhưng liền biến thành một chuỗi hổ phách tay xuyến. Quan trọng nhất chính là mỗi một viên hổ phách bên trong thế nhưng đều có thu nhỏ lại bảng cây cối tiêu bảng. Cũng chính là tại đây là Cố Duệ lập tức lấy tay triều nàng trên cổ tay tay xuyến đoạt đi. thậm Chiêu đảo qua trên tay hắn vết máu, lập tức nhất kiếm đẩy ra hắn tay. Sau đó một chân liền đem hắn đá văng ra đi. Cố Duệ sắc mặt kỳ biến, nhìn đến chính mình ngón cái thượng vết máu thế nhưng không có thể bôi trên mặt trên, tức khắc kinh hãi. Ngươi muốn làm cái gì?" Thẩm Chiêu lạnh giọng hỏi. Khu khụ, muốn nàng tỉnh lại, ngươi nằm mơ đi, ta sẽ không nói cho người phương pháp." Cố Duệ la lớn, đã gần như điên cuồng. "Liên thiếu chút nữa nhi, liên thiếu chút nữa nhi hắn liền thành công." Hắn không cam lòng a. Mà trên giường Cố Kiểu như là bị cái gì kích thích, trong mắt ở mí mắt phía dưới nhanh chóng phiên động lên. "Tiểu Nhi, Tiểu Nhi." Thẩm Chiêu còn tưởng rằng nàng muốn tỉnh, vội vàng hô. Đã có thể ở thời điểm này Cố Kiều phốc một chút hộp ra một búng máu. Không chỉ như thế, nàng vẫn chưa có bất luận cái gì thanh tỉnh dấu hiệu, cùng lúc đó, thân thể của nàng trở nên nóng bỏng. Thầm chiêu vội vàng thế nàng trà lau vết máu, sau đó Chiều thuộc hạ phân phó nói, mau kêu ta ngoại tổ tới. Mau. Ha ha ha, nàng là sẽ không tỉnh, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi phương pháp, ha ha ha. Cố Duệ điên quần mà nở nụ cười. Đem hắn áp đi xuống, khổ hình hầu hạ, ta xem hắn nói hay không. Thẩm chiêu thần sắc hung ác nham hiểm mà quát. Là. Thức mau, cố duệ đã bị mang theo đi xuống. Mà thẩm chiêu vội vàng lấy ra khăn tay thế cố kiểu trà lau nàng nhổ ra huyết. Hắn vẫn chưa chú ý tới, ở trà lau trong quá trình, một giọt vết máu biến mất ở gỗ đào tay xuyến hổ phách giống nhau hạt châu trùng, sau đó nháy mắt biến mất không thấy. chương 731 trở lại hiện đại, cảnh trong mơ vẫn là chân thật. Canh 2. Thức mau, thẩm chiêu ngoại tổ tả phèn chua liền dẫn theo hồng thuốc vội vã mà đổi tới. Cố Duệ đã bị mang theo đi xuống, Tả phàn chua cũng không có gặp được hắn, tự nhiên cũng không biết phòng trong vừa rồi đã xảy ra cái gì. Ngoại tổ, mau Thế Sảo Nhi nhìn xem, Thầm chiêu vội vàng tránh ra vị trí. Lão nhân ra đi ra phía trước, ngồi ở trên ghế, sau đó đưa tay thế Cố Tiểu đem mạch. Hắn mày thực mau ninh lên, tựa hồ cực kỳ hoang mang khó hiểu, như vậy thần sắc tại đây 520 bitch 520 me 2 ngày thường xuyên ở trên mặt hắn xuất hiện. Về Hưu Sau Si mê với Nghiên cứu nghi nan tạm chứng hắn. Thực hiện nhiên bị cố kiểu chứng bệnh cấp khó ở Thế nào thẩm chiêu lo lắng hỏi tả phèn chua lắc lắc đầu Lại đi phiên cố kiểu mí mắt Theo sau nhìn nàng như cũ hôn mê bất tỉnh bộ dáng Lúc này mới giảng đạo Kỳ quái nàng mạch đập nhảy lên đến càng thêm hữu lực Đây là chuyện tốt đi Khẳng định là chuyện tốt Nhưng là Người đem nàng miệng vết thương mở ra tới ta nhìn xem tả phèn chua lập tức giảng đạo Hảo thẩm chiêu lập tức đi ra phía trước Tả phèn chua xoay chuyển đầu nhìn về phía bình phong. Chỉ chốc lát sau, thẩm chiêu liền đem cố kiểu đỡ cùng nhau, làm nàng dựa vào chính mình, sau đó duỗi tay đem nàng trên lưng băng vải cởi bỏ, lúc sau lại dùng hắn trước tiên cắt tốt quần áo thế nàng phụ thêm, bảo đảm chỉ có miệng vết thương cập chung quanh kia một vòng da thịt bại lộ bên ngoài. Có thể, ngoại tổ. Hắn nói, tả phèn chua lập tức xoay chuyển đầu tới, sau đó đi ra phía trước, chỉ là này vừa thấy, cả người liền kinh ngây ngẩn cả người. Nàng miệng vết thương. Thẩm Chiêu nghe ra hắn ngữ khí có gì, lúc này mới thật cẩn thận mà hoạt động, sau đó thăm dò hướng cố kiểu miệng vết thương nhìn lại. Hắn ôm nàng, cho nên thị giác không phải thực hảo, nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng phát hiện bất đồng. Ngày đó vì lấy ra bên trong viên đạn, miệng vết thương cắt mở một lỗ hồng, nhưng hiện tại này khẩu tử thế nhưng biến thành một cái dây nhỏ. Người bình thường thương thế căn bản không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Thẩm Chiêu ý thức được quỷ dị chỗ, vội vàng lấy băng vải, Tả phen chua tránh ra Chờ thẩm chiêu thế cố kiểu băng bó hảo miệng vết thương sau mới lại đảo trở về, sau đó giảng đạo, ta nghe ngươi cứu cứu nói, ngày ấy nàng thân bị trọng thương, máu chạy không ngừng, mạch đập cũng suy yếu vô lực, lúc ấy mấy cái thái y y đều nói vô lực xoay chuyển trời đất, mọi người đều cho rằng nàng sẽ đi đời nhà ma, ai biết sau lại kiên trì cứu trị xuống dưới, thế nhưng cứu sống. Ngươi cứu cứu trở về cùng ta nói nàng ngay lúc đó tình huống, ta liền cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem ra, này cũng không phải cái gì kỳ tích mà là nàng thể chất có gì? Ngoại tổ, chuyện này ta cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là thỉnh ngài bảo mật, thầm chiêu giảng đạo. Tả Phên chua ánh mắt ngưng trọng, yên tâm, ta đỡ phải nặng nhẹ, nàng miệng vết thương, đừng lại làm những người khác nhìn thấy, bao gồm ngươi cứu cứu. Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là hắn cháu ngoại tức này kỳ quái đặc thù thể chất, nếu kêu người có tâm biết được, khủng thành tai họa. Nàng thân thể hẳn là không thành vấn đề, lại dưỡng dưỡng xem. Ngươi cũng đừng quá nóng nội, có lẽ lại quá hai ngày nàng liền tỉnh. Tả Phen chua lại an ủi thẩm chiêu nói. Hảo. Thẩm chiêu trả lời, trong lòng lại càng thêm kinh nghi. Hắn buổi sáng sắp ra cửa thời điểm mới thế cố kiểu đổi quá băng bải, khi đó hắn cũng nhìn lướt qua miệng vết thương, đều không phải là trước mắt như vậy. Nói cách khác, loại này kỳ quái khép lại chính là này đoạn trong lúc phát sinh. Mà trong khoảng thời gian này duy nhất bất đồng chính là hắn ánh mắt rơi xuống nàng trên cổ tay gỗ đào tay xuyến thượng. Hiện giờ gỗ đảo tay xuyến đã biến thành hổ phách bộ dáng, thứ này, rốt cuộc có cái gì quỷ dị chỗ. Tiến đi tả phèn chua, hắn ngồi ở trước giường nhìn cố kiểu suy yếu tái nhợt mặt, không được cùng nàng dán cái chán, thấp giọng nói, Kiều nhi, mau tỉnh lại, ta thực lo lắng ngươi. Hắn nhắm mắt, lông mi hơi nhuận. Tiếp theo nháy mắt, hắn ngẩng đầu lên, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Hắn muốn đi thẩm vấn cố Duệ, bởi vì duy nhất biến hóa chính là hắn mang đến. Chỉ là liền ở hắn đứng dậy này trong nháy mắt. Hắn tay lại bị Cố Kiều nắm lấy. "Tiểu Nhi." Hắn vui sướng mà hô, nhưng lại để sát vào vừa thấy, nàng lại không có bất luận cái gì thành tỉnh dấu vết. "Tiểu Nhi, Tiểu Nhi." Hắn đều gọi nói. Theo hắn nói âm, Cố Kiều trong mắt lại bắt đầu chuyển động lên, như là cực kỳ bất an dường như. Thẩm Chiêu phùng ở tay nàng, tiếng nói trầm thấp, "Tiểu Nhi, ta ở." "Tiểu Nhi." Cố Kiều tựa hồ nghe đã có người kêu chính mình, trong đầu tức khắc một đạo bạch quang xẹt qua, ngay sau đó đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng như là một cái đột nhiên bị vứt lên bờ cá, tức khắc từng ngụm từng ngụm hô hấp lên. "Mỹ nữ, ngươi tỉnh a?" Cố Kiều nghe thấy cái này xưng hô, lập tức ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy được một vị thiên sư áo trắng. Nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt, lập tức đánh giá khởi chính mình nơi địa phương. "Dương bệnh, chuyên dịch giá, hộ sĩ." Nàng đây là ở bệnh viện phòng bệnh. Theo sau nàng hít sâu một hơi, thật cẩn thận hỏi, "Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ, xin hỏi ta, ở đâu cái bệnh viện a?" Ủy bệnh viện, a ngươi ở chúng ta bệnh viện bên cạnh cái kia tiểu thái chàng lại đây trên đường đột nhiên té xỉu, vừa lúc chúng ta bác sĩ trải qua, gặp ngươi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, liền đem ngươi đưa lại đây. Nói, hộ sĩ nâng lên thủ đoạn, nhìn mắt đồng hồ sau đó giảng đạo, ngươi này đều hôn mê 10 cái giờ, kiểm tra xuống dưới đều là tốt, nhưng chính là không tỉnh, lại liên hệ không thượng người nhà của ngươi, chúng ta đều sốt ruột đã chết. Cảm ơn các ngươi a." Cố Kiều vội vàng giảng đạo. "Không khách khí, ngươi nếu là tỉnh Liền đi đem phí dụng kết một chút đi. Nga, Hảo. Đi trước phí thời điểm, cố kiều nhìn phía trước xếp hàng, an mặc hiện đại phục sức mọi người, đầu góc còn có chút hỗn đột. Nàng ngâng lên tay nhìn một chút, trên cổ tay cũng không có gô đào tay xuyến. Trang biến. Nàng thử hô kêu, trong đầu cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Khi sâu một hơi, nàng thức khắc có chút kinh nghi bất định lên. Nàng đây là đã trở lại. Vẫn là. Phía trước đều là một giấc mộng. Nhưng nếu là một giấc mộng vì sao sở hữu chi tiết đều sẽ như thế rõ ràng nàng nhớ rõ chính mình ở cùng thẩm chiêu đi chùa đại tướng quốc thấy thái hoàng thái hậu phía trước vì làm cố duyệt cho rằng nàng người ở giang nam nàng cố ý đem cho tới nay đặt ở túi thơm thiên mục thiết mục hạt giống cấp thu thập vào gỗ đào tay xuyến trung thứ chín loại mục tiêu thực vật thu thập cùng với mà đến tự nhiên là một loại tân công năng sinh mệnh lực cha xét có loại này công năng nàng có thể liếc mắt một cái nhìn đến từng thái hoàng thái hậu thân thể chạng huống có thể nhìn đến tiểu hoàng đế mấu chốt nơi đồng dạng cũng có thể đủ cảm giác đến thân thể của mình trạng huống, cho nên ở sau khi bị thương, nàng lập tức liền biết đó là vết thương chí mạng, sống không được. Cũng chính là ở thời điểm này, Trâm Biến nhắc nhở nàng chạy nhanh sử dụng trở lại quá khứ công năng, bởi vì một khi linh hồn của nàng trở lại hiện đại, thân thể sẽ bảo trì vốn có trạng thái, tựa như nàng hiện đại thân thể này giống nhau, lâm vào hôn mê sẽ không tổn thương, mà lại bởi vì nàng cùng Cố Duệ đều hoàn thành chín loại thực vật thu thập. Cho nên linh hồn của nàng cùng gỗ đào tay xuyến co ràng buộc, nếu là nàng tưởng trở về, có lẽ còn có một đường cơ hội, mà kia cơ hội, liền xem mệnh. chương 732 tuyệt vọng, hai xuyến gỗ đào tay xuyến đều hoàn thành thu thập mục tiêu thực vật nhiệm vụ, kia hợp hai là một liền lửa xém lông mày. Nhưng là gỗ đào tay xuyến xác nhập, chỉ có hai loại phương thức, một loại là đương sự tự nguyện đưa tặng cấp một bên khác, một loại còn lại là giết chết đối phương đoạt lấy lại đây. Hơn nữa hợp hai là một sau, cần thiết lấy máu nhận chủ. Trong biến cho nàng phân tích chính là, cố duệ tất nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp lệnh gỗ đào tay xuyến hợp hai là một, nhưng bởi vì có thẩm chiêu ở, hắn tất nhiên không động đậy thân thể của nàng mảy may, cho nên hắn duy nhất cơ hội chính là chủ động đưa tặng cấp cố kiều, sau đó nhìn chuẩn thời cơ lấy máu nhận chủ. Nay liên tồn tại đánh bạc thành phần, cố kiều nghiêm túc tự hỏi một phen, phát hiện nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thẩm chiêu, tin tưởng thẩm chiêu cũng đủ thông minh, có thể thấy rõ cố duệ kỳ quặc chỗ, mà nếu làm cố duệ thực hiện được. Tiêu nàng cổ đại kia cụ cố xảo nhi thân thể liền sẽ nhanh chóng tử vong, mà linh hồn của nàng đem vĩnh viễn lưu tại hiện đại, khôi phục nguyên lai sinh hoạt. Dùng chăm biến nói tới nói, như vậy cũng không lỗ, ít nhất về tới hiện đại. Bằng không lúc ấy liền chết ở đại điện thượng. Mà nếu là cố duệ không có thực hiện được, nàng muốn thức tỉnh, cũng yêu cầu một cái cơ hội. Đến nôi cái này cơ hội, tự nhiên yêu cầu chờ đợi. Cụ thể chờ bao lâu, chăm biến cũng nói không rõ. Cố kiều thở dài, đêm này đó ý tưởng để ép đi xuống. Thức mau, nàng liền bài tới rồi cửa sổ trước mặt. Trên người tiền bao cùng di động còn ở, chờ đem tiền thanh toán sau, nhìn mắt di động thời gian, màn hình biểu hiện ngày là 7 nguyệt 19 ngày, đúng là nàng xuyên qua ngày đó. Nàng thật sự đã trở lại. Mà hiện tại đã là buổi chiều 6 giờ rưỡi, nàng là buổi sáng 8 giờ tả hữu đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, dựa theo hộ sĩ si tiểu tỷ tỷ cách nói, nàng đã hôn mê 10 cái giờ. 10 cái giờ, không khỏi cũng lâu lắm. Cho nên, ở đại hy chiều hết thảy. Chẳng lẽ là giấc mộng? Nghĩ đến thầm chiêu, nghĩ đến cố bà tử cùng mai thị đám người, cố Kiều mui đau xót, lại cảm thấy kia tình cảm lạ như thế chân thật, chân thật đến nàng hốc mắt nháy mắt liền đã ướt nước. Chờ đem phí dụng trước thanh sau, nàng lập tức theo ký ức đi mãi mãi phòng bệnh. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, mãi mãi đã đã ngủ. Mãi mãi, cố Kiều ngồi ở mép giường, nhìn không được dắt lấy nàng giàn mua thon gầy tay, tức khắc khóc lên. Tuy rằng mới đi qua 10 cái giờ, nhưng ở đại hy triều lại là như vậy nhiều năm, cho nên nàng cảm giác chính mình đã thật lâu, đã lâu không có nhìn đến nàng mãi mãi. Bởi vì là ở phòng bệnh, cho nên nàng áp lực tiếng khóc, tận lực không quấy rầy đến mặt khác giường người bệnh, mà nàng kích thích bà vai, còn có chỉ chốc lát sau đã bị ướp nhẹp vỏ chân đều ở biểu thị công khai nàng đùng liệt bi thương. Tiểu kiều, ngươi đã đến rồi. một đạo suy yếu thanh âm vang lên. Cố kiều ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó liền thấy được nàng mãi mãi hắc gầy mặt, mãi mãi. Cố Kiều mùi đau sót, tức khắc khóc đến lợi hại hơn. Không khóc a hôm nay ngươi đều đi đâu vậy a? Nãi nãi lại hỏi. Ta, ta vốn dĩ nói cho ngươi làm bánh bí đỏ cùng khoai lang đỏ cháo, kết quả công ty có việc trì hoãn. Cố Kiều chỉ có thể nói dối, không dám đem chính mình hôn mê sự tình nói cho nãi nãi. Làm cái gì bánh bí đỏ, ta ăn không vô. Bác sĩ nói, tuy rằng là dạ dày có vấn đề, nhưng cũng muốn ăn chút nhi dễ dàng tiêu hóa, có dinh dưỡng. Sao có thể không ăn cái gì đâu? Cố kiểu vội vàng giảng đạo. Nếu nàng không có nhớ lầm, thứ hai buổi sáng nàng mãi mãi lại phải tiến hành trị bệnh bằng hóa chất, mà hôm nay là chủ nhật. Nàng mãi mãi đã là dạ dày ung thư thời kỳ cuối, liên thủ thuật đều không thể làm, chỉ có thể thông qua trị bệnh bằng hóa chất chờ phương thức tiến hành trị liệu. Tiểu kiêu, mãi mãi nghĩ ra viện, ta không muốn làm trị bệnh bằng hóa chất. Nãi mãi, nói như vậy để ở phía trước đã tiến hành quá rất nhiều thứ. Nàng mãi mãi dạ dày ung thư đã rời đi khuyết tán, cũng không so giống nhau tình huống, nếu xuất viện, chỉ sợ không hai ngày liền sẽ. Mãi mãi, ta sẽ kiếm tiền, ngươi tin tưởng ta được không, ta chỉ có ngươi một người thân. Cố Kiều tình nguyện nợ ngập đầu, cũng không muốn nhìn đến nàng mãi mãi rời đi. Ta luyến tiết tiền, nhưng không chỉ có như thế, ngươi xem này bệnh viện, quản cụ ế, ta giấc đều ngủ không được, ta. Chúng ta về nhà được không? Ta tưởng về nhà. Cố Kiều nghe được lời này. Nước mắt một cái kính đi xuống rớt. "Tiểu Kiều, ngươi nghe mãi mãi, xuất viện hảo sao? Ta tưởng về quê, ta không nghĩ cuối cùng chết ở bệnh viện." Nghe được chết tự, Cố Kiều càng là khó nén thống khổ. Chờ đêm mãi mãi hống ngủ hạ, nàng một người ra phòng bệnh đi phòng vệ sinh, dựa vào vách tường liền khóc giống thất thanh. Tại đây bệnh viện, đặc biệt là này một tầng lâu, tuyệt vọng tùy thời tùy khắc quanh quẩn tại bên người, nơi nơi đều bỏ thêm vào tử vong cùng thống khổ hơi thở. Cho nên nghe đến mấy cái này thống khổ thanh âm, Đại gia đã sớm chết lặng. Lâm Sảng ngồi giường một cái Aji vừa lúc tới thượng cờ. đại gia ở tại một cái phòng bệnh, đối lẫn nhau tình huống đều có điều hiểu biết. Kia Aji đem giấy vệ sinh phân nàng một nửa, sau đó thật dài mà thở dài. "Cảm ơn." Cố Kiều một lần nữa đứng lên, nhanh chóng lau khô nước mắt. "Không cần cảm tạ. Ta hôm nay đem ta mẹ ngày thường thường dùng vài thứ kia cầm lại đây, ta xem ta mẹ rất cao hứng, ta cảm thấy ngươi có phải hay không có thể đem ngươi mãi mãi những cái đó cũ đổ vật lấy lại đây?" Lão nhân ra nhớ tình bạn cũ, có lẽ có mấy thứ này tại bên người, cũng liền sẽ không nghiệm về quê. A-di kiến nghị nói. Cố kiều gật gật đầu. Theo sau, nàng lại đi bồi giường, vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối 11 giờ mới rời đi bệnh viện. Bệnh viện không cho bồi hộ, vì phương tiện chiếu cố nãi nãi, nàng đem phía trước đơn vị phụ cận phòng ở lui, một lần nữa ở bệnh viện phụ cận thuê phòng ở. Bệnh viện phụ cận phòng ở lại tiểu lại hẹp, tiền thuê lại so với nguyên lai like nàng cùng ngãi nãi trụ địa phương còn quý. Nơi này ở phần lớn là người bệnh người nhà, đại gia trên mặt biểu tình đều là xám xịt. Cố kiểu vào phong sau, nhìn đến quen thuộc một phòng ở, nghĩ đến mãi mãi thống khổ bộ dáng, chỉ cảm thấy sinh hoạt là như thế áp lực tuyệt vọng, thế cho nên nàng càng thêm cảm thấy, cái kia ở đại hy chiều làm giàu nhân sinh, càng như là một giấc mộng cảnh. Trăm biến. Người ở đâu? Nàng hô. Trong đầu như cũ không có thanh âm. Trăm biến. Trăm biến ngươi ở đâu? Nàng có chút hoảng loạn mà lại lần nữa hô. Như là ở chứng thực cái gì Nhưng mà, vẫn như cũ không có bất luận cái gì trả lời Nàng tức khắc ngồi ở ghế trên Sau đó che mặt khóc giống lên Cả đời này nước mắt Ở nãy nãy nằm viện trong khoảng thời gian này điên cuồng phát ra cố Kiều không biết nàng còn có thể khiêng tới khi nào Các nàng nơi nào còn có thể về quê Ở nằm viện phía trước Nãy nãy vì không liên lụy nàng Cũng đã đem quê quán phòng ở bán rẻ Mà hiện tại, nàng công tác 4 năm tích tụ cũng toàn bộ dùng hết hướng bằng hữu mượn tiền cũng thấy đế Sau lại thông qua chúng chủ phương thức tích góp đến lạc quyền cũng chỉ dư lại cuối cùng một bộ phận nhỏ. Chờ hoàn toàn dùng xong, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Dự chi tiền lương báo cáo đã đánh đi lên, còn không biết hay không có thể thông qua. Cố kiểu dùng tay chống đầu, như là chống cuối cùng một hơi. Đã khóc sau, nàng mặt sạch sẽ mặt, sau đó đứng dậy đi thu thập quê quán vật cũ. Đó là mới từ trong thôn gửi qua bưu điện lại đây. Bán phòng bán đến quá vội vàng, rất nhiều đồ vật còn đôi ở nguyên lai like trong phòng. Mua nhà nàng phòng ở chính là Tam Thúc ra, Tam Thúc ra vội vàng cưới tân tức phụ vào cửa, cho nên cũng đợi không được nàng trở về thu thập, dứt khoát đem nàng cùng cố mãi mãi đồ vật toàn bộ khóa vào một gian phòng nhỏ. Cố Kiều lấy Tam Thúc ra đường mội, giúp nàng đem nhìn quan trọng đồ vật trước gửi lại đây. Trước mắt, đồ vật toàn bộ ở nàng trước mặt. Cố Kiều tìm tới kéo mở ra bao gây, sau đó liền thấy được chính mình trang đồ vật cái kia dày hộp. Dày hộp bên trong phóng nàng từ nhỏ đến lớn số lượng không nhiều lắm ảnh chụp. Cùng với sổ nhật ký, thư tín, bờ sông nhặt cục đá chờ. Trừ bỏ cái này giày hộp ngoại, phía dưới còn có cái hồng sơn hộp gỗ. Cố Kiều đối cái này hồng sơn hộp gỗ có ấn tượng, đó là nàng mãi mãi trước kia đặt ở đầu giường. Nàng Dung giày hộp trang đồ vật, vẫn là học nãi mãi. Chương 733 thức tỉnh, canh hai. Hồng sơn hộp gỗ cũng không có cái khóa móc, Cố Kiều trực tiếp liền mở ra tới. Bên trong trừ bỏ một quyển lao Tướng sách ngoại, còn có một ít giấy chất đồ vật, trừ cái này ra cũng không có cái gì đáng giá đồ vật. Cố kiểu biết kia cuốn album, bên trong có nàng cái kia không có lương tâm lão bà, nàng ở sơ chung hiểu chuyện sau liền vẫn luôn kháng cự đi tiếp xúc bất luận cái gì cùng nàng ba có quan hệ đồ vật. Cho nên nàng trực tiếp đem album phóng tới một bên, sau đó đi sửa sang lại phía dưới trang giấy. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, nàng thế nhưng phiên tới rồi một chương giấy báo trúng tuyển đại học, hơn nữa vẫn là một khu nhà không tổi trọng điểm đại học thư thông báo trúng tuyển. Lại vừa thấy ngày, thế nhưng là 27 năm trước mà chúng tuyển người tên gọi đúng là Cố Duệ. Cố Duệ chính là nàng cái kia vứt thê bỏ nữ lao bà tên, bởi vì cùng Cố Duệ đụng phải âm độc, cho nên cố kiểu đối đại hy chiều Cố Duệ trừ bỏ bởi vì mai thị đám người mà sinh ra căm ghét ngoại, càng sẽ nhân Cố Duệ mà giận chó đánh mèo. Kỳ quái, nàng như thế nào nhớ rõ người trong thôn đều nói nàng 3 năm đó không thi đầu đại học. Chính là bởi vì không thi đầu, cho nên chưa gượng dậy nổi, sau lại liền cùng nàng mụ mụ ăn vụn trái cấm, mới có nàng. Sau đó lại nhẫn tâm bỏ xuống nàng mang thai mẫu thân, xuống biển đi. Cố Kiều cầm thư thông báo trung tuyển, trong lòng tất cả đều là nghi hoặc. Có lẽ là bởi vì Tomo, nàng nhìn về phía một bên album, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có mở ra album xúc động. Ở thơ hấu còn sót lại trong trí nhớ, nàng nhớ rõ bên trong giống như có cố Duệ cao trung tốt nghiệp chiếu, còn có hắn học sinh chiếu. Cố Kiều do dự một lát, vẫn là chậm rãi mở ra album. Đang trước ảnh chụp vẫn là Hắc Bạch Chiếu là nàng ra già cùng mãi mãi tuổi trẻ thời điểm cùng nàng ba cùng nhau chiếu. Cố Kiều vô tâm nhìn kỹ, nhanh chóng sau này phiên, sau đó liền ở bên trong tìm được rồi kia trương tốt nghiệp chiếu. Này mấy chụp hào người, cố Kiều đã sớm không biết cố Duệ ở nơi nào, lập tức đem ảnh chụp lấy ra, sau đó xem mặt trái, ảnh chụp mặt sau đóng dấu tên, nàng lập tức tìm được rồi cố Duệ, sau đó đối ứng lại đây. Chỉ là này vừa thấy, cả người liền ngây ngẩn cả người, gương mặt này, nếu là cố Duệ quát dâu hai người cũng quá giống sáng sớm hôm sau cố Kiều liền làm gạo kê cháo sách theo giữ ấm thùng cầm Hồng Sơn Hổ Gỗ đi bệnh viện cố mãi mãi nhìn đến cái này Hồng Sơn Hổ Gỗ ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu cả người lâm vào hồi ức giữa cố Kiều ngồi ở một bên nghe nàng giảng mỗi một chương ảnh chụp sau lưng chuyện xưa suy nghĩ phản phất cũng bị lôi trở lại khi còn nhỏ lúc này đây cố mãi mãi nhắc lại cố duệ nàng không có lại giống như khi còn nhỏ như vậy tật bao mà là kiên nhẫn nghe nàng hồi ức mãi mãi ta ngày hôm qua phiên hộ, thấy được một chương thư thông báo trúng tuyển, ta ba hắn năm đó. Thi đậu quá lớn học. Nàng cuối cùng là nhịn không được hỏi. lão nhân ra sắc mặt cứng đở, theo sau toát ra thần sắc ấy nấy. Năm đó trong nhà nghèo, khi đó ta cũng không có thấy xa, nhân ra đi làm công lại đều tránh tiền, ta liền. Liền đem ngươi ba thư thông báo trúng tuyển giấu đi, nói hắn không thi đậu, muốn cho hắn đã chết tâm hảo hảo kiếm tiền dưỡng ra, nào biết. Hắn dưới sự tức giận liền chạy. Sau đó rốt cuộc không trở về. Cái gì? Cố Kiều ngạc nhiên. Chuyện này ta vẫn luôn thực gầy nấy, cho nên sau lại ngươi thi đậu đại học, chẳng sợ ngươi tam thúc bọn họ như vậy phản đối, cảm thấy ngươi một người nữ sinh không cần thiết đọc như vậy nhiều thư, ta lại vẫn là cho ngươi đi đọc sách, kỳ thật cũng là vì đền bù năm đó đối với ngươi bà thua thiệt, khụ khụ. Nói xong, có lẽ là bởi vì cảm xúc quá mức kích động, Cố lại lại tức khắc ho khăn lên. Cố Kiều trăm triệu không nghĩ tới. Này trong đó thế nhưng còn có như vậy một vụ. Nhưng dù vậy, nàng ba ngần ấy năm đều không có trở về xem qua trong nhà, cũng thật là đủ nhẫn tâm. Theo sau, cố kiều lâm vào trầm mặc. Chỉ là lao nhân ra lại mở ra lời nói cha, nhịn không được nói lên năm đó đủ loại tới. Tới rồi buổi tối, cố kiều thế nàng đắp chăn đàng hoàng. Lao nhân ra lại giữ nàng lại tay, khỏe mắt chảy ra hối hận nước mắt. Tiểu kiều, mãi mãi hảo hối hận, nếu năm đó không có như vậy bức người bà Ngươi liền sẽ không từ nhỏ không bà không mẹ. Nãi nãi, chuyện quá khứ đều đi qua. Nói nữa, nếu thật giống như ngươi nói vậy, cũng có khả năng căn bản là không có ta đúng hay không? Cố Kiều an ủi nàng. Nhưng lão nhân gia hiển nhiên lâm vào chính mình cảm xúc. Ta hào hối hận, ta thật hối hận. an nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, thanh âm cũng càng ngày càng suy yếu. Cố Kiều đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng lấn đầu giường gọi linh. Nãi nãi, nãi nãi. Cố Kiều vội vàng hô. Một lòng cấp tốc mà rơi xuống. Theo sau, nàng thế giới phảng phất bị người ấn hạ nút tắt tiếng. Nàng chỉ có thể nhìn đến hộ sĩ cùng bác sĩ vọt tiến vào, đem nàng tê tới rồi trong một góc. Sau đó bác sĩ kiểm tra rồi một phen lúc sau, liền đối bên cạnh hộ sĩ nói một ít lời nói. Bác sĩ miệng nhất khai nhất hợp, cố kiểu cả người như là đông cứng giống nhau, vô pháp lúc đích. Cái gì kêu tử vong thời gian? Không, ta nãi lại không chết, nàng vừa mới còn ở cùng ta nói chuyện, không. Không nàng tức khắc bổ nhào vào trước giường bệnh, hỏng mắt khóc lớn. Rõ ràng nàng mãi mãi thân thể còn ấm áp, rõ ràng mãi mãi vừa rồi còn ở cùng chính mình nói chuyện tới, rõ ràng. Sao có thể? Không, này không phải thật sự, này chỉ là một cái ác mộng. Có người chạm vào nàng cánh tay, cố kiểu trở tay tránh thoát, cảm xúc kích động. Ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy phần đầu một trận kịch liệt đau đớn, cả người liền chóng váng qua đi. Chủ nhân, ngươi có khỏe không? Trang biến suy yếu thanh âm đột nhiên vang lên chủ nhân, cố kiều mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt xám xịt một mảnh. chủ nhân, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? trăm biến, cố kiều suy yếu ra tiếng. chủ nhân, thật tốt quá, ta rốt cuộc liên hệ thượng ngươi. trăm biến mừng rỡ như điên, nhưng là nàng giọng nói có chút đứt quãng, thật giống như di động tín hiệu không ổn định giống nhau. chủ nhân, gỗ đào tay xuyên đã hợp hai là một, ta mới vừa đánh bại cố duệ gỗ đào chi linh lại dùng hết toàn lực lệnh ngươi miệng phun ra máu bầm khiến cho gỗ đảo tay xuyên nhận chủ. Ngươi mau tỉnh lại a, chúng ta lập tức là có thể đi trở về. Trở về? Cố Kiều mờ mịt. Đúng vậy, chủ nhân, hồi đại hy chiều a. Định Quốc công bọn họ còn đang chờ ngươi đâu. Định Quốc công? Thẩm Chiêu. Cố Kiều chỉ cảm thấy đầu như là muốn tạc nứt giống nhau, tiếp theo nháy mắt, nàng cả người lại lần nữa té xỉu qua đi. Chủ nhân, chủ nhân. Trầm biến vội vàng hô. Tiêu Nhi Ngươi mau tỉnh lại, mẹ nuôi làm ngươi thích nhất ngọt rượu bánh trôi, ngươi nếu không lên, ta liền đem ngươi kia một phần ăn luôn. Tiêu nhi, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta lập tức thành hôn, sau đó ta liền mang ngươi lưu lạc thiên ngai, nghe ngươi, chúng ta nơi nơi đi một chút nhìn xem được không. Tiêu nhi, ngươi nếu là lại không tỉnh, ta cũng chịu đựng không nổi. Ba ngày tới nay, thậm chiêu cứ như vậy canh giữ ở cố kiểu chiếc giường, không ngừng ở nàng bên thai nói chuyện. Hắn như vậy thủ nàng ba ngày ba đêm, nàng lại không hề phản ứng. Hán từ ban đầu kỳ vọng đến hy vọng một tất tất biến thành cho tàn, không ai có thể minh bạch cái loại này dày vò. Tiểu Nhi, mau tỉnh lại, cầu xin ngươi. Ca, xảo Nhi tỷ rơi lệ. Thẩm Vãn đột nhiên kinh ngạc mà hô. Thẩm Chiêu ngạc nhiên nước mắt, liền nhìn đến Cố Kiều khỏe mắt vẫn luôn ở rơi lệ, hắn lập tức duỗi tay phủng ở Cố Kiều mặt, chờ đợi mà hô. Tiêu Nhi, tỉnh tỉnh. Cố Kiều trong mắt lộn xộn, theo sau hoắc mắt mở to mắt, sau đó liền thấy được Thẩm Chiêu kia trương gầy rất nhiều mặt. Chỉ một thoáng nàng như ở trong động. Kiều Nhi, còn không đợi nàng có điều đáp lại, Thẩm Chiêu liền đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Cố Kiều do dự mà run rẩy, rốt cuộc duỗi tay hồi ôm lấy Thẩm Chiêu. Đây là cảnh trong mơ vẫn là chân thật. "Ca, ngươi tiểu tâm một chút, Xảo Nhi tỷ trên người còn có thương tích đâu." Thẩm Vãn vội vàng nhắc nhở. "Mau đi nói cho mẹ nuôi cùng gái mãi, mau." Thẩm Chiêu vội vàng đối nàng giảng đạo. Thẩm Vãn lộ ra ý cười, "Vội vàng đáp, đúng vậy." Lĩnh Sơn Mau đi kêu ngoại tổ. Là. Nghe thẩm chiêu thanh âm, cố kiểu mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Đây là nàng thẩm chiêu. Thẩm chiêu, mãi mãi đã chết, tàn mãi mãi đã chết. Nàng lập tức gắt gao mà ôm lấy thẩm chiêu, sau đó khóc giống thất thanh. Thẩm chiêu sứng suốt, vội vàng giảng đạo, mãi mãi cùng mẹ nuôi ở bên nhau. Ngươi. Không phải, là hiện đại mãi hồng kỳ tiểu thuyết hồng kỳ bục mãi. Thẩm chiêu hơi ngẩn ra, tuy rằng không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lại có thể cảm nhận được nàng bị thương. Hắn lập tức đem nàng gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Nhi, ta ở. Thầm chiêu. Cố Kiều ôm lấy hắn, như là chết đuối người bắt được mặt biển thượng phù mục. Cả người run rẩy, toát ra bất lực. Thầm chiêu đem nàng chặt chẽ mà vòng ở trong ngực. Hắn không biết nên nói cái gì. Nhưng là hắn biết, quãng đời còn lại, hắn nguyện ý vẫn luôn bồi nàng, vĩnh viễn đều ở. chương 734 cha con quyết đấu, canh 1. Theo sau, tả phèn chua thế cố Kiều bắt mạch sát nhận cố kiều đã mất trở ngại, bởi vì nàng phía sau lưng miệng vết thương đã khôi phục đến không sai biệt lắm, thậm chiêu cố ý cho nàng nói tình huống, làm nàng trang đến suy yếu một ít, đừng cho người mượn cớ. đối với thân thể của nàng trạng huống, cố kiều cũng thực nghi hoặc. chủ nhân, gỗ đảo tay xuyên dung hợp nhận chủ sau sẽ hộ chủ, cho nên miệng vết thương của ngươi mới có thể hảo đến nhanh như vậy. trang biến thanh âm lập tức vang lên. đã biết, cảm ơn. cố kiều trả lời. kế tiếp cố bà tử cùng mai thị đều tới trong phòng lập tức náo nhiệt phi thường. Cố Kiều tuy rằng trong lòng cực kỳ bi ai không thôi, nhưng là đối mặt thế giới này mẫu thân cùng nãi nãi, nàng cũng không nghĩ làm các nàng lo lắng. Thẩm Chiêu thấy nàng cường đánh lên tinh thần, không khỏi đau lòng, chỉ đẩy nói nàng thân thể không khỏe, làm nàng trước nghỉ ngơi. Chờ đến người đều đi rồi, Thẩm Chiêu vốn định làm cố Kiều hoãn một chút, điều chỉnh cảm xúc, lại không nghĩ cố Kiều thẳng hỏi, cố duy đâu? đã chết không? ngươi nếu muốn hắn chết, ra đây liền đi. Thẩm Chiêu lập tức đứng dậy. Cố Kiều giữ chặt hắn, không chết liền hảo, ta muốn đi gặp hắn. Thấy hắn? Đúng vậy. Cố Kiều ánh mắt cuồn cuộn. Thẩm Chiêu khó hiểu, lại cái gì đều dựa vào nàng, lập tức giảng đạo, hắn ở thiên lao, ta tới an bài. Lúc trước Thẩm Chiêu là thật sự muốn giết Cố Duệ, Cố Tình lại lo lắng Cố Duệ thật sự biết có thể làm Cố Kiều tỉnh lại phương pháp. Sau lại trọng hình tương thêm, Cố Duệ rốt cuộc thổ lộ, gỗ đào tay xuyến sẽ lấy máu nhận chủ, nhưng cũng không biết này đối với Cố Kiều thức tỉnh có hay không trợ rút. Thẩm chiêu vì thế lại cắt vỡ cố kiểu ngón tay, thả một chút huyết ở gô đào tay xuyên thượng. Bất quá cố kiểu như cũ hôn mê bất tỉnh. Thẩm chiêu giận dữ, đang muốn sai người đối cố duệ thi hình, hoàng đế bên kia đối cố rệ ba ngày sau ngọ môn hỏi trảm phán phạt lại ra tới. Nếu là hỏi trảm, tự nhiên không có khả năng làm người hiện tại liền đã chết. Thẩm chiêu lúc này mới đem người trả lại cho thiên lao. Hắn ngày mai hỏi trảm, trừ cái này ra, hắn thuộc hạ, như là tô giảng hòa cửu di nương đám người toàn bộ hỏi chảm. Thầm chiêu một bên giúp cố kiểu mặc quần áo một bên đem cố ra tình huống cho nàng nói tiền mãi lại đâu mãi mãi chích ra tới mà khác cố đường cùng cố su ta đi cầu tình nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha hai người bọn họ bị phán chuyển rời ngàn dặm cuộc đời này không được rời đi túc Châu không chỉ như thế Tam đại người không được tham dự khoa cử Thẩm chiêu biết cố đường cùng cố su cũng không có tham dự cố duệ sự tình cũng biết cố duệ người này từ trước đến nay ích kỷ nói đến cùng Cố Đường Hai huynh đệ đầu thai trở thành Cố Duệ Hải tử, này vốn chính là một kiện cực kỳ bất hạnh sự tình, cho nên vì không cho Cố bà tử quá mức thương tâm, hắn vẫn là đi cầu tình. "Cảm ơn ngươi." Cố Kiều trả lời. Từ Cố Nguyệt cứu chính mình sau, Cố Kiều liền hoàn toàn phóng rất từ trước thành kiến. Triệu thị lại hôn trướng, ít nhất là yêu quý Hải tử, nhưng Cố Duệ đâu? Hồ độc thượng không thực tử, Cố Duệ lại là cái cực kỳ ích kỷ người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí có thể hy sinh hết thảy. Cố Đường cùng Cố su lần này, nói đến cùng bất quá là bị hắn liên lụy. Như thế nào đối ta còn nói tạ? Thẩm Chiêu bất mãn, dùng sức khắc một chút nàng hổ khẩu. Cố Kiều ăn đau, vội vàng đẩy ra hắn. "Đúng rồi, ngươi có hay không xuyên chàng độc dược?" Nàng hỏi. "Ngươi muốn cái này làm gì?" "Đương nhiên là uy ta cái kia cha." Cố Kiều ánh mắt tức khắc lạnh lẽo vài phần. Thẩm Chiêu cảm thấy nàng cảm xúc có chút không đúng, đối Cố Duyện phẫn hận tựa hồ lại trộn lẫn mặt khác cảm xúc, hắn hơi trầm âm. Sau đó giảng đạo, hảo, ta đi an bài. Chủ tử, xe ngựa chuẩn bị tốt. Ngoài cửa, lĩnh sơn thanh âm chuyển đến. Vân Nương đâu? Cố Kiều đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi. Thẩm Chiêu biến sắc. Vân Nương đâu? Thẩm Chiêu. Vân Nương nàng. Ngày đó các ngươi bị bắt trụ, ngươi cùng Thái Hoàng Thái Hậu bị trói đến Kim Loan Điện. Vân Nương cùng một chúng cung nữ thì tại Thọ Khang Cung đã bị đương trường giết. Cố Duệ là cái tàn nhẫn độc các người, đối với không có giá trị lợi dụng người. Hắn cấp dưới cũng cùng hắn giống nhau, dơ tay chém xuống không chút nào hàm hồ. Cố Kiều tuy rằng sớm coi đoán trước, nhưng chân chính nghe được thời điểm vẫn là rất khó tiếp thu. Vân Nương, đó là theo nàng mau 4-5 người. Tuy rằng bên ngoài thượng là ma ma, nhưng đối nàng lại như chất nữ giống nhau. Hơn nữa những năm gần đây không biết bao nhiêu lần cứu nàng với nguy nan bên trong, nhưng hiện tại, ta đã sai người đem Vân Nương an táng, quá hai ngày ta bồi người cùng đi xem nàng. Thẩm chiêu nắm chặt tay nàng. Cố Kiều nhắm mắt, hít sâu một hơi. Theo sau hai người lập tức ra cửa. Một nén nhang sau, hai người đi tới thiên lao. Thiên lao ánh sáng tối tăm, phản phất một thế giới khác. Cố Kiều từng bước một dọc theo đường đi hướng chỗ sâu trong đi đến, trên mặt thần sắc lạnh nhạt như băng. Tới rồi. Ngục tốt dừng lại bước chân, sau đó hơi cúi người gật đầu, nín thở lui xuống. Từ từ, chìa khóa cho ta. Thầm Chiêu ngăn cản ngục tốt. Ngục tốt ánh mắt lập lòe, lại không dám đắc tội, lập tức đem nhà tù chìa khóa cho thầm Chiêu. Sau đó sợ hãi mà lui xuống. Cố kêu nghiêng người, nhìn về phía ngồi ở trên cỏ khô Cố Duệ. Có lẽ là bởi vì biết được ngày mai chính là ngày chết, cũng biết chính mình lại vô phiên bàn đường sống, cho nên Cố Duệ rũ đầu, dâu riêng sùng soảm, cả người đều tản ra hôi bại chết ý. Ánh nắng từ như hộp kiếm giống nhau hẹp hỏi khe hở thấu tiến vào, nghiêng nghiêng mà chiếu vào trong phòng giam. Hắn lại vừa lúc ngồi ở ánh nắng lúc sau, hoàn mỹ ẩn nấp ở trong bóng đêm. Có lẽ hắn muốn là thuộc về VH Cám. Sợ hãi qua Minh. Cố Duệ. Cố Kiều hô. Nghe được Cố Kiều thanh âm, Cố Duệ rốt cuộc mở mắt. Được làm vua thua làm giặc, ngươi là tới khoe ra sao. Cố Duệ mặt vô biểu tình, thanh âm lạnh nhạt. Khoe ra. Không, ta là tới cùng ngươi tính sổ. Cố Kiều nâng bước đi tới rồi nhà tù cửa. Thầm chiêu tiến lên đi đem nhà tù môn mở ra, bảo hộ ở nàng bên cạnh. Cố Kiều đi vào, ánh mắt dừng lại ở tứ tán lao thử trên người, theo sau cười nhạt một tiếng. Lúc này mới nhìn về phía cố rượi hỏi, đối ta, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Cố xảo nhi, đôi ta cái gì quan hệ, ta tưởng ngươi so bất luận kẻ nào đều minh bạch. Đúng vậy, ta ở ngươi trong mắt căn bản là không tính là nữ nhi, kia đối cố đường cùng cố xu hai huynh đệ, ngươi lại có cái gì hảo thuyết sao? Cố kiều nhìn về phía cách vách trong phòng giam đóng lại cố su cùng cố đường hỏi. Bọn họ là ta nhi tử, nếu ta thắng, tương lai này thiên hạ đều là của bọn họ, hiện tại ta bại. Bọn họ tự nhiên cũng luôn gánh vác nguy hiểm. Vậy ngươi hỏi qua bọn họ sao? Bọn họ nguyện ý sao? Ngươi như vậy nhất ý cô hành, cùng lúc trước nãi mãi có gì khác nhau? Nghe thế câu nói, Cố Duệ nghi hoặc mà nhíu mày. Cố Kiều ngồi xổm xuống thân đi, sau đó để thấp thanh âm, hơi để sát vào giảng đạo, "Ta nói nãi mãi, không phải Lục Mẫn Vương, mà là Trương Xuân Vương." Cố Duệ đôi mắt hoắc mắt trợ to, sau đó ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn Cố Kiều. Hắn cả người như là bị định trụ giống nhau. Qua hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, Ngươi, ngươi là? Ta là ai? Cố Kiều đột nhiên cười, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi nói ta là ai? Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, ngươi nói có phải hay không? Ba. Thoáng chốc, Cố Duệ chỉ cảm thấy cả người máu đều bị đông cứng dường như. chương 735 ngươi cũng đi tìm chết đi, canh hai Này một tiếng 3, dường như sấm sét nổ vang, trực tiếp bổ vào Cố Duệ đầu trên đỉnh. Ngươi, ngươi là? Tiểu Kiều. Cố Duệ khó có thể tin hỏi. Tiểu Kiều. Đột nhiên nghe thấy cái này sưng hô, Cố Kiều cũng ngây ngẩn cả người. Tiếp theo nháy mắt nàng liền rối tay lập tức nhéo Cố Duệ cổ áo, Ngươi như thế nào biết tên của ta. Lúc trước Cố Duệ vứt bỏ nàng mẫu thân thời điểm, nàng còn còn ở nàng mẫu thân trong bụng không có sinh ra, mà mấy năm nay Cố Duệ vừa đi không trở về, không có tin tức, cho nên hắn căn bản không có khả năng biết được tên nàng. Nhưng hiện tại hắn lại hô lên nàng ở thế giới kia tên. Nếu nói này trong đó không có manh mối, Cố Kiểu là tuyệt đối không tin. Ngươi lớn lên. Thật giống ta." Cố Duệ giảng đạo. Ban đầu liền cảm thấy thập phần giống nhau, nhưng khi đó Cố Duệ cũng không có nghĩ nhiều, hắn cho rằng chỉ là bởi vì Cố Sảo Nhi chiếm cứ hắn thế giới này nữ nhi thân thể. Nhưng hiện tại nghiêm túc tưởng tượng, hắn diện mạo liền theo tuổi tăng trưởng càng ngày càng có khuynh hướng hiện đại bộ dáng, thậm chí sau lại cùng ban đầu giống nhau như lúc, kia Cố Sảo Nhi diện mạo có phải hay không? Cũng cùng nàng thế giới kia nguyên bản bộ dáng càng ngày càng giống Cho nên nàng hiện tại còn cùng chính mình giống nhau Chính là bởi vì bọn họ ở thế giới kia chính là cha con Này thật sự là quá không thể tưởng tượng Hắn nhìn không được chiều nàng vươn tay đi Muốn nghiêm túc nhìn kỹ một phen Cố kiều một cái tắt đẩy ra hắn tay Càng thêm dùng sức mà nắm khẩn hắn cổ áo Nói, ngươi như thế nào biết ta gọi là gì Ta trở về quá Cố duệ rốt cuộc trả lời Cố kiều đuôi lông mày khẽ nhúc nhích Liền nghe hắn giảng đạo Nam Hạ tỉnh Quảng Đông đánh một năm công, ta tích cốc một ít tiền, ở năm thứ hai ăn tết thời điểm vẫn là nhịn không được trở về quê quán, sau đó liền thấy ngươi. Khi đó ngươi mới 7-8 tháng đại bộ dáng, còn ở luân bò, mẹ liền kêu ngươi tiểu tiểu. Ta mới biết được mẹ ngươi đã đi rồi, mà. Cố rể ánh mắt hơi rũ, như là lâm vào xa xăm trong trí nhớ. Ta nhìn đến đột nhiên nhiều ra tới ngươi, cho nên không dám về nhà, thừa dịp giữa trưa ngươi mãi mãi đi hậu viện làm việc thời điểm chuồn em tiền đến ra. Vốn dĩ chuẩn bị đem tiền trộm nhét vào nàng hộ, ai biết lại thấy được ta thư thông báo trúng tuyển. Ha ha, đó là ta thông chi thư a. Ngươi có biết hay không? Ta thi đậu đại học, cái kia mùa hè, ta vốn dĩ hẳn là ngồi ở rộng mở sáng ngời trong phòng học học tập, mà không phải ở oi bức nhà xưởng vai trần mồ hôi nóng đầm địa thổi chế pha lê. Ta vốn dĩ hẳn là có không giống nhau nhân sinh. Toàn bộ là bởi vì ngươi nãi nãi, nàng hủy diệt rồi ta cả nhân sinh. Cố Duệ cảm xúc đột nhiên trở nên kích động lên. Hắn muốn nên có được càng tốt nhân sinh, lại bởi vì mẫu thân hỏi, sống sờ sờ mà làm hắn đi lên mặt khác một cái con đường. Còn có ngươi, ta không thể để cho người khác biết ngươi tồn tại, ta đều vẫn là cái hài tử, ta lấy cái gì giữ ngươi? Nếu mẹ nguyện ý giữ ngươi, vậy làm nàng giữ đi. Cố Duệ cắn má, trong ánh mắt tràn ngập hắn giận. Nhưng đó là nãi nãi, liền tính nàng làm sai, ngươi đến nỗi mấy năm nay đều không tới xem nàng sao. Cố Kiều phấn nộ, ta không tới xem nàng. Ta là không thấy nàng, nhưng là tiền của ta đều đưa tới. Bằng không ngươi cho rằng ngươi đi học tiền chỗ nào tới. Ngươi thật đương nàng một cái cái gì đều không biết, chỉ biết loại điểm nhi đồ ăn nông thôn láo thái thái có thể cung đến khởi một cái sinh viên. Ta xin giúp học tập cho vay, còn có vừa học vừa làm. Là, vậy ngươi cao trung đâu? Cao trung học phí cùng sinh hoạt phí đâu? Cố kiểu người câm. Ta đã tận tình tận nghĩa. Cố rệ lệnh giọng cường điệu nói. Ta đây mẹ đâu? Mẹ ngươi cố rể ánh mắt hơi rũ, nghĩ tới cái gì, nhấp khẩn môi không nói gì. Ta mẹ tổng không có thực xin lỗi ngươi đi. Ngươi không làm thất vọng nàng sao. Lúc trước ngươi tỉnh ta nguyện, hiện tại nói này đó có ý tứ gì. Cố rể không để bụng. Bang! Cố kiều một cái tắt hung hăng mà chiều hắn phiến đi, ngươi tên cặn bã này. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, đánh xong sau nàng theo quán tính thiên ngã vào một bên. Thẩm chiêu vội vàng đỡ lấy nàng. Cố kiều lại tránh thoát một lần nữa đứng vững. Sau đó bắt lấy thẩm chiêu tay hỏi, dược. Kiều Nhi. Thẩm chiêu chần chờ, hắn đã từ hai người đối thoại xuôi thai ra tới, hai người ở một cái khác thế giới thế nhưng cũng là thân sinh cha con. Cho ta. Cố Kiều quát. Thẩm chiêu khuyên không được nàng, chỉ phải đem dược bình đưa cho nàng. Cố Kiều lập tức một phen đoạt quá trong tay hắn sứ thanh hoa bình, nhổ nút bình, sau đó đem bên trong thuốc viên đổ ra tới, theo sau giữ chặt cố ruệ, đem thuốc viên chiều trong miệng của hắn liền mạnh mẽ tắc đi vào. Cố Duệ rãy rủa chành né. Nhưng là hắn chân cẳng vốn là bị phế đi, hơn nữa mấy ngày trước đây bị thẩm chiêu đại hình hầu hạ, giờ phút này thân thể suy yếu, căn bản không có bất luận cái gì sức lực, đầu lung lay vài cái sau, cuối cùng bị Cố Kiều mạnh mẽ dược. "Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì?" Hắn đầy bụng thấp thỏm, nhịn không được hỏi. "Độc dược a." Cố Kiều nhìn hắn cười nói. "Cố Kiều, ngươi đây là giết cha?" Cố Kiều ngồi xổm trước mặt hắn, lại lần nữa méo hắn cổ áo, "Ta mẹ đã chết." Cố Duệ biểu tình hơi cương, nãi nãi cũng đã chết. Cố Kiều lại nói, Cố Duệ biểu tình hơi giật mình. Cố Kiều đột nhiên liền hóng mất, rồi tay đột nhiên đem hắn mạnh mẽ đẩy ngã, rông lớn nói, các nàng đều đã chết, cho nên ngươi cũng đi tìm chết đi. Như vậy ích kỷ người, ở thế giới kia hại nàng mụ mụ cùng nãi nãi còn chưa đủ, thế nhưng còn có thể xuyên qua lại đây, hại triệu thị cùng cố nguyện bị thương nàng nương cùng nãi nãi tâm, thậm chí còn năm lần bảy lượt đối chính mình đau hạ sát thủ. Cố Kiều quả thực hận không thể hắn có thể lập tức chết đi. Nhưng này không đủ, này căn bản không đủ phát tiết nàng trong lòng hận ý. Nàng muốn cho hắn nếm đủ thống khổ, đau đớn muốn chết sau lại chết. Mà nàng cấp Cố Duệ uy độc dược sắc thật thực mau liền nổi lên tác dụng. Cố Duệ tức khắc che lại bụng cuộn cho lên, theo sau đau đến tại chỗ lan rộng. Cứ việc hắn cả người đều là thương, như vậy quay cuồng với hắn mà nói thập phần thống khổ cùng gian nan, nhưng là bụng quặn đau hiển nhiên càng thêm khó có thể thừa nhận. Chỉ chốc lát sau, Hắn cả người liền giống như trong nước vớt ra tới giống nhau, đau đến cả người mồ hôi lạnh. Lại sau một lúc lâu, liền có máu tươi từ hắn lỗ mũi cùng khỏe miệng chảy ra. Thầm chiêu lập tức dỗi tay chặn cố kiểu đôi mắt, sau đó nói, kiểu nhi, chúng ta đi thôi, đừng làm cho hắn bẩn đôi mắt của ngươi. Cố kiểu thân thể phát run, lại vẫn là da vẻ chấn định mà đáp, hảo. Thầm chiêu thật sâu mà nhìn cố rệ liếc mắt một cái, sau đó mang theo cố kiểu xoay người liền đi. Chỉ là ở hắn xoay người trong nháy mắt kia. Hắn tay háo run lên, một cái dược bình liền lăn xuống tới rồi cố duệ trước mặt. Theo sau, hắn mang theo cố kiểu rời đi thiên lao. Trở lại trong xe ngựa, cố kiểu cả người cả người đều cứng đờ, như là một khối cái sắc không hồn. Thằng đến trở lại lạc kiều viện, đem cửa phòng đóng lại sau, nàng cả người cường chống kia khẩu khí mới hoàn toàn tiết rớt. Tiếp theo cả người không hề dự triệu mà té ngã trên mặt đất, theo sau không tiếng động mà che miệng khóc giống lên. Vì cái gì cho hả giận nàng lại không có bất luận cái gì khoan khoái cảm giác. Vì cái gì nàng muốn quán thượng như vậy một cái ích kỷ phụ thân? Vì cái gì cố tình bọn họ là thân sinh cha con? Một cái thế giới không đủ, còn muốn hai cái thế giới. Vì cái gì? Kiều Nhi, đừng khóc, ta còn ở. thẩm chiêu đau lòng không thôi, đem nàng ôm vào trong ngực Cố Kiều ở hắn trong lòng ngực hỏng mất khóc lớn, phản phất một cái hài tử. chương 736 chém đầu cùng nghị hôn. Sau nửa canh giờ, thẩm chiêu đem cố Kiều hướng ngủ, làm người thời khắc chú ý nàng động tính. Theo sau xoay người trở về thiên lao. Nhìn đến thẩm chiêu đi mà quay lại, cố rễ giọng nói bài trừ lao phong tương kéo vang giống nhau thanh âm. Ha ha, nàng trung quy không dám giết ta. Mặc dù bại, bị bại rối tinh rối mù, nói lời này thời điểm hắn lại liếc xéo thẩm chiêu, phản phất hắn là cái kêu cao cao tại thượng vương giả. Ngươi hiểu lầm. Thẩm chiêu trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, sau đó lạnh băng mà nói, không phải nàng không giết ngươi, chỉ là ta không nghĩ làm tay nàng dính lên ngươi máu đen người. Cố Dụy biến sắc. Trên đã đến nơi còn không biết hối cải, ngươi thật là ta đã thấy nhất thích kỷ, nhất vô tình người. Chẳng những uổng làm con cái, đồng dạng uổng làm cha, ngươi người như vậy, giết ngươi đều làm ta cảm thấy ố vế tay mình. Thẩm Chiêu nói xong, lại không xem hắn, xoay người liền đi. "Thẩm Chiêu, ngươi cho ta trở về, ngươi trở về." Cố Dụy nghẹn ngào thanh âm hô. Nhưng là đối một người lớn nhất cửu thị chính là làm lơ. Đương Thẩm Chiêu hoàn toàn làm lơ Cố Duệ thời điểm, Cố Duệ rốt cuộc ý thức được Hắn thật sự muốn chết, không có bất luận cái gì giá trị chết đi. Hôm sau giữa trưa, cố duệ một hàng bị áp tới rồi ngọ môn cửa chợ hỏi trạm. Cùng lúc đó, cố đường cùng cố su cũng bị áp ra tây cửa thành, sắp lao tới lưu đầy chi lộ. Cố bà tử, Mai Thị cùng thẩm chiêu đi tặng bọn họ. Cố bà tử trong tay cầm thu thập tốt bao vây, hai mắt gật lệ, mấy độ nghẹn nào. Mai Thị buồn khó mà nói cái gì, nhưng thấy cố bà tử cảm xúc kích động, chỉ phải đối hai huynh đệ dặn dò nói. Ta nhà mẹ để chất nhi đã ở bên kia chuẩn bị hảo hết thảy, các ngươi đi sẽ có người quan tâm. Nếu là có việc cũng có thể nhờ người tìm cây tư vị tử lầu hoặc là tương ớt phượng. Đi lúc sau chiếu cố hảo tự mình, ngươi tỷ thân thể còn không có hảo liền không tới đưa các ngươi. Quan phủ bên kia ta cũng đều chuẩn bị hảo, chịu đựng mấy năm nay chờ gặp được đại xá thì tốt rồi. Thẩm chiêu đối hai người giảng đạo, cố đường cùng cố xung ngoan ngoãn gật đầu, theo sau hai người bước lên lưu đẩy con đường. Định quốc công phủ. Bọn họ đi rồi. Cố Kiều hỏi. Đi rồi, yên tâm, hết thể đều an bài hảo. Thẩm chiêu bắt lấy tay nàng, phóng tới trong lòng bàn tay một bên nhéo một bên trả lời. Cố Kiều kỳ thật cũng không chỉ là bởi vì thân thể nguyên nhân, rốt cuộc có được gỗ đảo tay xuyến hộ thể, nàng thường đã không sai biệt lắm bị chứa khỏi. Nàng chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt kia hai anh em. Cố đường cùng cố su tư tưởng chính là cổ nhân truyền thống tư tưởng, bách thiện hiếu vi tiên. Mặc dù cố duệ như thế đối đãi bọn họ, với bọn họ mà nói cố duệ cũng là lao phụ thân. Cho nên nàng ở bọn họ trước mặt tự mình đầu vì cố duệ độc dược, đối bọn họ tới nói chính là đại nghịch bất đạo. Cố kiểu vô tình đi thay đổi bọn họ tư tưởng, cho nên loại này xấu hổ chẳng mặt, như vậy hủy bỏ đi. Mà bọn họ đi chính là Túc Châu, với lúc là nàng tương ớt xử nơi, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nàng hỗ trợ chuẩn bị thì tốt rồi. Đang nghĩ người tới, lĩnh sơn thanh em liền từ ngoài phòng truyền tiến vào. Thẩm chiêu lập tức bung ra cố kiểu tay đi ra ngoài. Chủ tử, người đã chém đầu, dựa theo ngài phân phó, thi thể đã thu hảo táng tới rồi một bên, làm đánh dấu. Hảo, đã biết. Thầm chiêu phát tay, ý bảo hắn lui ra. Chỉ là hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cố kiểu đứng ở cửa. Người cho hắn nhặt xác. Cố Kiêu hỏi, thanh em bình tĩnh không gọn sóng. Mua khẩu mỏng quan, táng tới rồi một bên. Mặc kệ như thế nào, tương lai cố đường huynh đệ đi tế bái cũng có cái nơi đi. Thuận tiện cùng ăn mãi mãi tâm. Cố Kiều rũ mắt, nhấp môi không nói gì. Đêm qua không có chuyện đến Cố Duệ chết vào lao ngục tin tức, Cố Kiều liền biết Thẩm Chiêu nhúng tay. Nàng không hỏi, hắn cũng không có giải thích. Hai người nhiều năm ở chung cùng ăn ý, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, là có thể cho nhau minh bạch. Mà hiện giờ, Thẩm Chiêu làm này hết thảy, nói đến cùng cũng không phải đồng tình Cố Duệ, chẳng qua là vì nàng cùng ngãi nãi hảo. Đại Hi triều lấy hiếu trị thiên hạ, nàng tuy là Thẩm Chiêu chưa quá muôn thế tử, nhưng nói đến cùng cũng là cố duệ nữ nhi. Tuy rằng cố duệ phạm phải tịch thu tài sản và giết cả nhà trọng tội, nhưng nàng như thế máu lạnh vô tình, nếu là bị người ngoài biết được, cũng là sẽ bị trọc phá cuộc sống. Huống chi, nàng ngại ngại sát thật thực thương tâm. Ta đi xem ngại ngại đi. Cố kiểu giảng đạo. Hành, ta mang ngươi qua đi, nhưng là... Đừng quên trên người còn có thương tích. Thầm chiêu nhắc nhở nói. ân. Cố Kiều chỉ cảm thấy đáy lòng trống rỗng, giờ này khác này nàng chỉ nghĩ cùng người nhà cùng nhau, có lẽ như vậy mới có thể đủ tạm thời quên những cái đó đau xót. chờ đem cố kiều đưa đến cố bà tử các nàng trong viện, thừa dịp cố kiều cùng cố bà tử nói chuyện khoảng cách, thậm chiêu đem mai thị kéo đến một bên, sau đó thấp giọng giảng đạo: mẹ nuôi, hiện giờ quốc tang đã qua, có phải hay không nên suy xét ta cùng xảo nhi hôn sự? dựa theo tập tục, hiện giờ cố duệ thân chết, xảo nhi đương giữ đạo hiếu 3 năm, nhưng đại hi triều cũng có ngoại lệ, giống ta cùng thảo nhi đây là đã sớm định ra hôn sự đôi ta tuổi lại đều lớn, nhưng từ cậu ra mặt làm chúng ta ở áo đại tăng kỳ nội thành hôn như thế tiện lợi sung hỉ, không tính vi chế. Thẩm chiêu này vừa nhắc nhở, mai thị cũng bối rối, cũng không phải là nhà nàng xảo nhi năm nay đều 21, nhìn nhìn lại hạ con gái yêu cùng thẩm vãn, hai người đều so nàng tiểu hai tử đều vài tuổi, hạ con gái yêu gia láo nhị đều trăng tròn. Mẹ nuôi hiện giờ ngoại mãi, mãi chính thương tâm, ta cũng không hảo đi để liền làm ơn ngài. Thẩm chiêu lại nói. Hành, chuyện này ta đi nói. Mai Thị Sảng khoái đáp, nàng mới sẽ không làm cố duệ tên cặn bã kia chậm chễ nàng nữ nhi hôn sự. Hôm nay buổi tối, chờ đến cố tiểu trở về lạc tiểu viện sau, Mai Thị liền tóm được cơ hội cùng cố bà tử thương lượng chuyện này. Cố bà tử tuy rằng đối cố duệ chết cảm thấy thương tâm, nhưng trong lòng minh bạch hắn bất quá là gieo gió gặp bão, nàng vốn là minh lý lẽ, lại đau cố kiểu, lập tức liền đáp ứng rồi việc này. Hai người vì thế bắt đầu thương lượng khởi hôn sự tới cũng ở ngày thứ hai liền thỉnh tiên sinh tương xem nhật tử căn cứ hai người sinh thần bất tự trong ngày trong vòng ngày lành chỉ có tháng tư sơ mười mai thị lập tức cầm nhật tử đi tìm thẩm chiêu cố kiều thế mới biết thẩm chiêu hai ngày này tất cả đều bận rộn cái gì bất quá đối với phải gả cho thẩm chiêu chuyện này nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý cho nên đối với thẩm chiêu cũng nàng liền đem sự tình an bài hảo nàng không chỉ có không có bất luận cái gì ý kiến còn thực cảm động với hắn thỏa đáng cùng trả giá năm nay khoa cử hoãn lại đến 3 tháng Nhưng tính nhật tử, lúc này cũng nên thi đình quá mấy ngày ngươi biểu ca bọn họ liền tới rồi, vừa lúc người một nhà vô cùng náo nhiệt. Thẩm vãn lập tức vui vẻ mà giảng đạo. Ngươi là chờ mong chúng ta đại hôn, vẫn là chờ mong đại biểu ca tới đâu. Thẩm chiêu cười hỏi. Ca. Chỉ một thoáng, mãn nhà ở người đều nở nụ cười. Mai chăn chăn càng là vui sướng mà ở bên cạnh vỗ tay, cha muốn tới lạc, cha muốn tới lạc. Cố kiều nhìn thẩm chiêu gánh bắc nàng ngày xưa sinh động không khí nhân vật. Trong lòng càng là cảm động không thôi Nhật tử, liền ở nàng dưỡng thương Cùng đãi gả chung từng ngày qua đi chương 737 đại hôn đêm trước Canh 2 Nửa tháng sau, Tây Bắc truyền đến tin chiến thắng Thắt đát người đã kể hết bị trục xuất Không chỉ như thế, có thẩm chiêu từ Tấn Châu Bí mật cứ điểm cướp đoạt đến những cái đó hỏa dược Cố lăng hung hăng bị thương nặng thắt đát người Kinh này một trận chiến Thắt đát người ít nhất 5 đến 10 năm Thời gian không có năng lực phạm biên Mà đối với trong chiến tranh mặt thế hỏa dược cùng với chưa từng lộ diện thần cơ đều trở thành đại hi triều tuyệt mật lúc trước là thẩm chiêu đem cố duệ hang ổ tận diện nhưng hắn chỉ lấy ra hỏa dược đương tiểu hoàng đế dò hỏi thẩm chiêu thợ thủ công thời điểm thẩm chiêu chỉ nói kể hết giết người ban đầu không phải tính toán đem này đó thợ thủ công đều giao cho hoàng thượng xử lý sao như thế nào hiện tại cố kiểu khó hiểu thẩm chiêu vì thế cho nàng nói ngày ấy đại điện phía trên hắn đi cứu giá kết quả tiểu hoàng đế thấy tình huống đối bọn họ bất lợi thế nhưng chuẩn bị dùng truy thủ đem hắn thứ chết sự tình Lại có bực này sự, thiên gia quả nhiên lương bạc. Quá làm giận. Cố kiểu giận không thể ắt Thầm chiêu vội vàng đem trụ nàng cánh tay, sau đó giảng đạo, đúng là bởi vậy, ta quyết định không đem thợ thủ công giao ra đi. Hoàng thượng tuổi tuy nhỏ, lại mẫn cảm đang nghi, dù cho ta đem thợ thủ công toàn bộ giao phó, chỉ sợ hắn cũng sẽ lòng nghi ngờ ta để lại thiết kế bản vẽ hoặc là tạp trụ cá biệt thợ thủ công. Người như vậy không thể nghi ngờ là thập phần nguy hiểm, nếu làm hắn có được thần cơ Chỉ sợ một ngày kia hắn sẽ dùng thần cơ đối phó người ta. Một khi đã như vậy, như vậy có lực sát thương vũ khí vẫn là đừng làm hắn không chế. Cố kiêu gật đầu, tưởng tượng đến tiểu hoàng đế tuổi còn trẻ là có thể đối ân nhân cứu mạng kiêm chính mình biểu cứu hạm như thế độc thủ, nào có không tán đồng thẩm chiêu đạo lý. Nếu vô luận như thế nào đều sẽ bị hoài nghi, còn không bằng khiến cho hắn cho rằng ta trên tay có này nhóm người, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng như vậy hắn có thể hay không cho rằng ngươi có tâm làm phản. Ngày sau tìm cái lấy cớ đối với người bất lợi. Cố Kiều cũng có lo lắng. Cho nên thành thân sau chúng ta liền theo tiên đế Di Ngôn, rời xa triều đỉnh, rời xa đế Kinh đi. Thẩm chiêu giảng đạo. Thẩm gia thu báo, hắn làm thẩm gia hảo Nam Nhi cũng mang quá binh, thượng quá trận, giết quá địch, cũng không hưởng công thẩm gia thanh danh. Mà Cố Kiều càng là cùng đế Kinh thành quý tộc các tiểu thư chơi không đến cùng đi. Sau này trời cao mà xa, núi cao sông dài, mới vừa rồi là bọn họ về chỗ. Nghĩ đến tương lai sinh hoạt, Cố Kiều không cấm tràn ngập khắc khao. Thời gian nhoáng lên liền đến 3 tháng. Năm nay bởi vì chiến loạn, khoa cử sau này lùi lại 1 tháng, thẳng đến 3 tháng mới vừa rồi cử hành kỳ thi mùa xuân, Mai Chấp Thứ đã chuẩn bị hồi lâu, quyết tâm kết cục. Mưa xuân liên miên, khí hậu lúc ấm lúc lạnh, Mai Chấp Thứ khảo thí mấy ngày nay, Thẩm Vãn cũng đi theo tả lập bất an, chờ Mai Chấp Thứ từ trường thi ra tới, hắn cùng Thẩm Vãn thế nhưng song song đều gầy một chút. Lại qua chút thời gian, đó là dán thông báo Mai Chấp Thứ sát ra chúng đây, thành công vào thi đình Chờ đến thi đình kết quả ra tới, đã là tháng 4 sơ 8, mà cố kiểu hôn kỳ liền ở tháng 4 sơ 10. Mai Chấp Thứ tuy rằng không có thể đi vào tiền tăng giáp nhưng là hai bảng tiến sĩ, đã là thập phần lợi hại. Mai ra cũng rốt cuộc ngao suốt đầu, từ đây thay đổi địa vị. Thi đình phía trước Thẩm Chiêu liền cùng Mai Chấp Thứ xúc đầu gối trưởng đàm một phen, cho hắn phân tích trong chiều thế cục Mai Chấp Thứ nghe theo Thẩm Chiêu kiến nghị, đi ngoại phóng chiều số. Thẩm Chiêu được đến hắn đáp ứng sau, liền sớm mà tiến cung hướng tiểu hoàng đế lộ ra chính mình ý tứ. Chỉ nói mai ra là hoàng thượng, sợ cây to đón gió, hơn nữa mai chấp thứ bản thân là nông dân xuất thân, có tâm vì dân thịnh mệnh, cho nên hy vọng có thể ngoại phong đến địa phương, đi thể nghiệm và quan sát dân gian khó khăn, vì bá tánh làm thật sự. Tiểu hoàng đế vốn dĩ liền không nghĩ đem cùng Thẩm Chiêu có quan hệ người phong tới trong triều, Thẩm Chiêu lời nói chính hợp hắn tâm ý, cho nên lập tức đáp ứng. Chờ đến thi đỉnh kết quả ra tới sau càng là thống thống khoái khoái mà làm mai chấp thứ đi Lạc Châu làm một cái tiểu chi huyện. Lạc Châu cùng Tùy Châu tiếp giáp đã phòng ngừa hắn đi đến Tùy Châu sau lấy quyền nụ tư, lại chiếu cô hắn rời nhà gần, hoàng đế lần này cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Mà về mai ra đại biểu ca an bài, chư này đủ loại, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thậm chiêu toàn cùng cố kiểu thành thật với nhau, không hề giấu dếm. Tiểu hoàng đế tâm tính chưa định, mà hiện giờ vì phòng ngừa một người độc đại. Hắn khâm điểm vài tên đại thần phụ chính. Các đại thần các có bản tính, này đế kinh phong vân chưa định, chưa chừng khi nào liền đắc tội người, lại hoặc là làm cái gì liền mất đi thánh tâm, còn không bằng cách khá xa xa, hết sức chuyên chú mà vì ba thánh chu tính, chờ đến làm ra chiến tích, hoàng đế cũng lớn, tâm tính cũng mài giũa ra tới, đến lúc đó lại trở về cũng không muộn. Hắn cấp cố kiểu giải thích nói, "Cố Kiều nhưng thật ra hồn không thèm để ý, những việc này tất nhiên là nghe ngươi, người có thể so ta hiểu nhiều lắm." Chỉ là đại biểu ca nơi đó, ngươi nhưng đến cùng hắn nói rõ ràng, đừng làm cho hắn hiểu lầm hảo ý của ngươi, cảm thấy là ngươi liên lụy hắn đại triển hoành đồ. Yên tâm, đều nói, hung chi liền tính ta không nói, không còn có tiểu văn sao. Hung chi đại biểu ca không phải người như vậy. Nói rất đúng giống ta lấy tiểu nhân chi tâm độ các ngươi quân tử chi bụng dường như, ta đây là vì ai. Ta đương nhiên biết đại biểu ca không phải người như vậy, nhưng có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ bạch, rốt cuộc chuyện này trừ bỏ có tâm vô tâm ngoại còn muốn chú ý chính trị lĩnh ngộ năng lực sao. Là là là, đa tạ phu nhân quan tâm. Thẩm chiêu vội vàng nhận sai. Còn chưa quá môn, mới không phải người phu nhân. Ngày mai liền quá môn, sớm một ít muộn một ít phân biệt mà thôi. Được rồi, ngươi mau trở về đi thôi, trong chốc lát nương tới gặp đến ngươi, lại nên nhắc mai ta. Cố kiểu vội vàng đẩy hắn. Vì nhường ra gả càng có nghi thức cảm, hai tháng đế thẩm chiêu liền ở Tây Thành cho nàng mua một tòa 5 tiến tòa nhà tất cả bảy biện toàn bộ bố trí thỏa đáng, sở dĩ mua lớn như vậy cũng là nghĩ đến mai ra mọi người vào kinh lúc sau không cần lại tê ở mười dặm hương, mai ra đám người đuổi tới sau, mai chấp dũng lập tức một hai phải bỏ tiền đưa cho thầm chiêu, nói rõ đây là của hồi môn, cần thiết từ nhà mẹ để người ra. hơn nữa năm đó mười dặm trang toàn bộ cho mai ra, cố kiều mấy năm nay chỉ là phân mười dặm hương chia hoa hồng cùng với tương ớt chia hoa hồng, mai ra tự giác thua thiệt cố kiều rất nhiều. Chỉ hận không được đem này đó tiền toàn bộ biến thành của hồi môn đưa cho nàng, cho nên tòa nhà việc này, hai nhà người lăng là bẻ xả hồi lâu. Cuối cùng vẫn là mai hoán thanh ra mặt, một hai phải thẩm chiêu nhận lấy, việc này mới xem như từ bỏ. Mà lúc này đây, nhân là cố Kiều đại hôn, điền thị, dương thị cùng mai sùng lĩnh đều chạy tới, chỉ để lại ngũ tú lan nhìn mười giam trang. Đối với ngũ tú lan mà nói, đế kinh không thể nghi ngờ là cái thương tâm địa, sở hữu nàng chỉ là thác mai sùng lĩnh mang theo lễ vật tới. Trước mắt, cố kiểu chính là tại đây tòa tân cố phủ trung. Dựa theo tập tục, tân nương tân lang ở đại hôn phía trước là không thể gặp mặt, Mai Thị lại tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, cho nên cố kiểu mới có thể lấy Mai Thị tới áp thẩm chiêu. Quả nhiên, thẩm chiêu vừa nghe, nghĩ ngày mai là có thể đem người cưới vào cửa, cuối cùng là niệm niệm không tha buông lỏng ra tay nàng. Tối nay đại khái là ta cuối cùng một lần đi cửa sổ, về sau không bao giờ dùng. Hắn đi đến phía trước cửa sổ, nhịn không được giảng đạo. Cố Kiều cười khúc khích, không nhất định a nếu là sau này ngươi chọc ta sinh khí, không chuẩn còn phải đi. Thầm Chiêu lập tức thấu tiến lên đây, phu nhân ý tứ là, sau này nếu là ngươi sinh khí, đem ta khóa ở ngoài phòng, ta còn là có thể phiên cửa sổ tiến vào chính là đi. Cố Kiều đột nhiên phát giác lời này không đúng, lập tức đẩy hắn, tưởng mở, đi mau ngươi. Thầm Chiêu bay nhanh mà ở môi nàng mổ một chút, lúc này mới rời đi. chương 738 mẹ con giả thoại. Thầm Chiêu mới vừa đi không trong chốc lát. Cố bà tử liền mang theo mai thị các nàng tới. Hôm nay là cố kiểu xuất giá trước cuối cùng một đêm, nhà mẹ đẻ người tự nhiên muốn buổi. Dương thị lôi kéo cố kiểu tay, nói thẳng cố Kiều hảo phúc khí, có thể gả cho định quốc công. Điên thị sợ nàng nói sai lời nói, vội vàng tún tún nàng góp áo. Ngần ấy năm, Điền thị làm hôi đậu hủ chống đỡ mười dặm trang sinh ý, trượt phu, nhi tử đều tiền đồ, nàng chính mình cũng có thể làm, tính cách cũng không hề giống năm đó như vậy nút nhát có rúm. Cả người dần dần trở nên hào phóng lênh lẹ lên. Mà Dương Thị đại khái là bởi vì tuổi lớn, ngược lại càng ngày càng giống cái tiểu hài nhi, ngẫu nhiên sẽ không nói đạo lý hoặc là phạm hồ đồ. Nếu là phóng tới từ trước, bà bà nói cái gì, Dương Thị chỉ có thể đứng ở bên cạnh đại khí cũng không dám ra, càng đừng nói ngăn trở. Nhưng hiện giờ, phát hiện Dương Thị lời nói không đúng, Điền Thị lập tức liền ngăn lại, cũng nói, định quốc công cùng xảo nhi nguyên bản ở Tùy Châu liền định ra việc hôn nhân, bất quá là vẫn luôn trì hoán mà thôi. Là là là. Dương thị lập tức nhận thức đến chính mình nói sai rồi, vội vàng ứng thừa. Cố kiều nhìn điền thị liếc mắt một cái, không khỏi cảm khái người cuối cùng là sẽ trưởng thành cùng thay đổi, mà điền thị như vậy thay đổi không thể nghi ngờ là tốt, ít nhất có thể giúp đỡ nàng cứu cứu một vài, làm nàng cứu cứu không đến mức quá vất vả. Xào nhi thật là càng lớn càng xinh đẹp, hiện giờ khổ tận cam lai, sau này chỉ sợ có hưởng không hết phúc khí. Điền thị chân thành mà giảng đạo. Nàng tuy rằng không bằng nam nhân như vậy biết được nhiều, Nhưng là nàng biết được nhà mình có thể quá thượng hôm nay ngày lành, toàn dựa cái này chất nữ dịu dắt, cho nên này chúc phúc cũng là thiệt tình thực lòng. Cảm ơn mợ. Hạ con gái yêu cũng đi ra phía trước, đem một hộp hương phấn đưa cho cô Kiều, sau đó ở nàng bên thai nhẹ giọng mà cùng nàng nói vài câu. Cô Kiều tức khắc ánh mắt sáng lên, vội vàng rằng đạo, đây chính là cái thứ tốt, yêu người muốn chết. Hạ con gái yêu che miệng cười trộm, theo sau rằng đạo, hài tử con nhỏ, ta liền không bồi ngươi, ngày mai trở ngươi mị mỹ. Ra đây không tiễn ngươi. Chờ đem hạ con gái yêu tiễn đi, kế tiếp, Cố bà tử lôi kéo Cố Kiều lại nhải nói lên nàng khi còn nhỏ sự tình, mọi người đều không cấm càng khái, nhoáng lên ngần ấy năm liền đi qua. Tới rồi đêm khuya tĩnh lặng, Cố bà tử cùng Dương thị tuổi lớn chịu đựng không nổi, lúc này mới trở về nghỉ ngơi. Mà Mai thị lại luyến tiếc nữ nhi, lại đơn độc lưu lại, nắm tay nàng, cũng không nói lời nào, liền một cái kính mà lau nước mắt. Từ ở 10 Dặm Trang thiên nhiên cư trưởng ngô sau, Mai thị tự hỏi kiên cường rất nhiều. Sau lại đã trải qua hòa ly, nước mắt ở lần đó thông khoái lưu tân qua đi, càng là thiếu rất nhiều, nhưng đến hôm nay, nàng mới phát hiện chính mình vẫn là ngăn không được rơi lệ. Nương, ngươi không khóc, thậm chiêu là ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên, ngươi có cái gì không yên tâm. Nói nữa, nhà chúng ta lại không thể so nhà khác, không như vậy chút quý củ, sau này chúng ta còn ở tại một hối, vĩnh không chia lịa. Cố Kiều nói, móc ra khăn thế Mai Thị lau nước mắt. Mai Thị tiếp nhận khăn xoa xoa, nghẹn ngào giảng đạo. Nương không phải luyến tiếp, nương chỉ là Chỉ là tưởng tượng đến ta tiểu nha đầu phải gả người Sau này cũng sẽ có chính mình tiểu gia đình Nương liền cảm thấy ngươi trưởng thành Cho nên trong lúc nhất thời có chút cảm khái thôi Đại khái ở mẫu thân trong mắt Hài tử vĩnh viễn là hài tử Mà đương xuất giá ngày này tiến đến thời điểm Cũng mới làm mai thị ý thức được Hài tử không hề là hài tử Nàng đã trưởng thành, tương lai cũng sẽ làm cha mẹ Lo liệu sinh kế Nghe được lời này, cố kiểu mũi cũng chua xót lên Nàng trưởng thành, mà nàng nương biến già rồi. Từ trước cố ra thôn Mỹ lệ phụ nhân, đảo mắt khỏe mắt cũng có tê văn, mà sau này năm tháng dấu vết sẽ ở trên mặt nàng cùng trên người càng thêm rõ ràng. Nghĩ đến đây, nàng liền rốt cuộc chịu đựng không được. Nàng ở thế giới kia vừa sinh ra mẫu thân liền đã chết, cho nên đại hy chiều này phân tình thương của mẹ đối nàng tới nói là nàng từ nhỏ khát vọng rồi lại không dám xa cầu. Ngay từ đầu bởi vì hai cái thế giới tư tưởng và chạm, cùng với tính cách cùng tuổi chờ đủ loại nguyên nhân. Nàng có việc càng nguyện ý củng cố bà tử thương lượng, cũng củng cố bà tử càng vì thân cận. Nhưng mai thì lại không có so đo cái gì, nàng như cũ không chút nào giữ lại mà dùng nàng phương thức gái chính mình. Nàng cấp cho một cái mẫu thân có khả năng cho hết thảy, thậm chí còn nàng cũng không quá giỏi về biểu đạt, cho nên đem nàng sở hữu tình yêu đều rót vào đến mỹ thực, vì thế những cái đó mỹ thực đều có linh hồn, trở thành đầu lươi nhũ đầu cùng nơi sâu thẳm trong ký ức không thể xóa nhòa mỹ diệu dấu vết. Nương Đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ. Cố Kiều chủ động giảng đạo, vãn trụ Mai Thị cánh tay không đông tay. Mai Thị thấy nàng kiên trì, nơi nào sẽ không làm, vì thế hai mẹ con lại lần nữa tế tới rồi trên một cái giường. Cố Kiều dính tới rồi trên người nàng, nhịn không được nhớ tới nhiều năm trước ở Cố Gia Thôn, trong nhà chỉ có một gian phòng ngủ cảnh tượng. Nương, chờ đến xong xuôi hôn lễ, chúng ta liền đi mười giảm trang, đổi tới nơi đó thời điểm vừa lúc đào lý thành thục, những cái đó đều là chúng ta loại còn không có ăn qua đâu. Sau đó chúng ta liền đi mai ra thôn cùng cố ra thôn nhìn xem thế nào. Ta đột nhiên hảo tưởng trở về. Hảo hảo hảo. Bất quá xảo nhi, ngươi này tính tình, gả cho chiêu nhi sau cùng mềm một ít, đừng luôn là kêu hắn tên, kêu người ngoài nghe thấy được chỉ sợ sẽ cảm thấy chiêu nhi không có uy tín. Ngươi hôn mê thời điểm, chiêu nhi ngày ngày đêm đêm thủ ngươi, hắn đối với ngươi cảm tình, ngần ấy năm đều không có biến quá, thật là khó được cho nên ngươi cũng đừng quá ủy vào hắn đối với ngươi hảo, liền khi dễ hắn. Nương, ngươi như thế nào liền cảm thấy ta khi dễ thẩm chiêu? Ân. Thử trương, thử trương. Cố kiểu vội vàng sửa đúng. Kia hải tử mặt lãnh thiện tâm, bởi vì ngươi tra sự bị liên lụy, liền thi triển khát vọng cơ hội đều chưa từng có, chỉ có thể làm nhàn tản quốc công, cho nên ngươi càng muốn thông cảm hắn một ít. Mắt thấy Mai Thị càng nói càng oai, cố kiểu vội vàng ra tiếng ngừng câu chuyện. Nương. Tử Trương hắn là quá mệt mỏi, tưởng trông lười, bồi ta đi du sơn ngọn thủy. Tóm lại ngươi đừng động. Đúng rồi, Tử Trương còn nói ngày mai ngươi cùng mãi nãi đều đi định quốc công phủ xem lễ, các ngươi đã là nhà mẹ đẻ người, cũng là hắn thân nhân. Ta biết, hắn cũng cùng ta nói, nhưng vẫn là tính. Nay lễ không thể phế, hắn vì ngươi vài lần hành xử khác người, đã là lọt vào triều đỉnh ngôn quan buộc tội, nương không thể làm hắn khó làm. Sau này rời đi đế kinh, chúng ta lại tùy ý một ít đều không sao. Mai thị lập tức giảng đạo. Liên biết ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi đứa nhỏ này, nương chính mình đảo không giống từ trước như vậy khổ thủ này đó quý củ, nhưng này thiên hạ người còn thủ có phải hay không? Chúng ta đóng cửa lại đã tới chính mình nhật tử không sao cả, đối ngoại thời điểm cũng không thể cho người mơ cớ. Đồng dạng, sau này ngươi làm người thê, làm mẹ người, cũng đương tiến tối có độ, nắm chắc hảo đúng mực, biết không? ân ân ơn, ơn, biết. Cố kiều gật đầu. Tính, nương cũng chỉ sẽ nói đạo lý lớn. Ngươi cùng Chiêu Nhi đều so nương càng hiểu, nương tin tưởng các ngươi. Nương! Hai mẹ con rúc vào cùng nhau, không nói lại nói tận ôn nhu. Trưng 739 nên thú, tuyên thể chủ quyền định quốc công, canh 2. Sáng sớm hôm sau, Cố Kiều liền bị Mai Thị diêu tỉnh. Này nhưng không thể so thẩm vãn xuất giá kia một lần, Cố Kiều còn có thể trộm ngủ cái tiểu giác. Lúc này đây tân nương là Cố Kiều chính mình, lăng là sắc trời không lượng đã bị Mai Thị tốn lên. Chờ đến rửa mặt chỉnh tề ngồi ở trước bàn trang điểm. Cố Kiều nhìn đến bên cạnh hỷ bà, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hoảng sợ mà hô, ta có thể không rảo mặt sao. Như vậy sao được? Mai thị lập tức phản bác, sau đó duỗi tay ngăn chặn nàng bả vai, nhìn trong gương nàng giảng đạo, mỗi cái tân nương tử đều phải rảo mặt, ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm vãn ở phía sau phụt một tiếng liền bật cười. Cố Kiều ở trong lòng kêu rên, nhưng không có biện pháp, nàng nương thủ nàng, làm nàng không chỗ nhưng trốn. Chờ rào sau mặt, nhìn thấy hỷ bà chuẩn bị hướng trên mặt nàng xoa phấn. Nàng vội vàng lấy ra hạ con gái yêu đêm qua cho nàng đưa tới hương phấn, dùng cái này đi. Dù sao nàng mới không cần dùng hỉ bà cái kia. Đem một khuôn mặt trở nên cùng cái bạch diện màn thầu giường như doa người. Hỉ bà ngẩn người, nhưng nhìn đến hương phấn bình thượng trầm hương các ba chữ, tức khắc trước mắt sáng ngời. Này trầm hương các là phía nam nổi danh hương phấn cửa hàng, chính là dùng hoa tươi trích làm ra hương phấn, phấn mặt còn có hương lộ chờ. Nghe nói dùng đặc biệt gián sát mặt bộ da thịt, sẽ làm ra thịt tinh tế bánh nhuận. Kỳ bà vội vàng giảng đạo, Cố Kiều cười cười, nhấp môi không nói. Nay chấm hương các tự nhiên chính là lúc trước 10 dặm trang hợp tác đồng bọn, phải biết rằng nơi này nguyên vật liệu còn có 10 dặm trang hoa hồng nguyệt quý đâu. Thức mau, kỳ bà liền giúp nàng đem trang dung tốt nhất. Nay vừa thấy, trang dung quả nhiên phục tùng mỹ lệ, thân nương tử cũng thật xinh đẹp. Thẩm Vãn ở phía sau nhịn không được khen nói: "Hạ con gái yêu cũng tới, đi theo khen nói, cũng không phải là đêm nay đến đêm tân lang quan xem đến không rời mắt được đi." Hai người sinh đều là nữ nhi, mai chăn chăn cùng lục mộ hạ tiến đến cùng nhau liền có bạn chơi cùng. Mà lục luyến hạ đúng là ăn no liền hô hô ngủ ngon thời điểm, bọn nhỏ đều có ma ma nhìn. Hai cái đương nương người cuối cùng là trộm được một lát thanh nhàn, lúc này mới có thể tới bồi tân nương tử. Chỉ là mới vừa ở trong phòng không đãi bao lâu, mai chăn chăn cùng lục mộ hạ liền chạy tới. Nương, chúng ta cũng phải nhìn tân nương tử. Nương, ta muốn xem gì? cố Kiều nghe vậy lập tức quay đầu đi, nhạ, cho các ngươi xem. Tiên nột, gì thật xinh đẹp. Mai chăn chăn ngửa đầu hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Lục Mộ Hạ cũng chỉ vào Cố Kiều trên đầu giảng đạo, cô cô bộ diêu thật là đẹp mắt. Cô cô càng đẹp mắt. Cố Kiều tính làm Lục Thiếu Kỳ muội muội, cho nên Lục Mộ Hạ liền kêu cô cô. Nhìn thấy tiểu gia hỏa nhóm như vậy có thể nói, Cố Kiều trên mặt tươi cười liền không đình quá. Hào hảo, tiểu cơ linh chút, mau làm bà bà cùng các ngươi xảo gì nói một lát lời nói. Mai thị lập tức cười nói. Thẩm cùng hạ con gái yêu thấy thế, Lập tức nhìn nhau, sau đó mỉm cười đem hải tử kéo ra. Cố kiều sắc mặt đỏ lên, lập tức minh bạch nàng nương lúc này công phu là muốn công đạo cái gì, rốt cuộc năm đó nàng nương cũng đồng dạng công đạo quá thẩm vãn. Chờ đến đại gia rời khỏi phòng đi, thấy mai thị mở ra xuân cung đồ sau, cố kiều càng là như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, mặt đỏ như máu. Nhớ năm đó nàng còn treo gẹo thẩm vãn tới, chờ đến chính mình thời điểm, lại không nghĩ cũng như thế khẩn trương. Khi thật loại này khẩn trương đều không phải là nơi phát ra với này đồ sách, mà là nàng sắp đối mặt sự tình. Hôm nay đại hôn, nàng cùng thẩm chiêu rốt cuộc được như ý nguyện chờ tới rồi kết làm vợ chồng một ngày này, mà chờ đến buổi tối động phòng hoa trúc, có một số việc liền không thể tránh né. Nghĩ đến đây, nàng càng là tim đập nhanh hơn, ngượng ngùng không thôi, thế cho nên Mai thị ở nàng bên thai cụ thể nói chút cái gì nàng cũng không nghe đi vào, chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Mai thị công đạo xong này đó, lại 잡 tay nàng, trịnh trọng mà dặn dò nói: Ngươi hiện tại là áo đại tăng kỳ, này đó nương chỉ là trước tiên nói cho ngươi, ngươi lại không thể cùng chiêu nhi. Hiểu chưa? Cố kiều ngần người, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng hiện tại là áo đại tăng kỳ, có thể đuổi trong lúc này thành hôn, lại không thể hành phòng. Bằng không dựa theo đại hy chiều phong tục áo đại tăng kỳ thân phạm tà dâm, sẽ bị thế nhân trọc cổ sống mắng. Nghĩ đến khoảng cách áo đại tăng kỳ quá còn có một tháng rơi thời gian, nàng tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng ẩn ẩn lại có chút nói không nên lời chống trải. công đạo xong sau mai thị một lần nữa mở cửa ra thì bà tiếp theo hoàn thành kế tiếp bước đi cố kiều chỉ cảm thấy này lễ tiết thật sự rườm dùng... rà cũng may rốt cuộc truyền đến pháo thanh theo sau tôi tới liền vội vội vàng tới báo nói là tân lang bọn họ đến cổng lớn người hầu vừa dứt lời an mặc bộ đồ mới thần thái sáng láng mai chấp dũng liền bước nhanh mà đến cô cô ta tôi bối muội muội mai chấp dũng cao giọng giảng đạo ánh mắt dừng ở cố kiều trên người thời điểm toát ra kinh diễm, theo sau hắn một đôi mắt lấp đầy ý cười, đem đáy mắt chỗ sâu trong thẫn thờ cùng yêu say đắm vùi lấp. Cố Kiều cũng nhìn hắn cười cười. Khỉ bà tuấn lệnh, cố Kiều tùy theo đứng dậy. Mai chấp thứ xoay người, nửa ngồi sủng cố Kiều trước người. Chỉ là liền ở cố Kiều chuẩn bị nằm ở mai chấp thứ trên người thời điểm, mai bút chỉ tiểu thuyết cờ bờ ít ghét xỉ chấp thứ lại đột nhiên bị người kéo ra. Mai ra biểu ca trung quy là biểu ca, xảo nhi xuất giá đương từ tộc huynh bối đi ra ngoài, tự nhiên hẳn là từ ta tới. Mai gì ngài nói có phải hay không. Cố lăng đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, trên người hắn còn ăn mặc áo giáp, phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là suốt đêm tới rồi. Hắn đột nhiên xuất hiện, làm mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đuổi đi thắt đất sau, cố lăng phụng hoàng thượng ý chỉ, mang theo dư lại thẩm ra quân khải hoàn hồi chiều, nhưng tính nhật tử, đại quân còn phải có 3 năm ngày mới có thể đến. Hiện giờ hắn thân là một quân thông soái lại xuất hiện ở nàng tiệc cưới thượng, nếu là kêu hoàng thượng biết, chỉ sợ sẽ bị vấn tội. Cố lăng lập tức giảng đạo, ta đã báo cao thánh thượng tiến đến tham gia tiệc cưới, mai gì không cần lo lắng, chất nhi đỡ phải nặng nhẹ, sẽ không liên lụy quý phủ. Lời này tuy rằng là đối mai thị nói, nhưng toàn bộ hành trình hắn lại ánh mắt sáng quắc mà nhìn cố kiểu. Nếu cùng nàng vô duyên, kia hắn liền vì nàng đưa gả, làm nàng nhà mẹ đẻ người. Mai chấp dũng đột nhiên nhiều đối thủ cạnh tranh, lập tức đứng ở cố lăng cùng cố kiểu trung gian, đem người ngăn cách, sau đó chiều cố lăng chất vấn nói, ngươi tính cái gì tộc huyn Đều ra năm phục. Sớm liền định ra ta bối xảo nhi, ngươi đừng thêm phiền. Nào có biểu huynh có người đạo lý. Ta liền tính ra năm phục, ta cũng họ cố. Hai người lập tức tranh phong tương đối tranh luận lên. Mai thị tức khắc đau đầu. Lúc trước vì việc này nàng cùng cố bà tử liền thương lượng hồi lâu. Nguyên bản là chuẩn bị làm cố học Tây bối cô kiểu, cố học Tây ở đế kinh thành làm quan, hắn dù sao cũng là cố ra thôn, cũng coi như được với là nhà mẹ để cứu cứu. Nhưng Mai chấp dung kiên trì muốn bối kiều Hai anh em tuy rằng là bà con, lại từ nhỏ thân hậu, mai thị kinh không được mai chấp dũng cầu, cố kiều lại từ trước đến nay không coi trọng quy củ, liền đổi thành mai chấp dũng. Kết quả hiện tại sắp đến đầu, lại toát ra tới một cái cố lăng, còn như thế cường ngạnh không chịu lùi bước, này nhưng như thế nào cho phải. Đang lúc cố lăng cùng mai chấp dũng tranh chấp không thôi thời điểm, một đạo sắc bén kình phong đánh lúc lại, cố lăng lập tức dối tay đón đỡ. Nhưng người tới trưởng phong quá mức bá liệt, hắn lập tức sau này xoay người lui một bước. Mai chấp dụng cũng bị chấn khai lui ra phía sau. Chờ đến hai người đứng vững, liền nghe được cố kiểu một tiếng kinh hô lại tập trung nhìn vào, cố kiều đã rơi vào một thân đỏ thấm hỉ bảo thẩm chiêu trong lòng ngực, bị hắn treo không bế lên. Ngay sau đó, thẩm chiêu ánh mắt lạnh léo mà quét hai người liếc mắt một cái, lạnh giọng giảng đạo, phu nhân của ta, ta chính mình tới đón. Dứt lời, hắn ôm cố kiểu liền xảy bước mà ra cửa. Ai, định quốc công, này với lễ không hợp a Kỷ ba vội vàng hô. Thẩm chiêu lại sung nhị không nghe thấy, đảo mắt người liền đi xa. Mọi người nhìn một màn này, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Mai Thị bất đắc dĩ, chỉ phải nắm lên khăn vằn, vội vàng giảng đạo, đều đi thôi, chạy nhanh đi sảnh ngoài nhìn xem. Hạ con gái yêu nhịn không được tiến đến Thẩm Vãn bên thay giảng đạo, Định Quốc Công không khỏi cũng quá sốt ruột. Thẩm Vãn che miệng cười trộm, lơ lững mà liền nghĩ tới nàng xuất giá ngày ấy, nàng ca luyến tiếc hắn, kết quả Mai chấp thứ lăng là chờ không kịp, từ nhà chính liền đem nàng bế lên tiệu hoa cảnh tượng. Nguyên lai đương đại cứu tử cùng đương tân lang quan sẽ như thế bất đồng. Lại vừa thấy Mai chấp dũng cùng cố lăng hai người, hai người mặt hát như thiết, cho nhau đạo. Đều tại ngươi, ngươi hạt trộn lẫn cái gì? Vốn là ta bối xảo nhi ra cửa, cái này hảo. Mai chấp dũng khí cực. Ta trộn lẫn, rõ ràng là ngươi trộn lẫn, bằng không chính là ta thượng, nơi nào luôn được đến ngươi cái này biểu hình. Cố lăng lười đến phản ứng hắn, xoay người liền bước ra ngại cửa. Cố lăng ta nói cho ngươi, ta và ngươi không chơi. Về sau Túc Châu muốn cho ta đưa lương, ngươi chờ. Lao tử về sau còn không nhất định ở đâu đâu. Ái đưa không tiễn. Hai người đánh miệng trượng, bước chân lại không chậm, một đường xảo tới rồi sánh ngoài. Đến thời điểm, thẩm chiêu cùng cố kiểu giống như một đôi bích nhân, đang đứng ở trong sảnh đường chờ mai thị bọn họ, bởi vì còn muốn kính trả từ biệt nhà mẹ đẻ người, thẩm chiêu mới có thể đem cố kiểu tiếp đi. chương 740 đại hôn. Tới rồi sánh ngoài, làm trường bối, mai hoán thanh khi trước đưa lên chúc phúc. Tiếp theo là Dương thị, Mai Sủng lĩnh đám người, sau đó lại là Cố Bà Tử cùng Mai thị. Nên nói nói kỳ thật đã sớm nói, tới rồi giờ này khắc này, Cố Bà Tử nghẹn ngào không thôi, cuối cùng chỉ có thể tượng trưng tính mà nói vài câu cắt lời lời nói cùng chúc phúc. Cố Kiều phát hiện nàng sợi tóc biến mất chỉ bạc, mũi lập tức chua xót không thôi, tức khắc lôi kéo Cố Bà Tử tay liền khóc lên. Nàng nguyên bản cũng không cảm thấy xuất giá có cái gì, rốt cuộc về sau Cố Bà Tử cùng Mai thị đều sẽ cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, nhưng tình cảnh này Chính là mạc danh mà nhịn không được nước mắt thủy Cuối cùng vẫn là thẩm chiêu nhìn không được Thế nàng trà lau nước mắt Ôn nhu chấn ăn nàng Hống nàng cùng chính mình cấp một chúng trưởng bối kính lễ Lúc này mới có thể rời đi Rời đi thời điểm Hắn vẫn như cũ cường thế mà đem cố kiểu trực tiếp bế lên tiểu hoa Căn bản không cho cố lăng cùng mai chấp dũng bất luận cái gì cơ hội Cái này đại lưu dấm Mai chấp dũng bất mãn Lại chỉ có thể chơ mắt mà nhìn hai người đi xa tiểu hoa nâng lên I-81 cn thẩm chiều cũng xoay người lên ngựa, theo sau ở vui sướng vui mừng kèn Sona trong tiếng mang theo đón dâu đội ngũ chiều quốc công phủ đi đến. Ước chừng một nén nhang tả hữu, tiệu hoa đi tới đỉnh quốc công phủ. Theo sau là một loạt phức tạp lễ tiết, cố kiều cảm thấy chính mình liền cùng cái công cụ người dường như, bị dọn lại đây, dắt qua đi. Rốt cuộc tới rồi tân nhân bái thiên địa phân đoạn, bởi vì thẩm chiều cha mẹ cùng với trưởng bối mất sớm. Thẩm Chiêu cũng không muốn làm những cái đó cái gọi là thẩm gia trưởng bối ngồi ở mặt trên chịu bọn họ lễ, dứt khoát thỉnh cha mẹ bài vị ra tới. Nhị bái cao đường. Cố Kiều cùng Thẩm Chiêu hướng tới bài vị cung kính mà quy lạy. Phu thê đối bái. Thi Nghi cao giọng hô. Cố Kiều đứng dậy, ngay sau đó xoay người, xuyên thấu qua khăn đoan thấy được Thẩm Chiêu đỏ thắm hỉ bảo, sau đó không lưng đã bái đi xuống. Thẩm Chiêu thâm tình mà nhìn nàng, cũng đi theo đã bái đi xuống. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Theo này một tiếng kết thúc buổi lễ, hai người đại hôn lưu trình liền hoàn thành quan trọng nhất phân đoạn. Thầm Chiêu trực tiếp đem Cố Kiều đưa đến Lạc tiểu viện, sau đó thừa dịp vào cửa thời điểm, thấp giọng ở nàng bên cạnh giảng đạo, "Ta đi phía trước chiêu đãi khách khứa, ngươi nếu là đã đói bụng, chính mình lấy đồ vật ăn, quy củ là chết, người là sống, có nghe thấy không?" Cố Kiều phụt một tiếng bật cười, Khan Văn cũng đi theo đông đường, theo sau mới lên tiếng, sau đó ở hỉ bà nâng hạ ngồi ở trên giường. Thẩm Chiêu vẫn là không yên tâm, muốn đem khăn vằn vẹt trần nhìn đến hỉ bà như hổ rình mồi nghĩ đến mai thị dặn dò cuối cùng là nhịn xuống sau đó mới ra cửa đi mới vừa đi tới cửa lộc sơn liền vội vã mà đã đi tới hội báo nói quốc công già hoàng thượng giá lông thẩm chiêu mày một đình lập tức vội vã mà đi tiền viện tiền viện đã xảy ra cái gì cố kiều cũng không biết được nàng xác thật đói bụng tự hành vạch trần khăn vằn tìm ăn đi mới mấy ngày không thấy nay lạc tiểu viện đã bị thẩm chiêu bố chi đến giống mô giống dạng Cố Kiều nhìn này hết thảy, như cũng có loại không quá chân thật cảm giác, nàng thật sự gả cho Thẩm Chiêu. Chờ đến buổi chiều thời gian, Thẩm Chiêu bỗng nhiên mang theo một thân mùi rượu lại đây.